Chương 1389 Hồng Quân phân hồn. Chương 1389 Hồng Quân phân hồn Đường Long Kiếp trước phân thân từng bước một đi đến Dương Thiên bia đá đằng sau. Đồng nhiên, một đoàn màu tím mê vụ xuất hiện Đường Long Kiếp trước phân thân biến mất, hắn trực tiếp tiến nhập Dương Thiên trong tấm bia đá. Dương Thiên trong tấm bia đá tự có không gian Đường Long Kiếp trước phân thân mới vừa tiến vào, cũng cảm giác thân thể như là lâm vào địa phương đầm lầy, lâm vào người khác trong lĩnh vực. Hắn phân thân thực lực bây giờ chỉ là chút cơ cảnh. Toàn bộ trong tấm bia đá lĩnh vực chi lực lại là bán thánh cấp Đường Long Kiếp trước phân thân trong mắt dị sắc lóe lên, không có dễ rủa, như là một cái lâm vào mạng nhện tiểu côn trùng lúc này ha ha ha trong tấm bia đã xuất hiện một bóng người cười đến rất là phét lối làm cho đường long kiếp trước phân thân rất phản cảm đây là phét lối nhân vật phản diện nụ cười chúc mừng ngươi ngươi, chúc mừng ngươi sắp trở thành đệ nhất trọng thiên chủ nhân c c c đường long kiếp trước phân thân con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia chớp chi quang trước mặt đạo thân ảnh này đây là một đạo phân hồn nhưng là thực lực lại so sánh ban thánh thực lực kinh người giờ phút này đường long đã đoán được cái này phân hồn thân phận đó chính là đạo tổ hồng quân phân hồn bởi vì cái này phân hồn tản ra sóng hồn lực động bên trong có một tia tiên thiên hồn lực khí tức đường long nhãn nhĩ bì vừa nhấc, biết rõ còn cố hỏi, ngươi là ai? Ha ha ha! Hồng quân phân hồn phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất vấn đề, ta là ai? Ta là cái này thần hoang trời, ta là cái này thần hoang thiên địa chủ nhân, là của ngươi chủ nhân. nói đến đây, hồng quân phân hồn mỹ mắt vừa nhấc, bắn ra hai đạo sắc ý, nguyên bản, ta coi là tiến vào nơi này sẽ là thiệt giáo tu sĩ, chưa từng nghĩ tiến đến lại là một tên nhân tộc, quá vượt quá bản tôn dự liệu. có đúng không? đường long nhàn nhạt hỏi lại, nhân tộc thế nào? nhân tộc không xứng trở thành đệ nhất trọng thiên chủ nhân sao? Hồng Quân Phân Hồn vừa muốn nói gì, Đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi, trong hai mắt lệ mang lóe lên, tràn đầy nghi hoặc, ngươi làm sao còn có thể nói chuyện? Đường Long nét miệng lên một tia tà mị mỉm cười, ta cũng không phải câm điếc, ta vì cái gì không thể nói chuyện? Hồng Quân Phân Hồn sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi không phải người bình thường. Nói nhảm. Vành đường Long trong thân thể xông ra đóa đóa kim liên, biến thành một cái chất pháp, phong tỏa toàn bộ bia đá không gian, các đứt Hồng Quân Phân Hồn cùng bản thể liên hệ thập nhị phẩm công đức kim liên. Hồng Quân Phân thân nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha ha Đường Long tiếp trước phân thân lực lượng tiêu thăng. Trực tiếp từ chúc cơ cảnh tiến vào thánh cảnh, kinh khủng thánh lực trực tiếp giam cầm Hồng Quân phân hồn Tiên Thiên Thánh Nhân. Hồng Quân phân hồn một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Hỗn độn đại phá giết sau, thần hoang thiên địa tiên thiên thánh nhân chỉ có ta. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Ha ha ha, Đường Long đi đến Hồng Quân phân hồn trước mặt, tay áo vung lên, quét rất Hồng Quân phân hồn trên mặt quấn quanh màu tím chi khí. Lập tức, một tấm tiên hình vạn trạng mặt hiện ra tại Đường Long trước mắt. Như thế nào thiên kỳ bách quái? Chính là gương mặt này, một cái hô hấp một cái biến hóa. Bên trên một hơi hay là một tấm ba tuổi hài nhi mặt, tiếp theo khẩu khí chính là một tấm nhiều nếp nhăn lão nhân mặt. Nam tử trung niên, nữ tử trung niên, thiếu nam thiếu nữ, hài nhi lão nhân, không phân giới tính, biến hóa rất nhanh, rất là quỷ dị làm càn. Hồng Quân phân hồn rất phẫn nộ. Từ hắn sinh ra bắt đầu, liền không có người dám đối xử với hắn như vậy làm càn. Đường Long Tư không chút nào kinh. Trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá Hồng Quân phân hồn, ngươi khuôn mặt này, là dung hợp quá nhiều linh hồn, lẫn nhau xung đột bố chi sao? Hồng Quân phân hồn cũng đang đánh giá Đường Long. Càng đánh số lượng, liền càng giận mình. Hắn đã nhìn ra một chút manh khoẻ, ngươi cũng chỉ là một cái phân thân. Một cái phân thân chính là tiên tiên chi thánh ngươi đến tụt cùng là ai? chẳng lẽ là cái chỗ kia đi ra tạo vật chủ. Đường Long nhãn thần sáng lên, cái chỗ kia. Hồng Quân phân hồn cũng không đốc, nguyên lai like không phải. Ha ha ha Đường Long hứng thú, ngươi nói cái chỗ kia, đến tột cùng là chỗ nào? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Lần này thần Hoang đại kiếp, Hồng Quân đạo nhân đã làm rõ nhắm vào nhân tộc, cho nên Đường Long cách làm cũng rất đơn giản nhắm vào Hồng Quân đạo nhân. Hiện tại, như Hồng Quân đạo nhân là trời, hắn liền lật ngược hôm nay, như Hồng Quân là thần hoàng đạo. Hắn liền đập phá con đường này. Lần này, hắn cùng Hồng Quân đạo nhân đã là không chết không thôi. Không ai muốn diệt nhân tộc, hắn liền cùng ai không chết không thôi, ta sẽ không nói, Hồng Quân phân hồn rất quật cường, coi như ngươi là tạo vật chủ, cũng không thể nắm sinh tử của ta. Nói xong anh, Hồng Quân phân hồn trực tiếp tự bạo, một nửa thánh tự bạo, uy lực có thể hủy đi khối này dương thiên chi địa. Cái này bạo một phát, tại Hồng Quân phân hồn tính toán bên trong nhất định có thể đem đường long kiếp trước phân thân trọng thương, thậm chí đồng quy vô tận. Nhưng là, hắn nghĩ đến quá đẹp. Thu, đường long kiếp trước phân thân đã sớm chuẩn bị, thập nhị phẩm công đức kim liên từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đem Hồng Quân phân hồn tự bạo năng lượng thu nhập trong hoa sen sau đó trực tiếp đưa vào lục đạo luân hồi tháp thánh nhân phân hồn sao lại dễ dàng như vậy tự bảo không quỷ môn quan bên trong sáu cái tảng đá lớn mài bên cạnh hồng quân phân hồn lại xuất hiện liều chết dây dùa không muốn bị hút vào trong cối xay nhân tộc tiểu tử buông tha ta chỉ cần người buông tha cho ta ta cùng ngươi cùng hưởng cái này thần hoang thiên hạ chỉ cần người buông tha cho ta ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể không cần ma di ta không cần ma di ta ta đối với ngươi thật có hiệu quả ta có thể thoát ly bản thể vì ngươi sử dụng đường long tiệp trước phân thân không nhúc nhích chút nào Ngươi vốn là ngàn vạn hồn phế luyện, đối với ta vô dụng. Ngươi bị ma diệt sau, mới có thể đối với ta hữu dụng. Xì xì xì. Cối đá đem hồng quân phân hồn kéo vào mai tâm, mai thành một cỗ tinh thuần hồn lực. Rất đặc thù loại kia thu. Xinh đẹp hậu thổ đã sớm đứng tại cối đá bên cạnh, đem hồng quân hồn lực thu nhập một cái phù văn trong bình ngọc tiến hành phong ấn. Bên ngoài đường long có chút hoài nghi, chẳng lẽ cái chỗ kia là tạo vật chủ quần cư chi địa? Đến tột cùng ở nơi nào đâu? Sau đó không lâu đang đang đang, Dương Thiên trong tấm bia đá vang lên tiếng chuông. Một cái máy móc thanh âm tuyên bố, từ giờ trở đi, đệ nhất trọng Dương Thiên chi chủ là Đại Hoang nhân tộc. Hiện tại, mở ra đệ nhị trọng thiên chi chiến. Xin mời các vị bay lên đệ nhị trọng thiên. Chuẩn bị khai chiến chương 1390, ba nữ tưởng niệm, chương 1393 ba nữ tưởng niệm. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong, cấm bay quy tắc biến mất siêu siêu siêu. Bị dọa phát sợ tiệt giáo trúc cơ quân đoàn, xiển giáo 10 người, tây quân luôn trúc cơ quân đoàn ra bên ngoài phi nước đại. Giống như chạy chậm một chút, liền sẽ bị giết chết giống như. Một lát sau, bọn hắn rốt cục trở lại riêng phần mình trận doanh, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Từ vòng khói mù, rốt cục bị còn sống chúc cơ chiến sĩ để tại sau lưng đại hoang nhân tộc chúc cơ quân đoàn, thực sự quá kinh khủng. Đời này không muốn gặp lại. Lúc này, Tây Vương Mẫu đối với trở về tướng lĩnh khích lệ nói, "Rất tốt, bởi vì ngươi xem xét thời thế, để cho ta Tây Côn Lôn tinh nhuệ chúc cơ chiến sĩ tránh thoát một kiếp, cho nên ta muốn khen thưởng ngươi." Nói, "Ngươi muốn cái gì?" Tây Côn Lôn tướng lĩnh nghĩ nghĩ, "Ta muốn khôi phục sự tự do." Tây Vương Mẫu sầm mặt lại, "Điều đó không có khả năng." Cựu Thiên Huyền Nữ, Bàn Ty, giao cơ sắc mặt trầm xuống. Xem ra muốn tự do thân sa sa khó vời a. Đương nhiên Trong lòng các nàng cũng có cảm giác cảm giác một đạo quen thuộc ánh mắt tại ngóng nhìn các nàng. Là Đường Long. Các nàng có ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Có lẽ, chỉ có nam nhân kia có thể làm cho các nàng thoát khỏi Tây Vương Mẫu không chế. Đương nhiên, vô tận tưởng niệm liền tràn vào các nàng nội tâm. Muốn, rất muốn. Tưởng niệm môi của hắn, tưởng niệm nụ hôn của hắn, tưởng niệm trên người hắn hương vị. Cái kia vô địch nam nhân, liền tại phụ cận. Thật, rất muốn gặp hắn. Trốn ở trong ngực của hắn, cái gì đều không cần sợ. Bởi vì, nam nhân kia ý chí đầy đủ rộng lớn, có thể làm cho các nàng an giấc. Bởi vì, nam nhân kia cơ ngực đủ cường tráng, có thể mang cho các nàng cảm giác an toàn. Chỉ là, nam nhân kia đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, liền đại biểu cho hắn xuất hiện thời cơ chưa tới. Các nàng hiểu Đường Long, nam nhân kia sẽ xuất hiện, ngay tại tương lai cái nào đó đặc thù thời khắc. Nguyên bản, lần này đại chiến, thế lực khắp nơi cường giả đông đảo. Cửu Thiên Huyền Nữ, Bàn Ti, giao cơ tiếp nhận rất lớn áp lực. Bởi vì, dưới thanh nhân, đều là quân dế. Một khi cái nào đó thánh cảnh cường giả đối với các nàng thống hạ sát thủ hậu quả đáng lo. Nhưng bây giờ, lòng của các nàng an ổn. Nam nhân kia tuyệt đối sẽ không nhìn xem nữ nhân của mình bị giết chết. Lúc này chỉ gặp Hạo Thiên Đạo Đồng bay đến Tây Vương Mẫu bên người, Tiểu Bạch kiểm tiến đến Tây Vương Mẫu bên hai, vò môi nhẹ nhàng núp đít, nói lên thì thầm. Cựu Thiên Huyền Nữ trong mắt dị sắc lóe lên đạo đồng này cùng Tây Vương Mẫu thân mật như vậy là cấu kết lại sao? Sau đó nàng đón môi, mỗi chữ mỗi câu phiên dịch Vương Mẫu, ngươi nhất định phải khống chế tốt đệ tử của ngươi, tuyệt không thể nương tay. Đáng giết thời điểm, liền giết. Tây Vương Mẫu mí mắt vừa nhấc, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Hạo Thiên Đạo Đồng cổ co rú lại, không dám. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi đại hoang nhân hoàng chính là ngươi các đồ nhi nam nhân đường long đệ nhất trọng thiên chi chiến nhân tộc này trúc cơ quân đoàn không có công kích tây côn lôn trúc cơ quân đoàn đoán chừng chính là xem ở ngươi mấy cái kia đồ đệ trên mặt mũi. H H H, -h vương mẫu nói một lời chân thật ngươi mấy cái kia nữ đồ đệ một cái so một cái mê người nếu như ta là cái kia nhân hoàng đường long khẳng định cũng chịu không được các nàng dụ hoặc nhưng là ngươi cũng muốn chú ý phòng ngừa ngươi mấy cái kia nữ đồ đệ bởi vì tình cảm phản bội ngươi tây vương mẫu sắc mặt cứng tụ không nói gì nhưng nhìn ra được nàng đối với cựu thiên huynh nữ bản tì giao cơ sướng có cảnh giác nói được phân thượng này, hạo thiên đạo đồng thu hồi miệng, trên mặt hiện lên một tia quỷ dị. tiên lặng đứng tại tây vương mẫu sau lưng, phản phất là nàng đạo đồng giống như. một lát sau hử, tây vương mẫu lạnh lùng nói, hạo thiên, ngươi mặc dù đối với ta có ân, ta cũng đáp ứng cùng ngươi hợp tác. nhưng ta hy vọng ngươi không nên đúng tay ta tây côn lôn nội bộ sự vụ. nếu là các nàng có dị tâm, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ đích thân giết các nàng. tây vương mẫu trên mặt sát ý là thật. cựu tiên huyền nữ sắc mặt càng ngày càng lạnh, giống như vạn niên hàng băng muôn lai. tại sư tôn trong lòng, nàng là tùy thời có thể giết công cụ à? bất quá có một việc nàng rất nghi hoặc loại này châm ngòi ly rán sự tình, hạo thiên đạo đồng bí mật dùng truyền âm phương thức khó mà nói sao vì sao muốn dùng miệng nói ở trong đó nhất định có kỳ quặc nàng để ý một bên khác thông thiên đạo nhân nguyên thủy thiên tôn rất vui mừng đối với nữ hoa xa xa hành lễ đà tạ sư muội nữ hoa trừng mắt nhìn hai vị sư huynh các ngươi cảm ơn ta cái gì ta có thể cũng không có làm gì ha ha ha thông thiên đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn đồng đều sở lấy hàm dưới râu ria cười to nói tiểu sư muội đại hoang nhân tộc nếu mà không giết tỉnh chúng ta nhận nữ hoa từ chối cho ý kiến đi bắt đầu đệ nhị trọng thiên tranh đoạt đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia dị sắc, "Nữ hoa sư muội, đệ nhị trọng thiên chủ lực là cổ tướng cấp chiến sĩ." "Hẳn là, ngươi cổ tướng cấp nhân tộc quân đoàn núp trong bóng tối." "Ha ha ha." Nữ hoa từ chối cho ý kiến, "Đi thôi. Đi lên tự nhiên biết." "Tốt, Siêu siêu siêu. Nữ hoa dẫn đầu, bay thẳng bên trên đệ nhị trọng thiên. Sau đó, Tiệt giáo, Xiển giáo, Tây cô luôn, cổ thần giáo, ma giáo, nhân tộc đông phương quân đoàn nhao nhao bay lên trời, tiến về đệ nhị trọng thiên. Lúc này Đệ Nhất Trọng Thiên bên trong Đường Long Kiếp trước phân thân tại Dương Thiên trong tấm bia đá dọn xong chủ điều khiển trận pháp, tại trong trận nhãn để vào một khối cự hình linh ngọc. Lập tức oanh, cự hình trên linh ngọc xuất hiện Đệ Nhất Trọng Thiên cảnh tượng. Trận pháp này chính là một cái giám sát trận pháp. Khối linh ngọc này chính là một khối ảnh nộm ngọc thạch. Sau đó Đường Long phân thân thu liễm khí tức, xuất hiện tại đại Hoàng trúc cơ quân đoàn trước mặt, phảng phất tại lặng lặng chờ lấy cái gì. Sau đó không lâu, một chiếc phù văn chiến truyền đến Dương Thiên dưới tấm bia đá Đường Long phân thân chắp tay hành lễ, "A công, A mẫu, A phụ." Đường công, Đường tổ tổ đường một từ trên chiến thuyền bay xuống, mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn xem đường long vân thân cháu ngoan, nơi này liền giao cho chúng ta đi. đường công ngón tay bầu trời, người bên trên đệ nhị trọng thiên tiếp tục chinh chiến. đường tố tố cùng thật thà đường một cũng là ý tứ này tốt. đường long vân lãng cười một tiếng, vậy ta liền đi. lời còn chưa dứt đường long vân thân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn cùng đông phương trúc cơ quân đoàn lưu tại đệ nhất trọng thiên bên trong, bắt đầu đệ nhất trọng thiên phủ lãnh chúa kiến tạo. từ giờ trở đi, đệ nhất trọng thiên chính là nhân tộc lãnh thổ. thiên giới, nhân tộc có khôi thứ nhất nơi sống yên ổn. thần hoang nhân tộc từ giờ trở đi dung hợp. Sau trận chiến này, đã không còn người phương Đông tộc cùng người phương Tây tộc phân chia Đông phương chư quốc đã đem chuyện này bày tại trên mặt nội đường Long cũng đã đồng ý một bên khác đệ nhị trọng thiên xuất hiện tại các đại thế lực trong mắt đây là một vùng biển lửa. Các loại hỏa diễm trong này thiêu đốt, từng cái hỏa tinh linh thỉnh thoảng từ trong hỏa diễm bay ra, rất là tiêu dao tự tại. Tại mảnh biển lửa này trung ương, có một cái cự đại màu xanh hòn đảo, phía trên mọc đầy xanh um tươi tốt thực vật, không sợ chút nào hỏa diễm thiêu đốt, rất là thần kỳ. Mà tại hòn đảo kia trung tâm, có một tấm bia đá đứng vững, phía trên khắc lấy hai cái thượng cổ thần văn viêm trời. Chương 1391. Đều muốn diệt nhân tộc trên 1391 đều muốn diệt nhân tộc. Lúc này, Thiên Chi thượng A, Hồng Quân đạo nhân nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng. Vừa mới, hắn cùng đệ nhất trọng thiên phân hồn đã mất đi liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Là bị diệt? Nhưng, không có khả năng a. Bởi vì, hắn tại đệ nhất trọng thiên lập xuống quy củ vân vượt qua chút cơ cảnh, xuất thủ liền sẽ bị quy tắc diệt sát, mà hắn phân hồn là chuẩn thánh cường giả. Ai có thể tại đệ nhất trọng thiên đánh bại nó? Chẳng lẽ trong nhân tộc xuất hiện siêu cấp thánh giả? Có thể diệt sát hắn phân hồn còn không cho hắn cảm ứng được siêu cấp thánh giả. Hồng Quân đạo nhân tâm thần không yên mở mắt, thì thào nói: "Tiên Tiên chi thánh sao? Nhân tộc quả nhiên là không cách nào an bài vận mệnh trùng tộc a." Hồng Quân đạo nhân ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng y nguyên sát ý hoành không, chẳng cần biết người là ai chúng ta cựu trọng tiên lập. Phúc! Hồng Quân đạo nhân hận hận phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Lúc này đệ nhị trọng thiên, thế lực khắp nơi vần quanh, đối với Viêm Tiên tiến hành dò xét. Nhưng là, tất cả ý niệm dò xét đều bị mảng giới ngăn trở, cái gì đều không cảm ứng được. Liên Sếp như thế nhân, cũng là như thế. Cho nên, ngọt lựa này trong thế giới có cái gì hung hiểm chỉ có tiến vào đệ nhị trọng thiên mới có thể biết. Lúc này ha ha ha, Tân Ma tổ Vô Pháp Vô Thiên cười đến có chút điên, toàn thân ma vụ khuấy động, tốt một cái viêm thiên, tốt một vùng biển lửa. Nói đến đây, Vô Pháp Vô Thiên khiêu khích nói, "Nữ Hoa, ngươi nhân tộc đại hoàng quân đoàn không phải là rất lợi hại sao? Các ngươi đi vào tìm kiếm đường nhìn bên trong hỏa diễm có thể thiêu chết cổ tướng cấp chiến sĩ sao?" "Hừ." Nữ Hoa lạnh lùng đáp lại, "Nếu các ngươi ma giáo muốn chiếm đoạt tiên cơ, có thể chính mình đi vào trước. Ta không nóng nảy. Bất quá, ta và ngươi đánh cược ngươi ma tử ma tôn đi vào liền sẽ chết. Ngươi Vô Pháp Vô Thiên Ma khí trùng thiên, rất là phẫn nộ, ngươi xem thường bản ma tổ? Nữ Hoa lắc đầu, không phải, ta là xem thường tất cả ma. Ngươi, Vô Pháp Vô Thiên phẫn nộ đến muốn nguyên địa bạo tạc, ngươi muốn chết sao? Nữ Hoa nhàn nhạt liếc mắt Vô Pháp Vô Thiên một chút, ngươi dám động thủ với ta sao? Dám sao? Thông Thiên đạo nhân liếc mắt Vô Pháp Vô Thiên một chút, nếu là ngươi không sợ bị bản giáo chủ thần kiếm chỗ chém, ngươi cũng có thể đối với ta tiểu sư mỗi xuất thủ. Vô Pháp Vô Thiên, hắn cưỡng ép pháp chế đối với nữ hoa xuất thủ xúc động, "Nữ Hoa, lệ nhị trọng thiên, ta cổ tướng cấp quân đoàn, chắc chắn diệt ngươi đại hoang nhân tộc." người chờ nhanh lên đưa ngươi người kêu đi ra nữ hoa mỹ mắt vừa nhấc như ngươi mong muốn nhân tộc đại hoang quân đoàn ra đi thánh nhân thanh âm thiên hạ có thể nghe lời còn chưa dứt một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm từ đằng xa cấp tốc lái tới phía trên đứng đầy trang bị đến tận răng cổ tướng cấp nhân tộc quân đoàn 10. không không không quân chính quy 10. không không không bổ sung đoàn lập tức hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt đại hoang nhân tộc cổ tướng cấp quân đoàn phối trí vẫn là đao thuật binh trường thương binh đường ngã binh cung tiến binh cự nhân trọng trang đả kích quân đoàn chữa bệnh và chăm sóc doanh chỉ là nhân số so chúc cơ quân đoàn thiếu một lần siêu nhân tộc cổ tướng cảnh nguyên xoáy là đường bắt thập bát là đường long kiếp này phân thân hắn xuất hiện tại nữ va trước mặt chắp tay hành lễ bẩm báo nữ va thánh nhân đại hoang nhân tộc cổ tướng cảnh quân đoàn đến đây báo đến nữ va gật đầu sau đó trinh chiến đệ nhị trọng thiên nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi có thể buông tay hành động là đường long kim sinh phân thân linh mệnh quay người lên lơ lửng chiến hạo chuẩn bị tiến vào đệ nhị trọng thiên là chúng chiến sĩ cùng kêu lên quát lúc này trên trời truyền đến thiên âm viêm thiên bên trong lục đảo bia đã chính là khống chế đệ nhị trọng thiên trung tâm điều khiển chỉ cần đoạt nó quyền không chế chính là thiên giới đệ nhị trọng người không chế hiện tại khai chiến thiên âm vừa giúp anh muốn đường long xuất lĩnh lơ lửng chiến hạm liền xông vào đệ nhị trọng thiên bên trong hỏa diễm nhiệt độ chỉ cao cổ tướng cấp đỉnh phong tu sĩ phòng ngự chỉ có thể miễn cưỡng chống cự bất quá nhân tộc lơ lửng trên chiến hạm phòng ngự trận pháp vô số không sợ chút nào viêm thiên chi hỏa căn bản đốt không đến trên chiến hạm bất quá đã có rất nhiều hỏa tinh linh từ trong hỏa diễm bay ra vây quanh lơ lửng chiến hạm bay lượn phàn phất tại tìm kiếm lấy sơ hở gì thông thiên đạo nhân hơi nhướng mày tiểu sư muội Ngươi quá mạnh lãng, ngươi xem một chút nhà ngươi chiến sĩ trên gương mặt, tất cả đều treo mồ hôi, nghĩ đến là bị nướng đến lợi hại. Mau gọi bọn hắn trở về đi. Nơi này cũng không phải đệ nhất trọng thiên các ngươi những phù văn kia vũ khí tại đệ nhất trọng thiên có thể làm giữ, nhưng ở nơi này, uy lực của nó ngay cả cổ tướng cấp chiến sĩ phòng ngự đều công không phá được. Ha ha ha! Nữ hoa cười nhạt một tiếng, Tạ Tam sư huynh nhắc nhở. Nhưng trong nội tâm của ta chỉ có chủ trương. Một bên khác, Huyết Hà giáo chủ đối diện cổ thần quân đoàn lệ hống, các con, đệ nhất trọng thiên, chúng ta để đại hoang nhân tộc tàn diệt, thù này muốn báo, không đội trời chung. Ta lệnh cho các ngươi tiến vào đệ nhị trọng thiên sau, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Là chúng cổ thần giáo đồ quát diệt nhân tộc, diệt nhân tộc. Sau đó hai không không không cổ thần giáo chiến sĩ tiến vào đệ nhị trọng thiên. Bên cạnh vô pháp vô thiên cũng đang làm trước khi chiến đấu độc viên. Các con trận chiến này chính là diệt nhân tộc, để người ta biết mà không thể lừa gạt diệt nhân tộc. Quân ma luận vũ thanh chấn trời cao. Một bên khác tây quân lôn quân đoàn tiểu thiên huyền nữ đối diện một cái mọc ra cánh tướng linh dạy bảo người sau khi tế bảo nếu là đại hoang nhân tộc đả kích thế lực khác nhìn xem là được. Nếu là thế lực khác đánh Đại Hoang Nhân Tộc, cũng là nhìn xem là được. Dù sao, mãi mãi cũng nhớ Kỷ Đại Hoang Nhân Tộc quân đoàn không thể địch, chúng ta nhìn xem là được. Ngươi coi như đi tản bộ một vòng, được thêm kiến thức. Ngàn vạn không thể đối với Đại Hoang Nhân Tộc động thủ, nếu không định đưa tới đại họa. Tây quân lôi cổ tương cảnh quân đoàn thủ lĩnh tên là gà bạn, bởi vì bản thể của hắn là một cái linh kê. Hắn ngây máy mắt, mặt mũi tràn đầy khinh phục. Nguyên Soái, nếu là ta động thủ đâu? Ha ha ha. Cựu Tiên Huyền Nữ cười lạnh nói, nếu ngươi động thủ, ta cam đoan các ngươi một cái đều ra không được. Gà bạn liếc mắt Tây Vương Mẫu một chút, Vương Mẫu nương nương nói muốn giết người. Cửu Thiên Huyền Nữ nên nói, "Ta đã nói." Sau đó, gà bạn mang theo Tây Côn Lôn cổ tương cảnh quân đoàn tiến vào đệ nhị trọng thiên. Tây Thiên Giáo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xuất ra rất nhiều bảo bối vũ trang đệ tử, đầu chọc lớn bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng là diệt đại hoang nhân tộc quân đoàn. Chương 1392: Thiên đại hiểu lầm. Chương 1392: Thiên đại hiểu lầm. Xiển giáo ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem trước mặt thừa tất đệ tử, cùng thế lực khắp nơi so sánh, số lượng thật sự là ít đến tương cảm luận tư chất, xỉn giáo đệ tử không thể so với những các phương thế lực khác kém. nhưng luận số lượng, đây chính là kém đến rất xa, rất xa. hắn nhịn không được thở dài, các ngươi tiến vào đệ nhị trọng thiên sau, cùng tiến vào đệ nhất trọng thiên mở dạng, xa xa quan sát. ta lặp lại lần nữa, không cần chọc giận nhân tổ quân đoàn, đặc biệt là đại hoang một cái kia. nếu như gặp phải bọn hắn muốn truy sát, trực tiếp chạy, tuyệt đối không nên nghĩ đến đối kháng. nếu như các ngươi có thể chạy nhanh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. nếu là đối kháng, vậy liền thập tử vô sinh. nam cực tiên ông nghĩ nghĩ, có chút không hiểu hỏi, sư tôn. Tại cái tiêu đệ nhất trọng thiên lúc, đệ tử xem cái tiêu đại hoang nhân tộc phù văn binh khí chỉ có thể làm bị thương chút cơ cảnh tu sĩ mà thôi. Lần này xuất chiến đều là cổ tướng cấp chiến sĩ, cũng không sợ phù văn của bọn họ binh khí đi. Nguyên Thủy Thiên tôn mí mắt vừa nhấc, Nam Cực, ngươi chất vấn Vi sư phán đoán. Nam Cực tiên ông hoảng hốt, theo bản năng giật một chút quảng thành tử vào áo. Quảng Thành Tử hiểu ngay lập tức, vội văn nói, sư tôn, Nam Cực tuyệt không dám chất vấn ngươi. Kỳ thật đệ tử cũng rất nghi hoặc, nhân tộc đại hoang quân đoàn còn có thể hoành hành đệ nhị trọng tiên sao? Nguyên Thủy Thiên tôn gật đầu, có thể. Vi sư trực giác rất chuẩn. Cứ dựa theo ta nói xử lý, là mười tên cổ tướng cảnh xiển giáo chiến sĩ bay vào đệ nhị trọng thiên, lập tức cũng cảm giác liệt diễm phân thân, phảng phất muốn đem bọn hắn hòa tan rầm rầm rầm. Thập đại xiển giáo thiên tiêu toàn thân huyết khí trùng thiên hộ thể, cách nhân tộc đại hoàng quân đoàn xa xa. Không, bọn hắn là cách thế lực khắp nơi đều xa xa đều không thể trêu vào a. Lúc này, nhân tộc Đông Phương quân đoàn cổ tướng cảnh quân đoàn cũng tiến vào đệ nhị trọng thiên. Bất quá, lần này, nhân tộc Đông Phương quân đoàn chiến sĩ có chút khác biệt trên tay bọn họ cầm, trên người không phải binh khí, mà là các loại vật liệu. Kiến trúc dùng loại kia Nhân tộc Đông Phương quân đoàn tướng lĩnh đông to, các tướng sĩ, chúng ta lần này tiến đến không phải đánh trận, mà là kiến thiết cái này Viêm Thiên. Đánh trận sự tình, liền giao cho Đại Hoang quân đoàn liền tốt. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Thông qua đệ nhất trọng thiên chi chiến, tất cả thế lực đều hiểu, nhân tộc Đông Phương quân đoàn cùng nhân tộc Đại Hoang quân đoàn là cùng một bọn. Hiện tại, nhân tộc quân đoàn ngay cả kiến thiết vật liệu đều mang vào, hiện nhiên là đối với trận chiến này có lòng tin tuyệt đối. Lúc này, Hồng Quân thanh âm tại đệ nhị trọng thiên bên trong vang lên, đệ nhị trọng chủ tâm, có bia đá tên Viêm Thiên, có được là đệ nhị trọng thiên chi chủ đệ nhị trọng thiên chi chiến, bắt đầu. Vậy anh. Lập tức, đệ nhị trọng thiên bên trong các quân đoàn chiến sĩ ánh mắt hoa lên, như là đệ nhất trọng thiên bên trong giống như, trực tiếp bị truyền tống đến Viêm Thiên trước tấm bia đá. Trong lúc nhất thời, Viêm Thiên bia đá chỗ xung quanh, vô số hỏa diễm tinh linh tụ tập ngao ngao ngao chịu chịu chịu. Hỏa diễm tinh linh bọn họ phát ra kỳ quái tiếng thê ước, truyền lại ý niệm không chào đón những kẻ ngoại lai này để các đại thế lực rời đi Viêm Thiên. Nhưng là, tòa này lục ở trên đạo pháng Phật có đặc thù bảo hộ, đảm nhiệm hỏa diễm tinh linh điên cuồng va chạm, cũng vô pháp tiến đến đường long kiếp này phân thân, đường bắt thập bắt niết miệng lên một tia phòng đoán chi ý. Những ngọn lửa này tinh linh điên cuồng như vậy, chẳng lẽ cái này đậy trời trong hỏa diễm cất dấu trí bảo gì? Đông Nhiên Đường Long Kiếp này phân thân ánh mắt sáng lên, nơi này là đậy trời hỏa diễm phía dưới kia chính là hỏa thuộc tính trí bảo sao? Có thể thiêu đốt một mảnh đại lục loại kia Đường Long lỏng có chút lửa nóng. Đông Nhiên Đường Long Kiếp này phân thân thể nội thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có chút khô nóng, phản phất cảm ứng được bảo vật gì giống như. C C C Đường Long trong mắt lôi đỉnh màu tím lói lên, ngắm nhìn bốn phía trong ngọn lửa này quả nhiên có cái gì. Bất quá, bây giờ không phải là tầm bảo thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý thế lực đối địch, cầm xuống đệ nhị trọng thiên quyền không chế. Nếu như đường long không có đoán sai cái này viêm thiên trong tấm bĩa đá cũng có một cái hổng quân đạo nhân phân hồn, cho nên mới có thể đem bọn hắn na di tới nơi đây chuẩn bị chiến đấu. Đường long kiếp này phân thân trầm giọng nói, bại trận là đại hoang nhân tộc quân đoàn vừa mới truyền thống tới kinh lịch thuẫn di, trận hình có chút loạn. Nghe được đường long mệnh lệnh sau, các doanh cấp tốc điều chỉnh. Một bên khắc kiệt kiệt tuyệt, cổ thần giáo quân đoàn tướng lĩnh gặp đại hoang quân đoàn trận hình có chút loạn, cho là chiếm tiện nghi thời điểm đến, nó là một cái huyết khô lâu. Toàn thân huyết vụ tràn ngập, tuyết trắng trên xương cốt, từng tia huyết nục bất quy tắc phụ thuộc lấy, xem xét cũng không phải là nó tự thân sinh trưởng, mà là từ những sinh vật khác trên thân lấy xuống. Nhìn, rất là huyết tinh. Huyết khô lâu tướng lĩnh cỡi đến rất là âm trầm, khô lâu ngoài miệng bên dưới cắn vào, tự nhủ, nhân tộc đại hoang quân đoàn, các ngươi vậy mà để bản giáo chủ đến tự mình đối phó các ngươi cũng coi như các ngươi có bản lĩnh. Không sai. Đây là huyết hà giáo chủ Phân thân. Cổ tướng cảnh Phân thân các tướng sĩ, lần này, giết nhân tộc. Huyết hạ Phân thân nhìn lên có chút điên cuồng, nói cho các ngươi biết, nhân tộc máu, chính là thiên hạ vị ngon nhất máu nhân tộc thịt, chính là thiên hạ nhất tươi đại thịt. Nếu như có thể ăn hết nhân tộc nơi này, thực lực của các ngươi sẽ tăng vọt. Cho nên, nếu như các ngươi muốn cường đại, liền muốn uống máu người, ăn thịt người. Cho nên, cho ta tiến lên, giết sạch bọn hắn. Dầm dầm dầm. Cổ thần giáo quân đoàn bắt đầu đối với đại hoang nhân tộc quân đoàn triển khai công kích. Huyết Hà phân thân xung phong đi đầu, điên cuồng khích lệ sĩ khí. Các tướng sĩ, nhân tộc phù văn binh khí chỉ có thể giết chết chút cơ cảnh chiến sĩ, căn bản không phá được cổ tướng cảnh chiến sĩ phòng ngự. Cho nên, căn bản không cần sợ. Giết, giết a. Cổ thần giáo quân đoàn tiếng hô, giết, dung trời. Cuốn manh trùng sát, khí thế kinh thiên. Lúc này, cái khác thế lực khắp nơi không hề động. Tất cả mọi người là một bước xem náo nhiệt tư thái. Hiện tại, có cổ thần giáo quân đoàn tiến lên tìm tòi đại hoang nhân tộc quân đoàn hư thực, thật sự là quá tốt. Nhìn xem kết quả lại nói. Một bên khác ha ha ha đường long kiếp này phân thân gặp cổ thần giáo quân đoàn chủ động đưa tới cửa, nhịn không được cười to lên, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Phu Văn đại pháo chuẩn bị, khoảng cách 80 bước, ngăn chặn sát kích. Khả. Rầm rầm rầm. Cự nhân chiến sĩ đem phù văn đại pháo đặt tại trước ngực, bóp lấy cò súng, đem từng viên phù văn đạn pháo đánh về phía cổ thần giáo quân đoàn. Phù văn lóe sáng, tốc độ như ánh sáng. Lần này, phù văn đại pháo bên trong bay ra phù văn đạn pháo đã thăng cấp, là có thể nổ chết cổ xoáy cấp sơ kỳ tu sĩ. Cho nên, xuyên thủng cổ tướng cấp chiến sĩ phòng ngự, không có không có vấn đề gì cả. Tại chuẩn bị chiến đấu Cửu Thiên chi chiến trong 2 năm này, Đường Giã cùng một đám đại hoàng công tượng, đã đem phù văn đạn pháo tiến hành phân cấp. Lực sát thương chia làm cấp 7. Lực sát thương thấp nhất, có thể nổ chết cổ tướng sơ kỳ, đã dùng tại đệ nhất trọng thiên, nổ tu sĩ chúc cơ lực sát thương mạnh nhất, có thể nổ chết cổ đế cấp bậc phủ văn đạn pháo. Về phần giết chết vĩnh sinh cường giả đạn pháo, còn có chế tạo ra đối diện. Huyết Hà Phân Thân y nguyên đem những này phóng tới phủ văn đạn pháo xem như đệ nhất trọng thiên loại kia. Cho nên, hắn không đập. Toàn bộ cổ thần giáo quân đoàn còn không sợ. Giết người a chương 1393. Sẽ hạ thủ lưu tình sao? Chương 1393 sẽ hạ thủ lưu tình sao? Trong nháy mắt đại hoang phủ văn đạn pháo tập thần. Huyết khô lâu trí tuệ không cao, chỉ nghe Huyết Hà Phân Thân lời nói. Giáo chủ Phân Thân nói không sợ, vậy liền thật không sợ rầm rầm rầm. Từng viên phù văn đạn pháo rơi vào cổ thần giáo quân đoàn trùng kích trận hình ở giữa, phát sinh kinh thiên nổ lớn, Sương ngụm tràn ngập, bụi đất phi dương, phù văn đạn pháo điểm rơi chung quanh, huyết khô lâu bị tạc lên trời đáng sợ khí lãng phóng lên tận trời, cảnh tượng dọa người răng rác răng rác. Từng cái huyết khô lâu đang bay vút lên trong quá trình tan ra thành từng mảnh, từng cây xương cốt màu trắng vỡ nát, bị tạc thành mảnh vụn tản bã. Huyết khô lâu còn sót lại không nhiều huyết khí, cũng bị nổ thành hư vô rầm rầm rầm. Cự nhân chiến sĩ vẫn là thập liên phát, đối với cùng một địa điểm liên tục đánh kích mười lần. Phù Văn đạn pháo bao trùn khu vực, cổ thần giáo đội hình công kích bị mạnh sinh sinh cắt đứt. Bị Phù Văn đại pháo bao trùn khu vực, nhất định sẽ trở thành một mảnh tử địa. Lúc này, các đứt chi điệu phía sau huyết khô lâu chiến sĩ sợ hãi, bọn chúng không còn dám xông về phía trước. Phù Văn đạn pháo uy lực thật đáng sợ, có thể nổ nát cùng xé rách hết thảy. Sát bên bên cạnh đều là tan ra thành từng mảnh hạ tràng đây là một lần cùng đệ nhất trọng thiên giống nhau như lúc Phù Văn đại pháo công kích, trực tiếp dọa sợ đệ nhị trọng thiên bên trong các đại quân đoàn. Tất cả mọi người không phải người ngu, các thế lực tướng lĩnh có thể nhìn ra, nhân tộc quân đoàn Phù Văn đạn pháo thăng cấp hiện tại có thể tùy tiện giết chết cổ tướng cảnh cường giả thật sự là đáng sợ cuộc chiến này còn thế nào đánh đệ nhị trọng thiên quyền không chế còn thế nào đoạn quá khó khăn lúc này huyết hà phân thân quay đầu nhìn lại đầy trời toái cốt bay múa biết việc lớn không tốt dừng lại huyết hà phân thân điên cuồng quát mau bỏ đi lui nhân tộc quân đoàn phù văn binh khí không thể địch siêu siêu siêu huyết khô lâu tiên phong lại quay đầu điên cuồng trở về rút lui lúc này đệ nhị trọng thiên bên ngoài nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động cùng tuyệt vọng. Sau đó, bọn hắn thống nhất nhìn về phía bình chân như vạn nữ hoa. Cựu thiên chi chiến nếu là dạng này đánh xuống liền thật không có gì hay a. Ha. Như đại hoang nhân tộc phù văn binh khí có thể vô hạn thăng cấp, vậy làm sao đánh thắng được? Lục cẩu tiếp dẫn đạo nhân kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọt. Nữ hoa tiểu sư muội, phù văn của ngươi binh khí đến tột cùng là thế nào lựa chế? Lúc này hắn lại còn ngấp nghé phù văn binh khí rèn đúc chi pháp. Cái này rất tiếp dẫn đạo nhân. Đây là phong cách của hắn. Ha ha ha! Nữ hoa thông dong cười một tiếng, rồi ra thiên thiên ngọc chỉ sửa lại một chút bên thay sợi tóc tiếp dẫn sư huynh ngươi rất muốn biết không là tiếp dẫn đạo nhân liên tục gật đầu nữ hoa sư muội lần này ta tây thiên chúng đệ tử nhưng không có chọc giận ngươi đại hoang nhân tộc quân đoàn cho nên có thể nói cho ta biết không nữ hoa lắc đầu không có khả năng cái này cự tuyệt đang tiếp dẫn đạo nhân trong dự liệu đây không phải mục tiêu của hắn nữ hoa sư muội đã ngươi không nói sư huynh cũng không miễn cưỡng nhưng mời xem tại đồng môn phân thượng lần này ngươi nhân tộc quân đoàn có thể buông tha ta những đệ tử kia sao đây mới là tiếp dẫn đạo nhân mục đích thật sự tục nữ nói bắt trước hồ bên trên vẹn vẹn đến hồ bên trong, thông tục một chút nói chính là, như lấy thượng đẳng đồ vật làm mục tiêu, bình thường chỉ có thể đạt được trung đẳng kết quả. Nhưng là tiếp dẫn đạo nhân quên đi, nữ hoa hiểu rất rõ hắn. Ha ha ha, nữ hoa phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất sự tình, cười đến trang điểm lọt lưỡi. Tiếp dẫn sư huynh, ngươi cái này thuần túy là khó xử ta. Chúng ta đã cùng bên trong cắt đứt liên lạc, sư muội như thế nào chỉ thị nhà ta chiến sĩ không làm thương hại ngươi tây thiên giáo đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân hơi nhún mày, chẳng lẽ ngươi thật không có cách nào? Nữ hoa vầng chán lắc rất kiên quyết, không có. Tiếp dẫn đạo nhân meo mắt lại, nữ khí từ cầu khẩn biến thành âm trầm. Nữ hoa sư muội, ta thể như đại hoang nhân tộc dám lại tổn thương ta tây thiên đệ tử ta liền cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Đây là vô lực tái nhọ uy hiếp. Nữ hoa căn bản không thêm để ý tới, nhàn nhạt trả lời. Tiếp dẫn sư minh, ta không có khả năng cam đoan ngươi tây thiên đệ tử không bị thương tổn, cho nên ngươi yêu như thế nào liền như thế nào đi. Ngươi, tiếp dẫn đạo nhân không lời nào để nói, chỉ có thể nẹn đầy bụng tức giận, chỉ có thể chính mình mặt tái nhợt. Cái khác thánh nhân đại năng gặp tiếp dẫn đạo nhân ăn quả đắng, ngạnh sinh sinh đình chỉ rất nói nhiều ngữ. Không sai. Đệ nhị Trọng Thiên trong ngoài thông tin đã đoạn tuyệt. Nữ Hoa thực sự nói thật nàng cũng không có cách nào chi phối đệ nhị Trọng Thiên bên trong tình hình chiến đấu. Cho nên, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên cạnh, Thông Thiên đạo nhân âm thầm nỉ non, đệ nhất Trọng Thiên, Đại Hoang nhân tộc không có chủ động công kích ta Tiệt giáo quân đoàn lần này đâu, sẽ còn buông tha Tiệt giáo chiến sĩ sao? Hắn không dám xác định. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắm Nam Cực Tiên ông một chút, "Nam Cực, thấy được chưa? Đại Hoang nhân tộc quân đoàn lợi hại ngươi thấy rõ ràng chưa?" Nam Cực Tiên ông hiểu rõ nhà mình Sư Tôn lòng dạ hỏi, sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, "Sư Tôn quả nhiên biết trước." là đệ tử đối với đại hoang quân đoàn nhận biết không đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Sở lấy sợi dâu, thì thào nói: "Hy vọng nhân tộc lần này sẽ không đối với ta xiển giáo độc thủ, để cho ta xiển giáo đệ tử hoàn chỉnh trở về." Xiển giáo đệ tử quá ít, chết một cái đều có thể đau lòng nửa ngày. Một bên khác, Ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên ở trong lòng cầu nguyện, lần này, ta ma giáo quân đoàn không có chủ động đối với nhân tộc quân đoàn tiến công hẳn là sẽ không chém tận giết tụy đi. Biết sao? Đệ nhị trọng tiên bên trong đường Long Vân thân cắt đứt cổ thần quân đoàn sau, lạnh lùng nói: "Cùng tiến doanh, đối với cổ thần quân đoàn tiên phong phát động tính hủy diệt đặc kích." một cái không cho phép chạy trốn. Là Cung Tiễn doanh tướng lĩnh, là từ phù tang trên thần thụ xuống mỹ lệ nữ tinh linh, nàng trầm ổn ra lệnh, đệ nhất doanh, khoảng cách 8000 bước, tiếp tục cắt đứt, bao trùm xạ kích. Doanh thứ hai, khoảng cách 4000 bước, bắn ở cổ thần quân đoàn trận cứ bắn. Siêu siêu siêu, Phù Văn Lợi mũi tên phóng lên tận trời, như là châu chấu, phô thiên cái địa bay về phía cổ thần quân đoàn. Mục đích, giết cổ thần quân đoàn tiên phong. Phù Văn Lợi mũi tên, cũng là thăng cấp bản. Một tiễn, liền có thể bắn nát một bộ cổ tướng cấp huyết khô lâu đại hoàng phủ Văn cung tiễn, vẫn là trên chiến trường vô địch quyển trượng giang dã. Sương cốt nát bấy thanh âm vang vọng toàn trường. Huyết Hà Phân thân cũng chỉ có cổ tướng cảnh đỉnh phong thực lực, tại đại hoang quân đoàn công kích đến vô lực hồi thiên rút lui. Nhưng là, bọn hắn là đại hoang tiễn trận con mồi, lui là không thể nào, chỉ có chết. Giang rắc. Cổ thần quân đoàn huyết khô lầu nát một chỗ. Ngay cả huyết Hà Phân thân cũng không ngoại lệ. Sau đó đại hoang cung tiễn thủ doanh tầm bắn kéo dài, dùng từng đợt mưa tên, diệt toàn bộ cổ thần giáo quân đoàn. Sau đó Đường Long Phân thân quay đầu, nhìn chằm chằm vào ma giáo quân đoàn muốn. Ma giáo quân đoàn thủ lĩnh bị nhìn thấy ma tâm dữ dội, lắp ba lắp bắp hỏi hồ, người, lần này Ma nhưng không có chọc giận các ngươi a, các ngươi đừng làm loạn. Đừng làm loạn A chương 1394, Mỹ nhân kế. Chương 1394 Mỹ nhân kế, Đường Long phân thân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ma giáo quân đoàn ánh mắt rất lạnh. Khuôn mặt nghiêm túc, thấy toàn bộ ma giáo quân đoàn nôn nóng bất an, thật muốn chạy. Về phần giết người mục tiêu hay là sống sót rồi nói sau. Nhân tộc quân đoàn những binh khí kia, thật thật là đáng sợ. Cổ thần giáo quân đoàn diệt, sau đó sẽ là ma giáo quân đoàn sao? Ma giáo quân đoàn tướng lĩnh, là một cái cơ bắp căng phồng thịt mà, nguyên bản gan lớn rất trong ma giáo tên hiệu lớn mật ma nhưng bây giờ cái này lớn mật ma trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng trên đầu hai cái ma giác không ngừng run dậy, lần này ma thật không có chọc giận ngươi à đương nhiên lớn mật ma trong đầu linh quang lóe lên ma dung hiện tại ta đưa ngươi đưa cho nhân tộc quân đoàn thủ lĩnh lớn mật ma muốn sử dụng mỹ nhân kế chỉ vào trong quân xinh đẹp nhất mỹ ma nói đi hầu hạ người tốt tộc quân đoàn thủ lĩnh lấy lòng với hắn bảo đảm ta ma giáo quân đoàn bình an lúc này ma dung cái này mỹ ma trên mặt sinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin hỏi tướng quân ngươi là chăm chú sao Lớn mật ma gật đầu, bản tướng quân lời nói chính là mệnh lệnh. Đi thôi. Hy sinh ngươi một cái, sống ta ma giáo ngàn vạn người, ngươi công đức vô lượng. Ma Dung mềm mại ánh mắt trôi hướng Đường Long, "Là, tuấn tú như vậy nam nhân, Ma Dung còn chưa thử qua hút sạch hắn nguyên dương đâu. Hồi náo. Lớn mật ma quát lớn, "Ma Dung, nếu như ngươi hút khô nhân tộc này quân đoàn tướng lĩnh nguyên dương, nhân tộc này quân đoàn sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Ma Dung trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, "Ngươi đoán." Tuyệt kiệt tuyệt. Lớn mặt ma âm trầm cười nói, "Ma Dung, đừng quên ngươi ma mẹ cùng ma đệ đều ở trong quân. Nếu như ngươi dám làm loạn, để cho chúng ta táng thân tại cái này đệ nhị trọng thiên vậy ngươi ma mẹ cùng ma đệ cũng không thể sống lập tức ma dung sắc mặt trở nên rất khó coi ha ha ha nàng cười lạnh lại là một mặt bị ý tốt vậy ta đi với anh ma dung đáp ứng sau một trận ma vụ bao phủ thân thể của nàng lập tức ma dung liền biến mất tại ma giáo quân trận trước chỉ có một đoàn ma vụ tại ma giáo quân trận trước ngưng tụ không tan trong ma vụ có một cái trước sau lồi lõm nữ tử ma ảnh phản phất tại thống khổ làm lấy cái gì giống như một lát sau ma vụ tán đi bao khỏa ma dung toàn thân ma vụ tán đi trên đầu nàng ma rắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ là đầu đầy tóc đen dính đầy vết máu, mà lại, ma dung cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa. nàng mở mông đằng sau một mảnh vết máu, chính tích táp chảy máu. tại nàng nơi đứng, mặt đất đã là vết máu loã lộ, phía trên vứt bỏ lấy hai cái ma rắc cùng một đầu ma vĩ. lúc này ma dung đã tiêu trừ mị ma tiêu chí, cùng nữ nhân bình thường cũng không có hai loại. nàng tóc dài tới eo, sáng bóng dưới chán, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa có thể câu người hồn, hai viên trong con ngươi tràn đầy mị ý, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết ham sâu, sẽ không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, thưa nàng. Mà tại cặp kia câu hồn dưới mắt, nạo nghệ ưỡn lên cái mũi, để nàng cả tấm gương mặt xinh đẹp lộ ra rất lập thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch lên, phảng phất tùy thời tùy chốt đều đang mỉm cười, giao phó khuôn mặt này vô tận lực tương tác cùng gợi cảm. Cổ, trắng nõn như là thiên nga cổ dài. Phía dưới, đó là một đôi có thể có thể thịnh diệu xương quai xanh hồ bay, một đôi trên tay ngọc, sa y khinh bạc, một viên màu đỏ nốt rồi rất dễ thấy. Rất giống thủ cung sa giống như tiên diễm. Mà tại cái kia hơi mở sa uy bên dưới, một kiện cùng loại đại hoàng cái yếm nội ý như ẩn như hiện, cao ngất ngọc phòng, nửa chặn nửa che, da thịt như ngọc, muốn cho người cỡi xuống món kia sa uy tìm tòi hư thực, bờ eo thon, đôi chân dài, một kiện sa y nửa thấu lộ ra đáng yêu, không thể không nói, cái này vị ma vẻ đẹp có thể so với đường du. Không, hiện tại giao cơ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tràn đầy phong tình, có thể cấp tốc treo chọc đốt giống được dục vọng chinh phục. Trong truyền thuyết, cho tới nay đều có đại năng giả nuôi vị ma tìm niềm vui. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thể khắc chế vị ma hấp thụ nguyên dương công phu, liền có thể để giống được đạt được tự lặng. Lúc này kiệt kiệt tiện, lớn mật ma cười đến rất là vui mừng. Ma dung, ngươi có thể làm ra như vậy hy sinh ta sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho giáo chủ, để giáo chủ phong thưởng ngươi ma mẹ cùng ma đệ. Đi thôi, để nhân tộc kia tướng lĩnh leo lên thân thể mềm mại của ngươi, để hắn lâm vào ngươi ôn nhu bên trong không thể tự thoát ra được. Là. Ma Dung thu lại tâm tình, Vũ Mị cười một tiếng, rất tới chúng thịt ma khẩu nước chảy ròng muốn ngay tại chỗ bổ nhào cái này mê người ma nữ. Nhưng là đây là chiến trường. Những này thịt ma không dám làm loạn sự bốn. Ma Dung sa y bồng ổn, như là tiên nữ, không nhanh không chậm bay về phía nhân tộc quân đoàn. Từ khi Đường Long phân thân đưa ánh mắt về phía ma tộc quân đoàn sau, toàn bộ đệ nhị trọng thiên bên trong, các phương quân đoàn đều đem ánh mắt nhìn về phía ma giáo quân đoàn, cho nên ma dung biến thân trước sau, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Ma giáo đây là muốn dùng mỹ nhân kế a, nhân tộc quân đoàn tướng lĩnh sẽ thụ dụ hoặc sao? bất quá cái kia ma nữ là thật đẹp, da trắng mỹ mạo chân dài bốn. đệ nhị trọng thiên bên ngoài, cổ thần giáo quân đoàn bị diện, để huyết hà nổ đom đóm mắt, thân hình hắn lói lên, bay đến nữ hoa trước mặt, âm trầm nói nữ hoa, ngươi khi dễ ta cổ thần giáo không? cao thủ có thể trị ngươi đại hoang nhân tộc sao? nữ hoa mí mắt vừa nhấc, huyết hà cửu thiên chi chiến nhất trọng thiên một trận chiến, sinh tử do mệnh, chúng ta ai cũng không cách nào tả hữu. Duy nhất có thể chi phối là sư Tôn nhà ta. Cho nên, ngươi tìm ta lý luận không dùng. Có bản lĩnh, ngươi lên trời đi tìm ta sư Tôn. Nữ oa nhắc lên Hồng Quân đạo nhân, huyết hà giáo chủ khí thế lập tức yếu đi một đoạn. Thần hoang Thiên Địa, Hồng Quân làm ra mấy lần đại kiếp sau, tất cả đại năng đều biết Hồng Quân là một cái kẻ tàn nhẫn. Hắn nếm qua Hồng Quân đạo nhân tu tiệt. Minh Hữu của hắn vô pháp vô thiên nếm qua Hồng Quân đạo nhân tu tiệt. Tìm Hồng Quân, hắn không dám skill. Huyết Hà sám xịt về tới cổ thần giáo trận doanh trước, Dọng Tam hận nói: Nữ Hoa, chúng ta đi nhìn một. Ta nhìn các ngươi nhân tộc binh khí đến tột cùng có thể lợi hại bao lâu. đệ tam trọng thiên, ta cổ thần giáo chắc chắn cả gốc lẫn lãi cầm về. Ngươi chờ. Nữ Hoa bất vi sở động, ta chờ. Bên cạnh, ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên nhìn xem ma dung hướng nhân tộc quân đoàn bay đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đẹp nhất mỹ ma tiến đến nhân tộc quân đoàn Trần An, chỉ cần là nam nhân, đều không thể cự tuyệt loại này đẹp rụng hạt. Lần này ma giáo cổ tướng cấp quân đoàn nhất định có thể trốn qua một tiếp. Hắn đối với ma dung có lòng tin liền ngay cả hắn lao ma này nhìn xem ma dung tư sắc cùng mỹ ý đều một mặt thèm nhỏ dãi thật cực phẩm ma nữ a thật sự là tiện nghi nhân tộc kia tướng lĩnh ưn có lẽ là tiện nghi cả nhân tộc quân đoàn lúc cần thiết Mỹ ma có thể cùng rất nhiều nam nhân làm vui sướng trò chơi lúc này đệ nhị trọng thiên bên ngoài các phương thánh nhân cùng cường giả đều tại quan sát nhân tộc quân đoàn tướng lĩnh sẽ như thế nào ứng đối đâu nhân tộc kia tướng lĩnh sẽ làm sao tiếp thu hay là cự tuyệt chương 1395 tảng đá trưởng thành chương 1395 tảng đá trưởng thành Trong lúc nhất thời đệ nhị trọng thiên trong ngoài, tất cả ánh mắt nhắm ngay đường Long tiếp này phân thân đường 88. Vừa mới Đường Long nhìn như đang lặng lặng ngắm nhìn ma giáo quân đoàn. Kỳ thực đang dùng Lục đạo luân hồi tháp hấp thụ huyết khô lâu tàn hồn. Hiện tại Đường Long mới phát hiện những này huyết khô lâu nhìn như không quá thông minh dáng vẻ, nguyên nhân là linh hồn tàn khuyết không đầy đủ. Thần hoang nhân tộc có tam hồn thất phách, nhưng là những này huyết khô lâu cũng chỉ có một hồn ba phách. Nếu là dạng này không chọn vẹn linh hồn xuất hiện tại nhân tộc chính là trời sinh đồ đần. Lục đạo luân hồi trong tháp. Hậu thủ luyện chuyển thân thể đứng tại trước quỷ môn quan, lặng lặng nhìn xem tối đá bên trong chạy ra không chọn vẹn linh hồn thể. Vẻ mặt nghiêm túc, "Chủ nhân, những này không chọn vẹn linh hồn đều là nhân tộc linh hồn. Nhìn cái dạng này, hẳn là bị huyết hà cưỡng ép câu tới, thông qua một loại nào đó thần thông đánh vào những khô lâu này bên trong, biến thành thụ hắn chỉ huy huyết khô lâu chiến sĩ." Đường Long Vân thân trong mắt lệ mang lại lên, "Huyết hà, đáng chết." Hậu thổ nghĩ nghĩ, chăm chú dặn dò, "Chủ nhân, cái này huyết hà có thể cùng thiên thượng vị kia cướp đoạt linh hồn, mấy lần trở về từ coi chết, thật không đơn giản. Ngươi muốn lưu tâm." Đường Long Thâm chấp nhận, "Ta hiểu được. Cái này huyết hà có thể từ đại phá diệt sống đến bây giờ, có thể đơn giản mới là lạ." Ma Minh Hữu của hắn lúc đầu ma tổ sao la hầu hiện tại ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên càng không đơn giản lúc này đường long vân thân nhìn xem càng ngày càng gần ma cho thì thào nói quả nhiên rất đẹp bên cạnh hắn phó tướng đường thạch đầu hơi nhướng mày do hỏi tướng quân cái này mỹ ma là khó gặp từ phẩm ngươi có muốn hay không nhận lấy đường long vân thân con mắt một nghiêng chẳng lẽ ngươi cho là bản tướng nên thu ma nữ này sau đó đem nàng thu vào giường đưa nàng biến thành bạn tướng đồ chơi đường thạch đầu lắc đầu một mặt nghiêm chỉnh nói đương nhiên không nhân hoàng đại nhân đã từng nói càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người huống chi Là lai sứ mỹ nhân kế ma nữ, càng là không đáng tín nhiệm. Nói đến đây, Đường Thạch Đầu thử thăm dò, tướng quân cùng ta ý nghĩ giống nhau đi. Ha ha ha, Đường Long phân thân từ chối cho ý kiến, rất tốt. Nhân hoàng đại nhân không có nói sai, ma nữ tuyệt đối không thể tin, càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Ngươi có thể không nhận sắc đẹp dụ hoặc, ta rất vui mừng. Đường Thạch Đầu lông mày giãn ra rất nhiều, phản phất đàm luận tính rất đậm, tướng quân, tại không có kết hôn trước đó, ta thừa nhận, ta rất thèm nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng sau khi kết hôn, ta cảm thấy nhân hoàng đại nhân một câu nói khác nói rất đúng muốn. Nói đến đây, Đường Thạch Đầu không có tiếp tục nói hết, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc phảng phất tại hồi ức cái gì chuyện cũng giống như. Nha Đường Long không khỏi hiếu kỳ, "Tàng đá, một câu nào nói?" Đường Thạch Đầu mí mắt vừa nhấc, "Nữ nhân là hung thú." A. Đường Long phân thân nhớ kỹ chính mình từng tại đường chiến trước mặt nói qua nữ nhân là lão hổ đoán chừng đường chiến trực tiếp nhập ra tùy tục, phiên dịch xong rồi nữ nhân là hung thú, Đường Thạch Đầu tiếp tục nói, "Tướng quân, ngươi đừng nhìn ma nữ này đẹp đến mức không gì sánh được, coi là cùng nàng lên giường liền tất nhiên đẹp đến mức rất." Đường Long phân thân không khỏi buồn cười hỏi, "Chẳng lẽ cùng dạng này sắc đẹp lên giường không đẹp sao?" Đường Thạch Đầu từ chối cho ý kiến, Nhân Hoàng Đại Nhân còn nói qua nữ nhân, đóng lại đèn đều là giống nhau, nữ nhân có thể sinh em bé là được, quá đẹp, là hỏa thủy, hồng nhan hỏa thủy a, cho nên tướng quân ngươi cũng không thể bị ma nữ này sắc đẹp chỗ dụ. Đường Thạch Đầu, Đại Hoang Đường bộ lạc lão nhân, hắn những lời này nói đến lời nói thâm phía, lúc này Đường Long mới hiểu được cái này Đường Thạch Đầu là ở bên gõ đánh thọc sườn nhắc nhở hắn không có khả năng bị ma nữ sắc đẹp chỗ dụ hoặc, cho nên không ngừng dùng người hoàng lợi nói tới nhắc nhở hắn cái này Đường Tám ha ha ha Đường Long phân thân vui mừng cười to, thằng đá yên tâm. Bản tướng đúng vậy ăn mỹ nhân kế một bộ này. Sau đó Đường Long trầm giọng nói, khoảng cách 1000 bước, giết ma nữ, gây mất ma giáo kế sách. Là, cự nhân doanh tướng đứng dậy, bưng lên phù văn đại pháo, nhắm chuẩn ma cho, không chút do dự bóp lấy cò súng anh. Phù văn đạn pháo mang theo ánh sáng, trực tiếp bắn về phía ma cho đối diện. Ma cho kinh hãi, hoa dung thất sắc, vội gọi, nhân tộc tướng lĩnh, ta là ma giáo hiến cho đại nhân lễ vật, đừng có giết ta. Phía sau của nàng, lớn mặt ma cũng là kinh hãi, nhân tộc tướng lĩnh, không nên hiểu lầm, ta là thật tâm đưa ngươi mỹ nữ mỹ ma giải buồn, không có cái khác tâm tư. Một bên khác, Tiệt giáo quân đoàn, xiển giáo mười người, Tây Thiên giáo trăm người lặng lặng nhìn một màn này. Nhân tộc này tướng lĩnh sao có thể đối với xinh đẹp như vậy mềm mại mỹ ma ra tay đâu? Bắt tới đùa bỡn không tốt sao? Tâm, thật hung ác đệ nhị trọng thiên bên ngoài. Ma giáo giáo chủ Vô Pháp Vô Thiên sắc mặt đại biến, thì thảo nói, "Xong. Nhân tộc này tướng lĩnh nhất định là không có hưởng qua ma nữ mỹ hảo, hạ tử thủ." Kiệt kiệt kiệt. Huyết Hà hạnh thai rơi hỏa nói Vô Pháp Vô Thiên, người ma tử ma tôn cũng xong rồi. Một bên khác, Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt phức tạp, thì thào nói, "Ma nữ này vẻ đẹp, đủ để cho thánh nhân động tâm." Nhân tộc này tướng lĩnh có chút ý tứ, loại này tâm trí, chỉ cần không chết, tất thành đại khí. Nữ oa trong đôi mắt đẹp tràn đầy xem kịch vui biểu lộ. Tiểu Long Nhi vẫn là như vậy không hiểu phong tình a. Bên cạnh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân híp mắt, nhìn xem đường Long phân thân, lại nhìn xem Đệ Nhị Trọng Thiên bên trong nhà mình đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhân tộc này tướng lĩnh là ngôn nhân, diệt ma giáo sau, sẽ đối với Tây Thiên giáo đệ tử động thủ sao? Đệ Nhị Trọng Thiên bên trong, Ma cho đối mặt phù văn đạn pháo công kích, muốn né tránh. Nhưng này quả phù văn đạn pháo bên trên, một cái hút tự phù văn nộ tung biến thành một đạo lực lượng phát tắc, đem ma cho mảnh mai thân thể hút hướng phù văn đạn pháo, không để cho nàng vẹn vẹn tránh không khỏi, còn chủ động đi lên dựa vào ma cho kinh hãi, tiểu hô, không cần với phù văn đạn pháo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trúng ma cho thân thể mềm mại trực tiếp bạo tạc huyết đục nát lông tóc đốt tuyệt mỹ mỹ ma ma cho bị cái này phát phù văn đạn pháo trực tiếp nổ hài cốt không còn ma hồn bị lục đạo luân hồi tháp ấp thu sau đó đường long não nên nói muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc bản tướng đơn giản chính là nằm mơ các tướng sĩ công kích ma giáo quân đoàn một tên cũng không để lại khai chiến rầm rầm rầm Cự nhân các pháo thủ trong tay họng pháo đã làm lệnh hoàn tất, điên cuồng nạp pháo, bắn về phía Ma giáo quân đoàn xiu xiu xiu. Cung Tiễn doanh cũng phát động công kích, mũi tên phô thiên cái địa, để chúng ma không chỗ có thể trốn. Giết chóc, đại hoang quân đoàn là chuyên nghiệp đối địch, từ trước tới giờ không nương tay. Rất được đường Long truyền thừa, không bao lâu đệ nhị trọng thiên bên trong, Ma giáo quân đoàn biến mất. Sau đó đường Long quay người, đưa ánh mắt về phía Tây Thiên đầu chọc lớn bọn họ rầm rầm rầm. Tây Thiên đầu chọc lớn bọn họ có chút hoảng, đỉnh đầu hết khí chúng tiên, bày ra phòng ngự trận thái, nhân tộc tướng lĩnh, lần này, chúng ta nhưng không có trọng giận ngươi ngươi đừng làm loạn. Chương 1396, Tức giận bất bình. Chương 1396, Tức giận bất bình ha ha ha Đường Long Kim sinh phân thân cười to. Cười, là bởi vì nhân tộc cường đại. Cười, là bởi vì nhân tộc rốt cục không phải Tây Thiên giáo nô lệ, mà là để Tây phương giáo đổ sợ sệt chủng tộc cường đại. Cười, là bởi vì trong lồng ngực ngụm ác khí kia rốt cục có thể phun ra. Ai nói Tây Thiên giáo không có gây chính mình? Tây Thiên đầu tộc lớn bọn họ thiếu nhân tộc nợ máu từng đống, rất rất nhiều. Nợ máu, cần máu đến trả Đường Long trong mắt lóe lên sắc ý, trầm giọng nói, mục tiêu, Tây Thiên giáo, khoảng cách 10000 bước, phát động công kích rầm rầm rầm, cự nhân pháo binh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức bóp lấy cò súng siêu siêu siêu, cung tiên thủ bọn họ không chút do dự buông tay, đem phủ văn lợi tiến đưa lên bầu trời, phô thiên cái địa bắn về phía tây thiên giáo chúng đầu trọc. không hề nghi ngờ, những này có thể diệt sát cổ tướng cảnh binh khí xuất thủ, không có một cái nào tây thiên giáo đồ có thể trốn qua đả kích không. Tây thiên giáo đồ phát ra kêu gào tuyệt vọng, bọn hắn có thể đấu hàng sao? đương nhiên, không thể. ba vầng hỏa pháo qua đi, trực tiếp đem tây thiên giáo đồ thanh tràng, hải cốt không còn, biến mất tại đệ nhị trọng thiên bên trong, lục đạo luân hồi tháp đem tây tiên giáo đổ linh hồn thu sạch đi, áp đi uống mạnh bà thằng, giam giữ tại vòng xuyên bên trong. người trong trường, tự nhiên là tiểu quỷ giống như lưu ưu linh. sau đó đường long đưa ánh mắt về phía tiệt giáo quân đoàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ công kích. tại hồng quân đạo nhân đồ đệ bên trong, thông thiên đạo nhân nhất không thụ yêu thích, bởi vì thông thiên đạo nhân bản thân tiên phú cao nhất, tại trên tu vi có khả năng nhất đuổi kịp hồng quân đạo nhân đối với hồng quân đạo nhân tới nói, đây chính là trực tiếp uy hiếp, có thể uy hiếp hồng quân đạo nhân cường giả, tương lai nhất định có đại dụng. kỳ thật, thông thiên đạo nhân tiệt giáo. Nếu như không có Đường Long xuất lĩnh đại hoang nhân tộc hành không xuất thế, coi như nơi này thế lực khắp nơi cộng lại, đều có thể không phải nó đối thủ. Giữ lại cái giáo, phân tán các phương hỏa lực cũng là nhân tuyển tốt nhất đây đều là Đường Long lưu chuẩn bị ở sau mà thôi. Lần này cựu thiên chi chiến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đại hoang nhân tộc sẽ đi ra một đầu vô voi lộ, thành lập thiên đình. Từ đây, Hồng Quân đạo nhân khai sáng tam giới, đại hoang nhân tộc liền chiếm đoạt tiên giới cùng nhân gian giới. Còn lại địa giới, chỉ cần Đường Long lục đạo luân hồi tháp luyện thành, lục đạo luân hồi pháp tắc viên mãn, liền có thể hoàn toàn khống chế cái này mới mở địa giới. Cho nên Nếu không có ngoại ý mượn, thần hoang thiên giới, nhân gian giới, địa giới đều sẽ quy nhân tộc khống chế đều sẽ do hắn đường lòng khống chế đến lúc đó, Hồng Quân đạo nhân coi như kéo lấy trọng thương chi thể, cũng tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Cũng chắc chắn đối với đại hoang nhân tộc xuất thủ đường long đã sớm khẳng định hắn cùng Hồng Quân đạo nhân sớm muộn có một trận chiến. Rất có thể tại đệ cựu trọng thiên bên trong, bọn hắn liền sẽ đối mặt. Một điểm cuối cùng. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên đạo nhân cái này tam thanh ở giữa có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Lão tử mặc dù đã nói qua, không cần đối với tiệt giáo cùng xiển giáo lưu tình. Nhưng, Đường Long hay là lưu lại một phần tâm tư. Giờ này khắc này, tại đệ nhị trọng thiên bên trong, Đường Long Kim sinh phân thân là tuyệt đối nhân vật chính, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ, cũng là đệ nhị trọng thiên trong ngoài chú ý tiêu điểm. Thông Thiên đạo nhân hơi nhướng mày, thấp phẩm trong lòng, nữ hoa sư muội, ngươi cái kia đại hoàng tướng lĩnh sẽ không đối ta các đệ tử phát động công kích đi. Nữ hoa từ chối cho ý kiến, Thông Thiên sư huynh, đại hoàng quân đội có câu nói gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Coi như ta có thể liên hệ với đệ nhị trọng thiên bên trong tướng lĩnh, cũng không có cách nào chi phối lĩnh quân tướng lĩnh quyết định. Cho nên, ta không rõ ràng nó ý nghĩ. Nữ hoa giải thích rất rõ ràng, Đại Hoang quân quy bên trong có đầu này. Bởi vì, trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, Đại Hoang lĩnh quân tướng lĩnh đều có lâm chiến quyền xử trí. Phen này sau khi giải thích, Thông Thiên đạo nhân cảm giác trong lòng càng hoảng hốt. Bởi vì, nhân tộc kia tướng lĩnh ánh mắt nhìn về phía chỗ, đều là phù văn đạn pháo cùng phù văn cung tiên bao trùm chỗ. Ngắm lại vừa mới phát sinh hai lần đổ sát, Thông Thiên đạo nhân tâm liền thẳng hướng chìm xuống. Xong đợi, nhưng vào lúc này Đường Long Kim sinh phân thân giợi đi ánh mắt, nhìn về hướng xiển giáo cái kia mười tên giáo đồ. Lập tức núp ở phía Sa Jun lẩy bảy mười cái xỉn giáo đồ toàn thân du lên, cảm giác bị không thể địch lại manh thú để mắt tới giống như trong mắt bọn họ tràn đầy ý cầu khẩn. Thực Tinh Cầu Bung Tha đường Long nết miệng lên một kia tà mị ý cười, không tiếp tục hạ lệnh tiến công, mà là thân hình lóe lên, xông vào Dương Thiên trong tấm địa đá. Lúc này, tiệt giáo đồ cùng xỉn giáo đồ mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia sát thần cuối cùng là không có xuống tay với chính mình đệ nhị trọng thiên bên ngoài. Huyết Hà lao tổ tức giận nói, cái này không công bằng, nhân tộc tướng lĩnh này dựa vào cái gì đồ sát ta cổ thần giáo đồ cùng ma giáo giáo đồ lại bung tha tiệt giáo cùng xỉn giáo. Nữ Hoa. Cái này không công bằng. Nữ oa không để ý tới cái này, đầy người huyết tinh láo ra hỏa đây chính là tiểu long nhi nói không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Thông Thiên đạo nhân nghe vậy, tâm hỏa bừng bừng đi lên buk lên, đỉnh đầu Chu Tiên trận đồ bắt đầu phát sáng, bốn trôi lợi kiếm sát khí ngoại phóng, Huyết Hà lão giả, ngươi là muốn giáo ta chi đồ tại đệ nhị trọng thiên cũng chết sạch. Hừ. Huyết Hà giấu ở trong huyết vụ sắc mặt có chút khó coi, hiện nhiên là có chút sợ Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên, ta giáo đồ chết hết, ngươi lại thí sự không có, cái này công bằng sao? Ha ha ha. Thông Thiên đạo nhân miệt thị nhìn xem Huyết Hà giáo chủ, Huyết Hà khó trách ngươi một mực giống như là dưới mặt đất chuột tộc giống như chỉ có thể các nơi tránh né truy sát để thế lực khắp nơi đều muốn làm ngươi liên ngươi cái này không thành thục tâm tính có thể tu luyện tới hiện tại còn nhảy nhót tương bừng thật là thương thiên không có mắt huyết hà cả giận nói thông thiên ngươi đến tận cùng là có ý gì hừ thông đạo đạo nhân hừ lạnh thần hoang thiên hạ cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn cường giả ăn sạch lúc nào có công bằng có thể nói nếu là có công bằng ngươi cũng không trở thành giết hại vạn tộc sinh linh lấy no máu hồn tới tu luyện hiện tại còn sống nếu là có công bằng ngươi đã sớm đáng chết ngươi Huyết Hà giận dữ, toàn thân hắn huyết khí bạo động, phản phất muốn xuất thủ công kích Thông Thiên đạo nhân. Ha ha ha. Thông Thiên đạo nhân tư không sợ chút nào, kích động, Huyết Hà lão quái vật, ngươi là muốn chiến một trận. Hắn vốn là một cái chiến đấu cùng đồ, căn bản không sợ Huyết Hà giáo chủ. Trong lúc nhất thời, hai cái thánh cảnh cường giả muốn đánh nhau, hiện trường Dương cung bạc kiếm, biến thành hai cái thế lực giằng co. Nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhân Ma, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân mang theo thế lực của mình phi tốc lui lại đều chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Thánh cảnh đánh nhau, ngàn vạn năm có gặp. Lúc này, Ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên lên tiếng cưỡng ép cho hai đại thánh cảnh cường giả bậc thang. Nếu như các ngươi muốn đánh, cũng đừng gấp gáp như vậy. Cái này cựu tiên chi chiến vừa mới bắt đầu, đến cựu trọng thiên lúc chính là thánh cảnh chi chiến, nhất định có thể để cho các ngươi đánh cho chết đi sống lại. Hừ, huyết hà giáo chủ cùng thông thiên đạo nhân lúc này mới thuận bậc thang xuống, riêng phần mình hừ lạnh, đem chiến ý chôn ở trong lòng. bọn hắn đồng đều hạ quyết tâm, cựu trọng thiên tranh đoạt thiên đế vị trí lúc nhất định phải đánh chết đối phương. Lúc này đệ nhị trọng thiên viêm thiên thạch trong địa, một cái luyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại đường long trước mặt, một cái nhăn mày một nụ cười kia đều là quen thuộc như vậy chương 1397. Chu Thiên. chương 1397 Chu Thiên. Tấm này kiều nhan bồi đường Long đi qua gian nan nhất tuyết nguyệt, cùng hắn tại thần hoang một đường của thời. Bởi vì, đây là Nga Hoàng khuôn mặt. Giảng đạo lý. Nga Hoàng lại xuất hiện ở chỗ này, đường Long hẳn là kích động đầu tiên, coi như không đến một cái ôm nhật tình, cũng sẽ trước thân mật hô một tiếng, Nga tỷ tỷ Nhưng là, cũng không có. Tương phản hư đường Long trùng điệp hư lạnh một tiếng, yêu nghiệt, chỉ bằng ngươi cái này biến hình thuật, cũng nghĩ mê hoặc ta. Siêu. Tiếp này đường Long một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay trực tiếp điểm trúng Nga hoàng vốc Nga hoàng trong miệng cuốn phún hồn lực lui lại, thân hình dần dần trở nên trắng kiện, thanh âm trở nên thô khốc, thảnh cảnh. Làm sao có thể? Nga hoàng biến mất. Trong tấm bia đá, một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân xuất hiện, một mặt vẻ kinh hãi lại là một cái hồng quân đạo nhân phân hồn. Hồng quân đạo nhân mỗi cái phân hồn bộ dáng đều không giống nhau, nhưng là, kiếp này Đường Long là thánh cấp cường giả, có thể tùy tiện từ hồn lực đặc chất bên trên tiến hành phân biệt ha ha ha. Tiếp này Đường Long mỉm cười, đưa tay phải ra búng tay một cái, rất là thanh thúy, đùng. Lập tức, trong tấm địa đá trận văn hiện lên một cái phong cấm đại trận đã sớm khi tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc bố trí xuống. Duy nhất mục đích, chặt bước Hồng Quân phân hồn cùng chủ thể ở giữa liên hệ, để Hồng Quân đạo nhân muộn một chút phát hiện đường long thực lực. Lúc này, Hồng Quân phân hồn muốn bỏ chạy đáng tiếc, không có khả năng. Hồng Quân phân hồn vừa kinh vừa sợ, ngươi đến tụt cùng là ai? Chỉ có tiên thiên thánh cảnh cao thủ tiến vào nơi này, mới có thể không bị ta phát giác. Nói đến đây, Hồng Quân phân hồn nhãn thần sáng rõ, thần hoàng phá toái, tiên tiên thánh nhân cũng chỉ có ta Hồng Quân ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện? Hiện tại, thần hoàng đã không có đầy đủ hỗn độn chi khí, cho nên tu luyện không ra tiên tiên thánh nhân chẳng lẽ ngươi là từ bên ngoài đến tiếp này Đường Long mang theo một mặt thần bí dáng tươi cười không có trả lời trực tiếp đem nó bắt bỏ vào lục đạo luân hồi trong tháp Hồng Quân đạo nhân phân hồn về sau nhất định có đại dụng không bao lâu Viêm Thiên trên tấm địa đá xuất hiện nhân tộc hai chữ đại biểu cho Viêm Thiên chi chủ là nhân tộc đang đang đang Viêm Thiên trong tấm địa đá vang lên tiếng chuông một cái máy móc thanh âm tuyên bố từ giờ trở đi đệ nhị trọng Viêm Thiên chi chủ là đại hoang nhân tộc hiện tại mở ra đệ tam trọng Thiên chi chiến xin mời các phương bay lên đệ tam trọng Thiên chuẩn bị khai chiến sau đó tiếp này Đường Long tiến nhập trong biển lửa trực tiếp nắm lên một cái toàn thân hỏa diễm chu tước, lạnh lùng nói, "Thu ngươi ly hỏa." Chíu chíu chíu. Chu tước đầy mắt hủy khuất chi sắc, là "Thu." Chu tước hé miệng, đem Viêm Thiên Trung hỏa diễm toàn bộ hút vào trong miệng. Lập tức, cái này chu tước liền trở nên to lớn vô cùng, giống như tinh không cử thú, một mặt hủy khuất nhìn xem kiếp này đường long. Kỳ thật, cái này chu tước không có nhục thân, chỉ là một cái hỏa diễm tinh linh biến thành. Nó điều khiển lấy Viêm Thiên Trung tất cả hỏa diễm. Lúc này đệ nhị trọng thiên bên trong hỏa diễm giết hết, đây đất đều là màu đỏ hỏa thuộc tính tinh thạch. Trong đó, hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm rất nhiều. Thấy kiếp này đường long trong mắt tràn đầy dị sắc phát tài hiện tại đều thuộc về nhân tộc lúc này siêu siêu siêu đệ nhị trọng thiên bên trong cấm bay trận pháp giải trừ tuyệt giáo quân đoàn xuyền giáo quân đoàn nhao nhao bay ra đệ nhị trọng thiên những gái kia cực phẩm hỏa tinh thạch phản phất đối bọn hắn không có chút nào lực hấp dẫn tại muốn mạng vẫn là phải tinh thạch ở giữa lựa chọn bọn hắn lựa chọn muốn mạng một bên khác một mực bị xem nhẹ tây côn lôn quân đoàn cũng điên cuồng rời khỏi đệ nhị trọng thiên tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc bọn hắn hăng hái phủ vương mẫu chi mệnh muốn đánh giết nhân tộc nhưng là cổ tướng cấp nhân tộc quân đoàn công kích dọa sợ bọn chúng Vương mẫu mệnh lệnh sớm bị bọn chúng ném đến lên chín tầng lây. Hay là cựu thiên huyền nữ nguyên xoáy nói đúng. Nhân tộc quân đoàn không thể địch đệ nhị trọng thiên bên ngoài. Vương mẫu sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cựu thiên huyền nữ nhìn quanh tà hữu, trong đôi mắt đẹp thần quang lấp lóe, đang tìm kiếm lấy đường long thân ảnh. Nam nhân này cho đủ các nàng mặt mũi. Lúc này thông qua đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên chi chiến, thế lực khắp nơi đều đã rất rõ ràng. Nhân tộc rất mạnh, chỉ ít tại tu sĩ cấp thấp cấp độ cầm lên nhân tộc phủ văn kia binh khí là vô địch tồn tại. Hiện tại chỉ chờ đợi nhân tộc tu sĩ cấp cao yếu siêu siêu siêu thế lực khắp nơi mang theo phức tạp tâm tình tiếp tục bay trên trời bay về phía đệ tam trọng thiên đệ nhị trọng thiên bên trong đường sơn dẫn một đám người xuất hiện nhân hoàng đại nhân đem nơi này giao cho ta đi Tiếp này đường long tuấn giật cười một tiếng tốt theo kế hoạch làm việc đường sơn trầm ổn nói sẽ không cố phụ nhân hoàng đại nhân kỳ vọng tốt thanh âm chưa dứt đường long đã biến mất không thấy gì nữa sau đó đường sơn bắt đầu chỉ huy đại hoang quân đoàn cùng đông phương quân đoàn đối với đệ nhị trọng thiên bắt đầu kiến thiết cửu thiên chi chiến nhân tộc đã cầm xuống lưỡng trọng thiên một bên khác Các đại thế lực trước mắt, xuất hiện một cái đỏ rực đại lục. Không thể nghi ngờ, đây chính là Đệ Tam trọng thiên. Vừa mới bắt đầu. Các phương coi là đại lục này cùng Đệ Nhị trọng thiên giống như, có thể là một cái thế giới hòa diễm. Nhưng, cũng không phải là đây là một cái chỉ có màu đỏ thắm nham thạch cùng sa mạc đại lục. Màu đỏ thắm nham thạch ở giữa, sinh trưởng rất nhiều thực vật, ra tất cả đều là màu đỏ thắm, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là điều khác. Tại đại lục này trung ương, có một khối màu đỏ thắm bia đá, trên đó viết hai cái cổ lão thần văn Chu Thiên. Mạnh ngại lục này rất thần kỳ bên trong hung thú cũng là màu son nhan sắc, đại địa chính là đám hung thú này tự nhiên ngụy trang, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là từng khối nham thạch đang khắp nơi hoạt động. tiến lặng quan sát, thế lực khắp nơi đều đang tiến hành quan sát trong này màu đỏ thắm hung thú, đều là cổ xoáy cấp cảnh giới. quy củ cũ, tiến vào đệ tam trọng thiên tu sĩ, thực lực đều không được cao hơn cổ xoáy cảnh đỉnh phong. cuối cùng, các phương thánh nhân cùng cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, hỏi thăm ý tứ rất rõ ràng đại hoang nhân tộc sẽ chinh chiến đệ tam trọng thiên sao? khu khu cũ, thông thiên đạo nhân một mặt phức tạp ho nhẹ vài tiếng, tiên chỉ hỏi, nữ hoa tiểu sư muội. Ngươi nhân tộc có nắm giữ ân xoáy quân đoàn tham chiến sao? Nếu là có, liền trực tiếp kêu gọi ra đi. Lúc này, Thông Thiên đạo nhân suy nghĩ nhiều từ nữ hoa trong miệng nghe được hai chữ không có, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Nữ hoa mỉm cười, đẹp đến mức không gì sánh được, có. Chúng thế lực đái lòng run lên. Chương 1398, Tất cả thánh tâm tư. Chương 1398 tất cả thánh tâm tư. Có. Nàng vậy mà nói có. Huyết Hà giáo chủ, Vô Pháp Vô Thiên, Tây Vương Mẫu, Hạo Thiên đạo đồng, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân tâm thẳng hướng chìm xuống nếu như không có đại hoang nhân tộc hành không xuất thế, bọn hắn đều cảm thấy mình có thể sương bá cửu tiên, chỉ ít đều bằng bản sự đều có thể cầm xuống mấy trọng thiên. bọn hắn có cái này hùng tâm trán trí, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn cũng rất tự tin. nhưng là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực cũng rất tốt cảm. vừa mới đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên đã mất đi, nhân tộc dùng máu lâm lâm sự thật nói cho bọn hắn bọn hắn nghĩ rất đẹp ở đây lại năng, chỉ có nhàn nhã chính là nguyên thụ thiên tôn. nguyên bản hắn chính là mang theo đệ tử để tăng trưởng kiến thức, thuận tiện nhìn xem có cái gì tiện nghi có thể chiếm. nhưng là dễ hơn một chút không có chiếm được, ngược lại bị hoành không xuất thế nhân tộc quân đoàn dọa đến quá sức. Không cẩn thận, hắn cái kia số lượng không nhiều đệ tử liền sẽ tăng ít May mắn, nhân tộc quân đoàn không có đối với hắn những bảo bối kêu u cực độc thủ. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ đau lòng không gì sánh được. Nguyên Thủy Thiên tôn âm thầm may mắn. Thông qua đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên chi chiến đại hoang nhân tộc quân đoàn đã đem các đại thế lực đánh ra bóng ma tâm lý đặc biệt là huyết hà giáo chủ cùng ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên bọn hắn khí muộn đến muốn nguyên địa bạo tạc. Cuộc chiến này làm sao lại đánh thành cái dạng này? Hiện tại, như nhân tộc quân đoàn tại đệ Tam Trọng Thiên lấy thêm ra có thể làm chết cổ vương cảnh sơ kỳ tu sĩ phụ văn binh khí xuất hiện, bọn hắn sẽ càng vô lực. Dạng này thấp phẩm ý nghĩ, không cầm máu xuống có. Huyết Hà giáo chủ, Vô Pháp Vô Thiên, Tây Vương Mẫu, Hạo Thiên đạo đồng, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo đều có. Không khí an tĩnh. Bọn hắn muốn hỏi một chút cái gì lại tâm tình phức tạp khó mà mở miệng. Chỉ có chờ đợi, lần này xuất hiện cổ soái cấp nhân tộc quân đoàn, có thể bình thường một chút. Không kiêng phủ văn đại pháo cùng phủ văn cung tiến loại kia bình thường. Rốt cuộc ai? Thông Thiên giáo chủ thâm thẳm thở dài một tiếng nữ hoa tiểu sư muội đã ngươi đại hoang nhân tộc cũng muốn tham gia đệ tam trọng thiên tranh đoạt vậy liền để bọn hắn đều đi ra đi nếu như ngươi đại hoang nhân tộc hay là có được vô địch phù văn binh khí vậy ta tiệt giáo cổ xoáy cấp quân đoàn liền không vào đi thông thiên giáo chủ từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, nói ra lời như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ đi vào lại đánh không lại nói không chừng sẽ bị đoàn diệt cho nên đi vào có làm được cái gì còn không bằng an an toàn toàn ở tại bên cạnh mình dù sao đệ cửu trọng thiên là thánh cảnh chi chiến hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại tất cả thánh nhân trở thành thiên đình chi chủ thiên đế coi như thần hoang nhân tộc đoạt lấy đệ nhất trọng thiên đến đệ bắt trọng thiên, cuối cùng vẫn là muốn tôn hắn làm chủ. Cuối cùng, tổ kiến thiên đình thời điểm, hay là lấy hắn thiệt giáo làm chủ, chỉ là đệ nhất trọng thiên đến đệ bắt trọng thiên tài nguyên bị nhân tộc chiếm mà thôi. Thông thiên giáo chủ chỉ có thể nghĩ như vậy. Cổ thân giáo, ma giáo, tây phương giáo, tây quân luôn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Giờ phút này, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hoa, muốn nhìn được trận nhân tộc đến tột cùng là cái dạng gì. Nữ vai nít miệng lên một tia mỉm cười mê người, có vẻ hơi dí dỏng, không gì sánh được mê người, không đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên đều là ta nhân tộc quân đoàn trước ra trận lần này ta nhân tộc quân đoàn cái cuối cùng ra trận đi các vị mời nói xong nữ hoa liền bảo trì một mặt khiêm nhượng xinh đẹp bộ dáng sau đó thế lực khắp nơi cường giả liền khó xử nhân tộc quân đoàn cuối cùng ra trận vậy ai cái thứ nhất ra trận huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên tây vương mẫu hạo thiên đạo đồng thông thiên giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân hai mặt nhìn nhau không khí lại đột nhiên yên tĩnh bên cạnh nguyên thủy thiên tôn đã sớm quyết định cũng không tiếp tục phái đệ tử ra trận cho nên Hắn ngược lại là tâm tính buông lỏng, một mặt xem kịch vui biểu lộ phương nào thế lực giảm cái thứ nhất ra trận đâu. Sau nửa ngày, vẫn là không có thế lực ra trận. Nhân tộc thông qua đệ nhất Trọng Thiên cùng đệ nhị Trọng Thiên giết chóc, đã để tất cả thế lực sợ hãi cụ cụ cụ. Nguyên Thủy Thiên tôn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hấp dẫn chúng thánh chú ý, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Huyết hạ, vô pháp vô thiên, nhân tộc hai lần diệt môn hạ đệ tử của ngươi, khẩu khí này ngươi nuốt được sao?" Không bằng, các ngươi cổ soái cảnh chiến sĩ quân đoàn trước ra trận, cùng nhân tộc tại đệ tam Trọng Thiên phân cao thấp, báo trước mặt huyết cứu. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên đây là đơn giản nhất phép khích tướng. Nhìn xem hai cái này lão ma quỷ sẽ làm sao? Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này nói ra, đem huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên gác ở trên lửa nướng, hoàn toàn không có bậc thang có thể bên dưới. Trong huyết vụ huyết hà cùng trong ma vụ vô pháp vô thiên sắc mặt đều khó coi. Cái này đáng giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì sao không kích Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân? Tây Phương giáo giáo đồ không phải cũng là bị diệt hai lần sao? Hô hô hô đệ tam trọng thiên độ cao, cương phong tại hô hô phá, gió âm lánh đấu xương. Trang diện rất quỷ dị. một lát sau ha ha ha, huyết hà cười to cùng vô pháp vô thiên liếc nhau một cái, có ăn ý cười to cười đến nghiến răng nghiến lợi loại kia nguyên thủy thiên tôn, khẩu khí này bản giáo chủ nuốt được. thần hoang cho tới bây giờ đều là cường giả sống, kẻ yếu chết. tại đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên bên trong, bản giáo chiến sĩ tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. tiệt kiệt tiệt. vô pháp vô thiên giả âm sâm cười nói, khẩu khí này bản giáo chủ nuốt. nguyên thủy, nếu như ngươi không phục, ngươi cái kia mấy cái đệ tử trước tiên có thể đi vào tìm kiếm đường a. ha ha ha. nguyên thủy thiên tôn thấy máu sông giáo chủ và vô pháp vô thiên không lên bộ. Hắn không còn để ý hai tên ma đầu này, lại quay đầu nhìn tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn sư đệ, chuẩn đề sư đệ. Phía trước hai trận chiến, nhân tộc rõ ràng nhằm vào ngươi Tây Phương Giáo, giết học trò của ngươi đệ tử Tinh Anh. Hiện tại, các ngươi đã Phật pháp đại thành, môn hạ đệ tử càng đã luyện kim cương bất hoại chi thân, trực tiếp đi vào, tại đệ tam trọng thiên diệt nhân tộc quân đoàn. Nguyên Thủy Thiên tôn cố kỹ trọng thi, mà lại ở trước mặt làm tiểu nhân, để chúng thánh cũng cao mày lên. Hắn muốn làm cái gì? Nói đã đến nước này, chuẩn đề đạo nhân không thể không lên tiếng. Nhị sư huynh, đây là chúng ta Tây Phương Giáo cùng Đại Hoang Nhân tộc cân đoán có liên quan gì tới ngươi? Không cần ngươi đến gây sự. Sư đệ ta cũng muốn hỏi một chút ngươi ngươi muốn làm cái gì? Ha ha ha! Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến ý vị thâm trường, ta chính là muốn nhìn một chút, các ngươi có dám đánh cược hay không mệnh? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, ở đây các đại thế lực mặc kệ chết hai đồ tử đổ tôn, thực lực đều sẽ bị yếu bất đối với nhỏ yếu xỉn giáo tới nói, đều là chuyện tốt. Cho nên, làm tiểu nhân chân chính lại có làm sao? Ha ha ha! Nữ hoa gặp chúng thế lực cũng không dám tiến, rốt cục cười lên tiếng. Nếu như vị cũng không chịu phái binh tiến vào đệ tam trọng thiên, vậy cái này đệ tam trọng thiên chính là ta nhân tộc. Người tới, tiến vào đệ tam trọng thiên, là trong hư không truyền đến tiếng người siêu. Một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm chờ nhân tộc cổ xoáy cảnh giới quân đoàn bay tới. Bong thuyền đường thất thập thất nạo ngẽ mà đứng, chính là đường long tương lai phân thân toàn thân ma khí của quận, rất là kinh người. Hắn trầm giọng nói, nhân tộc cổ xoáy cảnh quân đoàn nhập đệ tam trọng thiên, ai dám đi vào một trận chiến? Vừa dứt lời, cả chiếc lơ lửng trên chiến hạm nhân tộc chiến sĩ cùng têo lên quát, nhân tộc cổ xoáy cảnh quân đoàn nhập đệ tam trọng thiên, ai dám đi vào một trận chiến? Sau đó. Hiện trường nhân tộc Đông Phương quân đoàn cùng tiêu lên Quát, nhân tộc Cổ xoáy cảnh quân đoàn nhập đệ Tam trọng thiên, ai dám đi vào một trận chiến? Nhân tộc chiến sĩ tiếng hò hét chấn kỹu tiêu ai dám đi vào một trận chiến? Ai dám? Chương 1399 Vương Mẫu quyết tâm. Chương 1399 Vương Mẫu quyết tâm. Mặc dù nhân tộc chiến sĩ còn chưa tới, nhưng khí thế như hồng, vô địch chiến ý trùng thiên, để thế lực khắp nơi gã mắt. Lúc này, nhân tộc chiến sĩ là đệ Tam trọng thiên biên giới tuyệt đối nhân vật chính. Trong thế lực khắp nơi không có chiến sĩ dám tiếp lời, không có thế lực dám phát ra khiêu khích cứ như vậy, thế lực khắp nơi lặng lặng nhìn xem nhân tộc lơ lường chiến hạm tiếp cận, các phương ánh mắt đều tập trung ở nhân tộc chiến sĩ trên vũ khí nhìn phải chăng có cự nhân chiến sĩ khiên phụ văn đại pháo, nhìn phải chăng có khắc đẩy phù văn cung tiễn thủ. trong chớp mắt đường long tương lai phân thân, đường thất thập thất điều khiển lơ lường chiến hạm dừng ở nữ oa trước mặt, cung kính nói, gặp qua nữ oa thánh nhân. đường thất thập thất dẫn nhân tộc cổ xoáy cảnh quân đoàn đến đây tranh đoạt đệ tam trọng thiên. nữ oa mỉm cười, ôn nhu nói, vào sân đi. cầm xuống đệ tam trọng thiên. là. đường long không chút chần chờ nói vào sân. siêu chỉ gặp lơ lửng chiến hạm toàn thân phủ văn lóe lên, trở tương lai đường lòng cùng cổ xoáy cảnh quân đoàn tiến nhập đệ tam trọng thiên. Chu Thiên màu đỏ trời, màu đỏ, màu đỏ nước, màu đỏ thực vật, màu đỏ hung thú, màu đỏ phi cẩm. màu đỏ thủy tộc, màu đỏ rắn chuột sâu kiến đây là một mảnh thần kỳ màu đỏ không gian, cùng Chu Thiên tên rất an cấp ngừng. Lơ lửng chiến hạm xuyên qua đệ tam trọng thiên giới mô, đứng tại giữa không trung. Sau đó hô, bị cấm công quy tắc đã kéo xuống mặt đất đường lăng bất vi sở động, lặng lặng đứng tại chiến hạm băng tuyền, lặng lặng chờ đợi đối thủ ra trận. Lặng lặng, chờ đợi quy tắc chuyển tống. Chu Thiên bia đá vẫn là như vậy cao lớn. Lúc này đệ Tam Trọng Thiên bên ngoài, thế lực khắp nơi đều đã thấy rõ nhân tộc quân đoàn trang bị. Cổ xoáy cảnh nhân tộc quân đoàn số lượng chỉ có 5000 số lượng, nhưng Y Nguyên có cự nhân chiến sĩ khiêng cái kia kinh khủng phù văn đại pháo, có mắt thần hung ác phù văn cung tiến thủ. Hai thứ này trang bị để các phương cường giả cùng chiến sĩ cảm thấy ngạt thở. Mặc dù không biết cái này hai kiện trang bị có thể hay không xử lý cổ xoáy cảnh chiến sĩ, nhưng là ai lại nguyện ý tùy tiện lấy chính mình mệnh đi thử đâu? Nó ám mộ. Tây côn lôn quân đoàn bên trong, Hạo Thiên đạo đồng một mặt ghen ghét nhìn xem đường lòng phân thân, cuộc chiến này đến tột cùng đánh như thế nào? Tây Vương Mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Như cựu Thiên Chi chiến còn như vậy đánh xuống, ông trời của chúng ta đỉnh mộng liền ác. Đương nhiên, Vương Mẫu nương nương bá giảm mộng cũng sẽ phá toái. Hô. Tây Vương Mẫu trùng điệp thở ra một hơi, trực trực nhìn xem cựu Thiên huyền nữ, lớn tiếng hỏi, Đồ Nhi, đệ tam trọng thiên tranh đoạt chiến chúng ta tham gia sao? Cựu Thiên huyền nữ nhìn thật sâu Tây Vương Mẫu một chút, không tham gia. Tây Vương Mẫu trừng mắt nhìn, nếu như không tham gia cứ như vậy bị mất đệ tam trọng thiên, ngươi cảm tâm sao? như nhân tộc quân đoàn phù văn đại pháo cùng phù văn cung tiễn không có khả năng sương bá cổ xoáy cảnh đâu vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn ha ha ha cửu tiên huyền nữ trong lòng cười lạnh coi như đại hoang nhân tộc không có phù văn đại pháo cùng phù văn cung tiễn đại hoang quân đoàn đao thuẫn thủ trường thương tay đường đao tay cũng là vô địch chỉ là hiện tại cái này ba cái binh chủng đều không có cơ hội xuất thủ hiện tại là phù văn đại pháo cùng phù văn cung tiễn dẫn các phương chú mủ mà một khi đại hoang đao thuẫn thủ trường thương tay đường đao tay xuất chiến bọn hắn tạo thành nơi giết chóc cảnh đem so với phù văn đại pháo doanh cùng cung tiễn doanh càng đáng sợ nghĩ tới đây Cửu thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, "Sư tôn, đại hoang nhân tộc quân đoàn rất mạnh, coi như phụ văn của bọn họ đại pháo cùng cung tiễn là giả, cũng là vô địch quân đoàn." Tây Vương Mẫu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp bắt lấy cái nào đó trọng điểm, "Đồ Nhi Ngoan, ngươi vừa mới nói, nhân tộc quân đoàn phụ văn đại pháo cùng cung tiễn là giả?" Cửu thiên Huyền Nữ khẽ mắt gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần, "Sư tôn, ta không phải ý tứ này." Ha ha ha. Tây Vương Mẫu cũng đã nghe không vô Cửu thiên Huyền Nữ giải thích, ngươi đã từng là đại hoang nhân tộc tướng lĩnh, hiểu rõ nhất đại hoang quân đoàn. Đã ngươi nói vũ khí của bọn hắn là giả, cái kia tất nhiên chính là giả." Cửu Tiên Huyền Nữ, "Sư tôn, ta không phải ý tứ kia. Tây vương mẫu quát tay chặn lại, lạnh lùng nói, ngươi chính là ý tứ này, không cần giải thích. Lúc này, cựu tiên huyền nữ đã hiểu, tây vương mẫu đã quyết định quyết tâm dùng cổ xoáy cảnh quân đoàn đi dò xét nhân tộc quân đoàn hư thực. mặc kệ nhân tộc quân đoàn trong tay phù văn đại pháo cùng phù văn cung tiễn là thật hay là giả, nàng đều muốn tranh đệ tam trọng tiên, nàng hỏi mình bất quá là làm dáng một chút mà thôi. cựu tiên huyền nữ ngắm tây vương mẫu sau lưng hạo thiên đạo đồng một chút khẹt miệng lúc khép mở, đang cùng tây vương mẫu truyền âm. cựu tiên huyền nữ gập ngồi, hạo thiên đạo đồng truyền âm nói, tây vương mẫu, hiện tại chỉ có dùng Tây Côn Lôn đệ tử mệnh tới thử, thành, đệ tam trọng thiên chính là Tây Côn Lôn. Cái kia tại Cửu Trọng Thiên phía trên, chúng ta liền có chiến lược điểm chống đỡ. Nếu là thất bại, bất quá chỉ là tổn thất một chút nhân mã mà thôi, không có quan hệ. Tây Vương Mẫu gật đầu, hoàn toàn đồng ý, giống to, Tây Côn Lôn các tướng sĩ, nguyên bản tại thần hoàng, nhân tộc cả một tộc đàn thực lực thấp, vẫn luôn là thế lực khắp nơi nô lệ. Liên cái này mấy năm, đại hoang nhân tộc mới chậm rãi qua khởi, cho nên nội tình của bọn hắn rất kém cỏi. Bọn hắn chúc cơ cảnh chiến sĩ cùng cổ tướng cảnh chiến sĩ rất nhiều. Cao giai chiến sĩ cũng rất ít các ngươi nhìn bọn hắn cổ xoáy cảnh chiến sĩ chỉ có mấy ngàn người so chút cơ cảnh quân đoàn cùng cổ tướng cấp quân đoàn kém xa nếu như bọn hắn không có phủ văn binh khí hoàn toàn chính là kẻ yếu tiểu thiên huyền nữ nguyên xoáy đã từng là đại hoang nhân tộc tướng lĩnh biết rõ đại hoang nhân tộc nội tình cùng thực lực nàng vừa mới nói đệ tam trọng thiên bên trong phủ văn binh khí đều là lấy ra hủ chúng ta cho nên đi vào cướp đoạt đệ tam trọng thiên đi là những lời này để tây quân Lôn chiến sĩ tìm được một chút tự tin sau đó tây quân luôn hai không không không cổ xoáy cảnh chiến sĩ bay vào đệ tam trọng thiên cái khác các phương lặng lặng nhìn xem Tây Côn Lôn quân đoàn đi vào. Lúc này, Huyết Hà Giáo Chủ bán tín bán nghi hỏi: Tây Vương Mẫu, ngươi giảng lời nói nhưng vì thật. Tây Vương Mẫu vô cao cao ngực ngọc cam đoan. đương nhiên, Huyết Hà Giáo Chủ cắn răng một cái: các con, vậy chúng ta cũng đi vào. Ma giáo tự nhiên cùng cổ thần giáo cùng tiến lùi. Vô pháp vô thiên giả âm sầm nói ma giáo cổ xoáy cảnh quân đoàn tiến. Siu siu, cổ thần giáo quân đoàn cùng ma giáo quân đoàn rốt cục tiến nhập đệ tam trọng thiên. Trương một tứ phương liên minh. Trương một tứ phương liên minh. Thời gian qua một lát, cổ thần giáo hai Không không không cổ xoáy cảnh huyết khô lâu chiến sĩ nhập đệ tam trọng tiên. Huyết khí tràn ngập, cùng chu thiên nhan sắc sen lẫn trong cùng một chỗ, không phân khác biệt ha ha ha. Cổ thần giáo quân đoàn tướng lĩnh gọi là Hổ Bảo, là một cái đầu hổ thân người linh tộc. Nó tiến vào đệ tam trọng tiên sau, chẳng biết tại sao, cười đến rất là phách lối. Nhất trương hổ trên mặt, tràn đầy mê chi tự tin. Bên cạnh, cổ thần giáo quân đoàn phó tướng mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Tướng quân, ngươi vì sao cười to? Đây cũng là cổ thần giáo đồ muốn hỏi vấn đề. Chẳng lẽ nhà mình tướng quân điên rồi?" Ha ha ha. Hổ Bảo hai tay phía sau lưng Bình chân như vậy nói chúng ta am hiểu huyết chi pháp tắc, cái này Chu Thiên Nhan sắc như máu, thân ở trong đó, đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nơi này chính là chúng ta phúc địa. Tranh chiến này chúng ta thắng chắc. Cổ thần quân đoàn phó tướng một mặt một bước, không biết nhà mình tướng quân Mê Chi tự tin từ đâu mà đến. Thượng quân, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Hổ bao mỹ mắt vừa nhấc, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, bình tĩnh nói, lần này xuất chinh trước, ta trong giấc ngọng, trong ngọng ta tại một mảnh trên mặt đất màu đỏ tranh chiến, cuối cùng vô địch ta thắng được thắng lợi. Trong ngọng tình cảnh cùng hiện tại rất giống, cho nên đây là vận mệnh nhất nhỡ chúng ta sẽ tại nơi này chiến thắng tất cả địch nhân trở thành đệ tam trọng thiên chủ nhân bản tướng có lòng tin tuyệt đối phó tướng chúng cổ thần chiến sĩ ma giáo cổ xoáy cảnh tướng lĩnh là một cái tiểu mỹ mỹ ma dáng dấp thiên tiểu bá mỹ trước sau lồi loóng nàng lặng lặng nghe xong hổ bảo nói như vậy khinh bị nói đồ đần đệ tam trọng thiên bên ngoài tây quân luôn lĩnh quân đại tướng hát hổ lặng lẽ truyền âm cựu thiên huyền nữ nguyên xoáy chúng ta sau khi tiến vào làm thế nào cựu thiên huyền nữ trên mặt không thay đổi vương mẫu không phải có mệnh lệnh sao hát hổ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thật muốn đi cùng nhân tộc quân đoàn tranh đoạt đệ tam trọng thiên Tiểu Thiên Huyền Nữ nét miệng lên một tia vẻ bất đắc dĩ, ngươi dám chống lại vương mẫu trì mệnh sao? Không dám. Hắc Hồi bất đắc dĩ nói, ta không dám. Tiểu Thiên Huyền Nữ không nói thêm gì nữa để tam trọng tiên tranh đoạt chiến. Nếu là Tây Côn Lôn quân đoàn dám đối với nhân tộc quân đoàn động thủ, tuyệt đối sẽ đưa tới điên cuồng phản kích. Nam nhân kia nhìn các nàng ba người trên mặt mũi, một mực không có đối với Tây Côn Lôn quân đoàn động thủ. Nhưng nếu Tây Côn Lôn quân đoàn dám tùy tiện động thủ, đó chính là Đại Hoang nhân tộc quân đoàn địch nhân Đại Hoang quân đội đối Đại địch nhân, xưa nay sẽ không nương tay đến lúc đó. Tây Côn Lôn quân đoàn trừ đoàn diệt hạ chẳng, Huyền Nữ nghĩ không ra kết quả tốt hơn lần này Tây Côn luôn quân đoàn có thể hay không sống liền muốn nhìn Hắc Hổ trí tuệ tiến đệ Tam Trọng Thiên Hắc Hổ một tiếng hét lên nhanh siêu siêu siêu Hắc Hổ dẫn đầu bay vào đệ Tam Trọng Thiên giới mô bên trong phía sau Tây Côn luôn quân đoàn nối đuôi nhau mà vào số lượng cũng chừng 20. không không không xỉn giáo Nguyên Thủy Thiên tôn sở lấy dâu dịa bình chân như vậy nói ta xỉn giáo rời khỏi tranh đoạn Tây Thiên giáo tiếp dẫn đạo nhân rất do dự chuẩn đề sư đệ ngươi thấy thế nào chuẩn đề đạo nhân quyết tâm liều mạng sư Minh tranh đoạt thiên giới địa bàn khẳng định sẽ trả giá đắt cùng hy sinh Nếu là sợ chết môn hạ đệ tử, chúng ta liền từ bỏ tranh đoạt nói mặt trước cái kia đệ tử không phải chết vô ích sao? Đệ Tam Trọng Thiên, chúng ta cũng tranh. Tiếp dẫn đạo nhân đồng ý, tốt, vậy liền tranh. Cổ xoáy cảnh 50 đệ tử tiến vào Đệ Tam Trọng Thiên. Là 50 cái cổ xoáy cảnh đầu trọng lớn, không chút do dự linh mệnh, tiến nhập Đệ Tam Trọng Thiên. Trong lòng bọn họ cũng kìm nén bực bội. Lần này, tất nhiên thế lực khắp nơi xem thật kỹ một chút. Tây Phương Giáo Phật Pháp lợi hại. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân thử dò xét nói, Thông Thiên sư huynh, ngươi tiệt giáo từ bỏ tranh đoạt Đệ Tam Trọng Thiên sao? Thông Thiên đạo nhân gật đầu, từ bỏ Đáp án này vượt quá tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ngoài ý liệu. Tranh cường hào thắng, ai cũng không phục thông thiên đạo nhân đối với nhân tộc phục nguyễn. Là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là đại hoang nhân tộc đã để thông thiên đạo nhân đi phục? Lúc này, nhân ma ra lệnh, nhân tộc Đông Phương quân đoàn mang vật tư tiến vào đệ Tam trọng thiên. Là, nhân tộc Đông Phương quân đoàn 10. Không không không, cổ xoáy cảnh chiến sĩ mang theo rất nhiều vật liệu, bay vào đệ Tam trọng thiên. Gặp tình hình này đệ Tam trọng thiên bên ngoài, thế lực khắp nơi đều đái lòng run lên. Không tốt! liên tục đông phương quân đoàn chiến sĩ, chỉ là mang theo vật liệu, ngay cả binh khí nặng đều không có mang địa bộ này, rõ ràng đối với đại hoang nhân tộc quân đoàn có lòng tin tuyệt đối. Không ổn a. Lúc này, nên ra trận thế lực khắp nơi đã ra trận, chỉ có tiệt giáo cùng xiển giáo lựa chọn từ bỏ đệ tam trọng thiên bên trong. Hồng quân thanh âm vang lên, đệ tam trọng thiên tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, lại là càn khôn đại na zi đệ tam trọng thiên bên trong hồng quân phân hồn, trực tiếp phát động trận pháp, đem các đại quân đoàn na zi đến chu thiên dưới tấm bia đá ngao ngao ngào. Cổ thân giáo tướng lĩnh hổ báo rít lên một tiếng, nghiêm nghị quát, ma giáo, tây thiên giáo, tây cô luôn tiến công. Trong lúc nhất thời rầm rầm rầm, Cổ Thần giáo quân đoàn 20, không không không cổ xoáy cảnh chiến sĩ, Ma giáo quân đoàn 20, không không không cổ xoáy cảnh chiến sĩ, Tây quân luôn quân đoàn 2 vạn người cổ xoáy cảnh chiến sĩ, Tây Thiên giáo 50 đầu trọc lớn từ ba mặt đối với Đại Hoang nhân tộc quân đoàn phát động công kích. Vì sao chỉ là ba mặt vây kín? Bởi vì, nhân tộc Đông Phương quân đoàn bảo hộ ở Đại Hoang quân đoàn sau lưng, nếu muốn giết xuyên rất khó. Cổ Thần giáo huyết hạ, Ma giáo vô pháp vô thiên, Tây Vững Mẫu, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, khi tiến vào đệ tam trọng tiến trước, đã kết thành đồng minh. Mục tiêu thứ nhất chính là xử lý Đại Hoang nhân tộc Sau đó, các đại thế lực lại bằng bản sự tranh đoạt đệ Tam trọng thiên quyền khống chế đệ Tam trọng thiên bên ngoài ha ha ha. Nữ hoa sắc mặt không thay đổi, cười đến ý vị Thâm trưởng, các vị đại năng thật sự là giỏi tính toán a. Tứ đại thế lực vây công ta nhân tộc thú vị. Kiệt kiệt kiệt. Huyết Hà giáo chủ cười đến đắc ý, "Nữ hoa, chúng ta tứ phương chiến sĩ cộng lại chừng hơn 6 và người, phù văn của ngươi pháo binh cùng phù văn cung tiến binh chỉ có 2000 người, coi như đứng ở nơi đó để các ngươi giết các ngươi đạn pháo cùng mũi tên cũng không đủ. Cho nên, ngươi cũng nếm thử toàn quân bị diện tư vị đi." Ha ha ha. Vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân. Tây Vương Mẫu có ăn ý cười to, phun một cái vừa mới phiền muộn chi khí. Lần này tứ phương liên hợp, nhất định phải diện tiến vào đệ tam trọng thiên nhân tộc quân đoàn. Thông thiên đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn thì bình chân như vậy đứng ngoài quan sát. Nhìn nữ hoa tiểu sư mỗi cái kia không chút nào lo lắng dáng vẻ bọn hắn là tứ đại thế lực mặc nghiệp. Bọn hắn đối với đại hoang nhân tộc quân đoàn có lòng tin đệ tam trọng thiên bên trong đường long tương lai phân thân không chút hoang mang, trầm giọng nói, pháo binh doanh, doanh kích bên trái cổ thần quân đoàn, cung tiễn doanh, công kích bên phải ma giáo quân đoàn. Quân trận bất động, chính diện đánh tan tây côn luân quân đoàn cùng tây thiên giáo đồ, một tên cũng không để lại, giết. Là. rầm rầm rầm. Phù văn pháo binh doanh đám cự nhân bóp lấy có súng, một phát phát có thể nổ chết cổ vương cảnh sơ kỳ phù văn đạn pháo bắn ra thân miệng, rơi vào cổ thần giáo quân đoàn ở giữa, trực tiếp thanh không một mảnh. Làm cho thế lực khắp nơi sợ hãi. Nhân tộc phù văn đạn pháo, uy lực quả nhiên thăng cấp. Nhưng chúng nó tin tưởng, chỉ cần gần sát nhân tộc quân trận liền có thể đạt được thắng lợi. Cho nên, chỉ có sông lên trước, giống to cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, giết nhân tộc trương 1401. Cận thân trận chiến đầu tiên trên 1401 cận thân trận chiến đầu tiên siêu siêu siêu đại hoàng quân đoàn cùng tiến thủ bọn họ không chút nào hoảng, tay như huyễn ảnh, nhẹ nhõm bắn ra phù văn mũi tên, đem ma giáo đổ bắn giết trên mặt đất. Phù văn đạn pháo văng kích chỗ, khắp nơi là hồ to, khắp nơi là huyết nục bột phấn, đen kịt một màu. Thịt bị đốt cháy khét hương vị làm cho người buồn nôn. Mà tại mưa tên rơi xuống khu vực, ma giáo đổ như là bị cuồng phong thổi qua lúa mỉ, từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Nhưng là, cổ thân giáo đồ cùng ma giáo đồ đều tin tưởng, lần này, thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Lần này, nhất định phải ăn sống nhập đệ tam trọng thiên bên trong người giết nhân tộc a trên toàn bộ chiến trường, nhằm vào nhân tổ quân đoàn sát ý phô thiên cái địa, tiếng la giết càng là đỉnh thay nhất gốc. chính diện, hắc hổ xuất lính tây côn luôn quân đoàn ngay tại nhanh chóng tiếp cận. phía trước nhất là 50 cái cổ xoáy cảnh đỉnh phong tây thiên đầu trọng lớn, bọn hắn bạch đi tung bay, bọn hắn thân hình như điện, bọn hắn đẩy cõi lòng sát ý vọt tới đại hoang quân trận trước. lúc này đường long tương lai phân thân mới lạnh lùng nói, phù văn phi mâu chuẩn bị, mục tiêu, tây thiên giáo đồ năm toàn bộ bắn giết, một tên cũng không để lại. là, trường thương doanh chiến sĩ từ phía sau lưng gỡ xuống trường bầu, do đặc thù kim loại chế tạo trung trình bình khí chỉ gặp những trường mâu này chiều dài ước là 3 mét, hai đầu nhọn, mâu bên trên tất cả đều là phù văn, nhìn nặng nề mà thần bí đường lòng trong mắt sát ý chợt lóe lên, khoảng cách 1000 bước, bán, bán. Ho ho ho. 1000 cây trên trường mâu phù văn trận pháp khởi động, linh tinh chi quang lập lóe, thắp sáng toàn bộ mâu bên trên trận văn, bay lên không trung, mang theo vô biên uy thế, ám sát 50 cái Tây Thiên giáo đồ. Dòng dã 1000 cây trường mâu, chỉ công kích 50 tên Tây Thiên giáo đồ. Cho nên, mỗi tên Tây Thiên giáo đồ phân biệt bị 20 dễ phù văn trường mâu vây giết. Lúc này, 50 tên Tây Thiên giáo đồ kinh hãi, ngān trợ keng, bọn hắn đều là đỉnh phong cổ xoáy cảnh chiến sĩ, kim thân cường đại, xuất thủ bất phàm, ngăn trở cái thứ nhất keng, lại ngăn trở cây thứ hai keng, phí sức ngăn trở cây thứ ba keng, cơ hội dùng hết toàn lực ngăn trở cây thứ tư keng, chật vật ngăn trở cây thứ năm vốc, rốt cục vô lực ngăn cản cây thứ sáu phủ văn trường mâu, bị phủ văn trường mâu xuyên qua thân thể, hạ xuống đầy trời màu đỏ máu tươi phốc. Cây thứ bảy, cây thứ tám, cây thứ chín phủ văn trường mâu cùng nhau bàn đến, xé rách cây thiên đầu chọc lớn bọn họ thân thể, huyết vụ, từng đoàn từng đoàn nổ tung, khói thịt bạo liệt ra, vẩy xuống tứ phương. Một vòng phù văn trường mâu công kích, giết tuyệt Tây Thiên giáo đồ. 50 tên tiên tại Tây Thiên giáo đồ, chiếc không toàn thây đây là đại hoàng trưởng thương tay tại Cựu Trọng Thiên lần thứ nhất xuất thủ, trực tiếp kinh diễm tất cả thế lực không. Chuẩn Đề đạo nhân tức giận nhảy dựng lên, "Nữ Hoa, vì sao cái thứ nhất diệt lại là ta Tây Thiên giáo? Ngươi muốn làm nữa sao?" Nữ Hoa không để ý tới hắn, tiếp dẫn đạo nhân ma quyền sát trưởng, quyết khuất đến muốn nguyên địa bạo tạc, "Ngươi nói a vì cái gì lại cái thứ nhất làm chúng ta?" Lúc này, thế lực khắp nơi đều có chút hệ phải đối với đại hoàng nhân tộc quân đoàn càng thêm kiêng kỵ. Nhân tộc một vòng này công kích để Tây Côn Lôn quân đoàn tiên phong chiến sĩ dọa đến kem chút về sau chạy, không tự giác thả chậm công kích bộ pháp. Tây Côn Lôn quân đoàn tướng lĩnh Hắc Hổ quá sợ hãi. Quả nhiên Đại Hoang Nhân tộc phù văn binh khí có thể quy mô lớn đánh giết cổ xoáy cảnh chiến sĩ. Liên xem như Tây Thiên Giáo đệ tử thiên tài cũng chạy không thoát. Nhưng là Tây Côn Lôn quân đoàn như là đã gia nhập tứ phương liên minh, đã đối với Đại Hoang Nhân tộc quân đoàn phát động công kích, như hiện tại rút đi, một dạng khó có thể sống sót. Hắc Hổ quyết tâm liều mạng, hết lớn, các tướng sĩ không cần phải sợ các ngươi nhìn những này nhân tộc trưởng mâu chiến sĩ sau lưng bọn hắn mỗi người chỉ có 5 chi trưởng mâu số lượng không nhiều chỉ cần hao hết sạch bọn hắn tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ cho nên giết đi qua diệt nhân tộc chúng ta mới có thể tại đệ tam trọng thiên bên trong mạng sống các ngươi không nên quên tại đệ nhất trọng thiên trung hòa đệ nhị trọng thiên bên trong nhân tộc quân đoàn đối đại quân địch đều là giết sạch xong việc cho nên chúng ta bây giờ không có đường lui chỉ có giết sạch nhân tộc quân đoàn chúng ta mới có thể sống dũng cảm giết đi qua hắc hổ là một quân chi tướng giỏi về cổ động sĩ khí những lời này hô lên trực tiếp phá hỏng tây côn lôn chiến sĩ đường lui chỉ có liều mạng. Sau đó, bọn hắn trùng kích tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 1000m, 500m, 300m. Đại Hoang Nhân tổ quân trận bất vi sở động, cũng không có lại bắn ra cái kia đáng sợ phủ văn trường mâu. Cái này khiến Tây Côn Lôn chiến sĩ hơi đã thả lỏng một chút sông lên a. Tây Côn Lôn chiến sĩ sĩ khí hơi trướng. Lúc này Đường Long mới trầm giọng nói, "Đao thuẫn trưởng thương trận." Ken 1000 đao thuẫn binh xoay chuyển tầm chắn, trung điệp nện ở trên mặt đất, chấn động mãnh liệt đồng thời. Trên tầm chắn, phong ngự phù văn trận pháp thắp sáng, linh quang mù mành, giống như ngàn quả thái dương, cường quang đâm người đôi mắt. Trong lúc nhất thời, Tây Côn Lôn tiên phong chiến sĩ bị cường quang đâm ngủ, nhao nhao nhắm mắt lại, kinh hãi đụng phải thuận bài trận. Không, bọn hắn đụng vào không phải tấm chán. mà là từng cây đã sớm xin đợi đã lâu đầu đường, khắc đẩy phù văn loại kia, muốn mạng loại kia. Thế là, từng cây phù văn đầu thương như là độc mãng, không lưu tình chút nào xuyên thấu Tây Côn Lôn chiến sĩ thân thể. Thương ra, thu hồi, liền cấp đi một cái Tây Côn Lôn chiến sĩ linh hồn đại hoang quân trận như là một máy tinh vi cổ máy giết người, thu hoạch Tây Côn Lôn chiến sĩ tính mệnh sự tình, tiến hành đến đâu vào đấy. Lúc này đao thuần binh chính là gánh vác tấm chắn, đứng ứng Tây Côn Lôn chiến sĩ trung kích. Trường Thương binh, chính là không ngừng thu hoạch Tây Côn Lôn chiến sĩ tính mệnh siêu siêu siêu. Một thương lại một thương, mỗi một thương đoạt mệnh phốc phốc phốc. Máu tại phun. Tây Côn Lôn chiến sĩ mơ hồ, liền bị mất tính mệnh. Linh hồn cũng bị Lục Đạo Luân hồi tháp hấp thu, đây không phải một trận công phòng chiến, chính là Đại Hoang quân đoàn đối với Tây Côn Lôn quân đoàn đổ sát. Lần thứ nhất Đại Hoang quân đoàn tại thế lực khắp nơi trước mặt hiện ra chiến lực đáng sợ không gì sánh được cận chiến lực a. Từng cái Tây Côn Lôn chiến sĩ trước khi chết phát ra thống khổ tru lên, để còn sống Tây Côn Lôn chiến sĩ kinh hồn táng đảm. Hắc Hổ cũng là sợ hãi không thôi. Bất quá, sợ hữu dụng không? không có. Hắc Hổ hành tiếp theo trái tim, các tướng sĩ, nhân tộc trên tấm chắn phủ văn trận pháp trèo trống không được bao lâu, tất nhiên sẽ thản mất. Chỉ cần đỉnh đi qua, chúng ta liền có thể thắng lợi, liền có thể cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thủ. Giết a, Hắc Hổ không có đoán sai. Đao Thuận trưởng thương trận tại giết 5000 Tây Côn Lôn chiến sĩ sau, trên tấm chắn phủ văn nổ tung, lập tức trên tấm chắn cường phong tán, Tây Côn Lôn chiến sĩ khôi phục thị lực. Hắc Hổ đại hỉ, các tướng sĩ, cơ hội thắng lợi tới, giết tiến nhân tộc quân trận, chúng Tây Côn Lôn chiến sĩ điên cuồng nhào về phía nhân tộc quân trận. Bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Lúc này, nhân tộc đao thuẫn trưởng thương trận hướng hai bên cấp tốc rút lui, lộ ra bên trong người mặc trọng giáp đường đao tay bốn. Tây Vương mẫu Rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, chúng ta phải thắng. Hạo Thiên đạo đồng cũng là như chút được gánh nặng, đệ tam trọng thiên là chúng ta. Nhưng, cựu Thiên Huyền nữ sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Nàng nhưng biết, Tây quân luôn quân đoàn sau đó đối mặt, là càng khủng bố hơn cỗ máy rất chóc. Chương 1402, cái thứ nhất sụp đổ. Chương 1402 cái thứ nhất sụp đổ. Lúc này Phù văn pháo binh doanh đánh xong vòng thứ nhất công kích, đem cổ thần giáo quân đoàn trùng kích đội hình nổ thất linh bát lạc, trận không thành trận. Khói lửa tràn ngập, trên toàn bộ chiến trường tràn đầy cháy hừng hực đại hỏa. Máu, chiếu xuống màu son đại địa, nhan sắc không phân khác biệt. Sương vụn, khắp nơi đều có. Bạch trung mang theo đỏ, giống như dính máu bột mì. Một vòng phù văn đạn pháo rửa sạch qua đi, cổ thần giáo quân đoàn giảm quân số một thành, có 2000 tên cổ thần giáo đổ tử vong. Phù văn đại pháo pháo kích dâm thanh đình chỉ. Cổ thần giáo quân đoàn đỉnh lấy đại hoang nhân tộc hỏa lực trùng kích, các loại chính là giờ khắc này ngao ngao ngao. Hổ bào rốt của hung tận phun ra trong lồng ngực nụn nã, gào khóc nói: Các vinh đệ, nhân tộc quân đoàn phủ văn binh khí không được, tiến lên, giết chết bọn hắn, vì các vinh đệ báo thù. Giết A, cổ thần giáo đổ giống như liên cuồng, huyết khí trùng thiên, sát ý phô thiên cái địa, hướng đại hoang nhân tộc quân đoàn lao đến. Lần này, bọn hắn nhất định phải giết sạch nhân tộc quân đoàn, thắng được thắng lợi. Cơ hội hiện tại thật xuất hiện, bọn hắn chờ đợi đã lâu báo thù chiến cơ, đã một mực nắm chắc trong tay bọn hắn cụ thân giáo đồ tin tưởng lần này chỉ cần bọn hắn xông vào nhân tộc quân trận liền có thể đem toàn bộ nhân tộc quân trận xáo trộn tại ba bên trong nơi công diễm đi nhân tộc nơi này quân đoàn tin tưởng nhất định có thể làm đến nhất định nhưng là đường long nết miệng lên một nụ cười chảo phúng thản nhiên nói phù văn pháo binh doanh, đổi pháo tiến hành vòng thứ hai công kích tạch tạch tạch cự nhân chiến sĩ phía sau áo giáp đã nứt ra một đường nhỏ một cây phù văn mới họng pháo hiện ra ở đệ tam trọng thiên rất là lóe sáng siêu siêu siêu cự nhân các chiến sĩ động tác rất nhanh đổi pháo như gió thả lao pháo nhập áo giáp vương phủ văn mới lại pháo lần nữa nhắm chuẩn hương phấn cổ thần quân đoàn ngoa tào nhân tộc là cái gì thao tác cổ thần giáo tướng lĩnh hổ bảo tâm thẳng hướng chìm xuống một mặt tuyệt vọng quát tản ra vung ra a nhân tộc quân đoàn còn có pháo lập tức hương phấn cổ thần giáo đổ từng cái kinh hãi muốn chết bọn hắn cũng sớm đã nghe pháo biến sắc huyết hà giáo chủ ở trên ai có thể nói cho bọn hắn những cự nhân này vì sao như thế âm hiểm giấu một cây họng pháo tại trong khải giáp là vì âm bọn hắn sao ngoa tào vì sao không có khả năng bày ra tới để bọn hắn biết khó mà lối a nhân tộc có thể hay không nhiều một chút chân thành có thể hay không ít một chút quỷ kế người khi nào trở nên đáng sợ như thế Cổ thần giáo đồ tâm trí hỏng mất quân tâm đại loạn lúc này nhân tộc quân đoàn một bên cự nhân liền có hai môn phù văn đại pháo có thể thay phiên sử dụng kể từ đó nhân tộc phù văn pháo trận liền không có sơ hở chỉ cần nhân tộc phù văn đạn pháo không thiếu họng pháo không nát cổ thần quân đoàn liền vĩnh viễn xông không đến nhân tộc quân đoàn trước mặt rút lui à Cổ thần giáo đồ bọn họ tim mật cỗ tang nhân tộc quân đoàn có thay đổi phù văn binh khí nếu không chạy chính là chết siêu siêu siêu cụ thần giáo đồ bọn họ vừa mới xông đến có bao nhanh hiện tại xoay người bỏ chạy tốc độ liền có bấy nhiêu nhanh, thậm chí so vừa mới trùng kích tốc độ càng nhanh. Hổ bao một bên trở về trốn, một bên cuồng hống, hậu trận biến trước trận, rút lui. Không cần loạn, không cần loạn. Nhưng trong lúc nhất thời, hơn một vạn cổ thần giáo đồ căn bản phản ứng không kịp, bất loạn mới là lạ. Phanh phanh phanh, xông về phía trước cùng về sau trốn cổ thần giáo đồ đụng vào nhau giết. Từng cái điên cuồng chạy trốn cổ thần giáo đồ đỏ hưng mắt, đối với cản đường người một nhà động thủ phấp phấp phấp, máu tươi bao tấp răng rắc răng ra bốn, xương vỡ vụn, khắp nơi đều là bị dấm đạp chí tử cổ thần giáo đồ. Toàn bộ cổ thần quân đoàn loạn cả một đoàn. Bại. Ha ha ha. Phù văn pháo binh doanh doanh tướng không đợi đường long hạ lệnh, cười đến rất là hèn mọn, toàn thể đều có, khoảng cách 80 bước, giữ được bọn hắn lui về đường vành tạt thả. thả. Thả. Thả. Phù văn đạn pháo hóa thành từng đạo quan mang, bay qua cổ thần quân đoàn đỉnh đầu, rơi vào bọn hắn hậu trận rầm rầm rầm. Phù văn đạn pháo rơi xuống đất, nổ ra từng cái hố to. Trong hố, máu cùng xương vụn trải rộng rầm rầm rầm. Nhiên tộc quân đoàn phù văn đạn pháo không ngừng nghỉ, khuynh tả tại cổ thần quân đoàn hậu phương, đem bay đầu chạy trốn cổ thần giáo đồ toàn bộ thanh tráng. Lục đạo luân hồi trong tháp. Cổ thần giáo đổ linh hồn không ngừng gia tăng. Thời gian qua một lát, cổ thần giáo quân đoàn tổn thất liền vượt qua bốn thành. Hổ bào nhai tí mưa nước, hai mắt sung huyết, thê lương quát, không cần trở về chạy, hai bên cũng có thể, có thể chạy một cái là một cái. Lập tức oanh. cổ thần giáo đổ như là vỡ tổ băng mật, trực tiếp hướng hai bên hai bên bay tán loạn. Về phần mặt hướng nhân tộc quân đoàn phương hướng, bọn chúng là không dám tới. Cổ thần giáo, cái thứ nhất bị đánh tan đệ tam trọng thiên bên ngoài không. Huyết hà giáo chủ lại phẫn nộ, với bất đắc dĩ thống khổ quát, các ngươi nhân tộc quân đoàn dở trò lừa bịm chiến sĩ của các ngươi tại sao có thể còn cất giấu một thanh phủ văn binh khí? ta không phục. bản giáo chủ không phục a. nữ hoa, ngươi nhân tộc không nên quá phận. ha ha ha. nữ hoa vương ngọc thủ, sửa sang bên thay sợi tóc, ta quá phận sao? nếu lên chiến trường, đao thương không có mắt, tất cả mọi người phải có chết rất ngộ. huyết hà, buồn cho ngươi hay là từ đại phá diệt sống đến bây giờ lão ma đầu, ngay cả điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có sao. thua. liền chết. nữ hoa một câu, đem huyết hà chắn phải nói không ra nói đến. hắn giấu ở trong huyết vụ trên gương mặt, nhan sắc đang biến nào, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen. Màu lam giống như đèn mổ kéo quân giống như không ngừng. Rốt cục phốc. Huyết Hà giáo chủ cảm giác giết hầu ngọt ngọt, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, "Nữ hoa, xem như ngươi lợi hại. Thính ngươi đại hoang nhân tộc hung ác. Tại những này cảnh giới thấp, ngươi nhân tộc phụ văn binh khí có thể chiếm tiện nghi lớn, ta cổ thần giáo nhận vua. Nhưng lên cổ vương cảnh đâu? Ta nhìn ngươi nhân tộc phụ văn binh khí còn có thể làm giữ đến khi nào?" Phốc phốc phốc. Huyết Hà giáo chủ không chế không nổi nhiều phun ra mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này, hắn rất muốn đối với nữ hoa xuất thủ. Nhưng, bên địa đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trận thông thiên đạo nhân, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Cho nên, hắn chỉ có nhịn. Chu Tiên dưới tấm địa đá, cổ thân giáo đổ tất cả tán tứ phương, bị nhân tộc phủ Văn Đại Pháo sợ vỡ mật rầm rầm rầm. Cự nhân phủ Văn Pháo binh doanh hỏa lực tại kéo dài, ra sức đánh giặc cùng đường. Một bên khác siêu siêu siêu đại hoang quân đoàn cung tiễn doanh mưa tên không ngừng, bắn ra ma giáo quân đoàn tổn thất ba thành binh lực, chết tròn vẹn 6000 thì ma, bị ma, thiên ma. Nhưng là, ma giáo độ vẫn đang điên cuồng trùng kích, bởi vì đại hoang nhân tộc quân đoàn lực công kích của mã nhất phủ Văn Đại Pháo không có bệnh kích bọn hắn hiện tại là duy nhất cận thân công kích đại hoan quân trận cơ hội. bọn hắn muốn cùng tây quân lôn quân đoàn cùng một chỗ hình thành hợp kích trí lực, nhất cử đột phá nhân tộc quân trận, lấy được thắng lợi. mặc dù nhân tộc quân đoàn mưa tên đoàn mệnh, nhưng tại ma giáo quân đoàn trong phạm vi chịu đựng, mà lại ma giáo quân đoàn chính là dùng thương vong đến hao tổn nhân tộc tổ cung tiễn, chỉ cần hao hết sạch nhân tộc quân đoàn cung tiễn, nhân tộc quân đoàn tựa như là không có răng hung thú, mặc cho bọn hắn xâm lược giết, ma giáo đổ cồn dã trung kích, từ chiến không lùi, rốt cục treo ở nhân tộc cung tiễn thủ bên hông hai cái bao đựng tên giống tuyết, nhân tộc mưa tên ngừng. Ma giáo tướng lĩnh đại hỉ, các con, chúng ta cơ hội thắng lợi tới, giết đi vào, ăn sạch nhân tộc. Đồng thời, Ma giáo tướng lĩnh về phía Tây côn luôn quân đoàn quân hống, hắc hổ, các ngươi trước tấn công vào đi, chúng ta từ bên cạnh công kích nhất tử diệt nhân tộc. Giết á chương 1403, tiến giai đao trận. Chương 1403 tiến giai đao trận. Lúc này, nhân tộc đường đao quân trận trước mặt, Tây côn luôn chiến sĩ đã hự lên giết. Bọn hắn tử thương vô số, rốt cục lần thứ nhất giết tiến vào nhân tộc trong quân trận. Cái này khiến Tây côn luôn chiến sĩ rất kích động. Bọn hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, muốn nhất cử đánh tan nhân tộc quân trận trước mặt, những này toàn thân đều bao trùm tại phủ văn trong khải giáp, trong tay kéo lê trưởng đao nhân tộc chiến sĩ, rốt cuộc ngăn không được dũng cảm tây côn lôn chiến sĩ giết, tây côn lôn tiên phong chiến sĩ chân trên mặt đất trùng điệp đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, binh khí trong tay giơ lên, muốn chém nát đường đào trận, nhất cử đánh tan nhân tộc quân trận, nhưng là đông, quý nhiêu chiến cổ một thanh âm vang lên oanh đường đao tay háo giáp loé sáng, từng cái phòng ngự trận pháp vận chuyển, để bọn hắn nhìn tự mang quang hoàng thùng thùng, quý nhiêu chiến cổ hai tiếng vang anh đường đao bên trên phủ văn trận pháp thắp sáng, thật dài trong thân đao, tản mát ra kinh thiên sắc ý, trong thân đao. Giống như có ngủ say thượng cổ hung thú tỉnh lại đông đông đông. Quỷ ngưu chiến cổ vang ba tiếng, địch nhân gặp đao muốn ngừng hồn tê tê tê đường đao nảy lên khỏi mặt đất, đao quang như huyền, giống như phá vỡ không gian, xuất hiện tại Tây côn lôn chiến sĩ giữa mi tâm. Loại tốc độ này cùng lực lượng, cổ xoáy cảnh chiến sĩ không thể đỡ. Loại tốc độ này cùng lực lượng, đã có khả năng cùng cổ vương cảnh chiến sĩ một trận chiến. Cho nên, vội vàng không kịp chuẩn bị Tây côn lôn chiến sĩ sắc mặt đại biến, tay chân lạnhướt, không. Tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, bọn hắn công kích bị phá. Tại dưới đao, toàn thân bọn họ đều là sơ hở phốc đao quang rơi xuống đất. Không trung tây côn lôn chiến sĩ bị nhất đao lững đoạn. Huyết vụ trực tiếp trên không trung bạo tạc. Nhục thể biến thành hai nửa. Linh hồn bị hút vào đường long lục đạo luân hồi tháp phốc đường đao rơi xuống đất, tiếp tục đem hàng thứ hai tây côn lôn chiến sĩ chém giết ra. Hàng thứ hai bên trong không có lập tức tử vong tây côn lôn chiến sĩ phát ra thê lương kêu rên, như là thụ thương rên rỉ chó hoang. Một đao song sát đường đao trận trước, lập tức xuất hiện một đầu huyết hà. nồng đậm trong mùi máu tươi, toái thi rơi xuống đất. Nơi này, trong nháy mắt biến thành tu la trận đường đao doanh doanh tướng trầm một quắc, đường đao trận tiến lên. Gió nổi lên, Tiêu sát chi khí từ đường đao trận bên trong dâng lên mà ra đông đông đông đòi mạng quý nhiu chiến cổ âm thanh, vang vọng chân trời giết, giết, Giết. hàng thứ nhất đường đao thủ lực tận sau, nguyên địa bất động. Hàng thứ hai đường đao tay đã từ hàng thứ nhất trong khe hở xuyên qua, chém ra đao thứ hai phốc phốc phốc đao ra, lại chém ra một hồi gió tanh mưa máu phốc phốc phốc. Hàng thứ ba đường đao tay mặc trận mà ra, vung ra đao thứ ba, chém vỡ trước mặt hết thể định. Trong khoảnh khắc, Tây côn luôn công kích bị lạnh sinh sinh xuân nát. Đông đông đông đường đao trận tại trong tiếng trống có tiết tấu hướng về phía trước chém giết, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi khôi lỗi. Cái này chính là phù văn trận pháp chính xác cách dùng trong trận pháp năng lượng không hao hết, liền có thể là đường đao tay bổ sung vô tận lực lượng giết giết giết đường đao chém giết chi quang quần quẩn hướng về phía trước không thể ngăn cản một đi ngang qua chỗ núi thây biển máu giờ khắc này bọn hắn chính là tử thần trong lúc nhất thời tây côn lôn chiến sĩ bị giết ngẫu những này cầm trong tay đại đao người mặc áo giáp đến tuột cùng là quái vật gì tại sao lại hung mãnh như vậy đao kia vì sao như vậy sắc bén tại sao lại đáng sợ như thế hắc hổ trong lòng tràn đầy sợ hãi vì sao nhân tộc chiến sĩ cận thân tác chiến cũng mạnh như vậy Lúc này, hắn hối hận, hắn hối hận không có nghe Huyền Nữ Nguyên xoáy lời nói. Hiện tại, làm sao bây giờ? Giết, giết, giết. Đường Đao quân trận tăng nhanh chém giết tốc độ, trực tiếp tại Tây Côn Lôn trong quân trận lộ ra một con đường máu phốc phốc phốc. Máu tại biểu. Rốt cuộc, Tây Côn Lôn chiến sĩ từ ngọ bức bên trong tỉnh táo lại, từng cái điên cuồng lối lại, các huynh đệ, những này nhân tộc không phải người chạy mau à. Trước mặt huynh đệ đều bị đánh thành phới thi. Không chạy, chúng ta đều sẽ chết. Oan. Tây Côn Lôn chiến sĩ tim mật cô tàng, trực tiếp nổ doanh. Xiêu xiêu xiêu. Không lộ Tây Côn Lôn quân trận sụp đổ chiến sĩ riêng phần mình chạy trốn, tái diễn cổ thần giáo tan tác chạy a, chạy chậm chính là chết. Là ai thọc cái mông của ta, trong lúc nhất thời, chàng diện hỗn loạn, hắc hổ sen lẫn trong chạy tán loạn tây côn lôn trong chiến sĩ, cúm đầu không nói. nhân tộc quân đoàn là vô địch quân đoàn, đáng tiếc thần hoang không có thuốc hối hận có thể an đệ tam trọng thiên bên ngoài không. tây vương mẫu phản ứng cùng huyết hà giáo chủ giống nhau như lúc, đều là phẫn nộ mà bất đắc dĩ, tại sao có thể như vậy? ta anh dung tây côn lôn chiến sĩ rõ ràng đã giết vào nhân tộc quân trận a, làm sao lại bại? tại sao có thể dạng này bại? bên cạnh Hạo Thiên Đạo đồng sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phức tạp, tâm sự nặng nề nói với Vương Mẫu: Nhân tộc quân đoàn cận chiến cũng rất mạnh. Lần này chúng ta bại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đúng tại đệ tam trọng thiên, chúng ta không nên treo chọc nhân tộc quân đoàn. Nên đến đệ tứ trọng thiên lại đối thủ. Vương Mẫu trong mắt tràn đầy hung quang. Đến đệ tứ trọng thiên, Vương Mẫu các chiến sĩ liền có thể sử dụng những vũ khí kia chúng ta muốn báo thủ. Hạo Thiên Đạo đồng gật đầu, yên tâm đi. Nhân tộc phù văn binh khí cản đỡ không được bao lâu. Bên cạnh Tây Côn Luân quân đoàn sụp đổ, đệ huyết Hà giáo chủ tâm tình tốt rất nhiều kiệt kiệt kiệt. Huyết Hà âm hiểm cười liên tục, Tây Vương Mẫu. Ngươi Tây côn luôn quân đoàn bất quá cũng như vậy thôi. Tây Vương mẫu ngay tại đang tức giận, trận mắt nhìn, "Huyết Hà giáo chủ, ngươi cổ thần giáo đồ đã chết nhưng so với ta nhiều, số đổ cũng nhanh hơn ta." Thứ hai cái thánh cảnh cao thủ trận mắt nhìn, đều có đánh một trận xúc động. Lúc này đệ Tam Trọng Thiên bên trong, nhân tộc cung tiễn thủ mũi tên đã bắn xong, ma giáo chiến sĩ lại hỉ, giết đi vào, ăn thịt người, phệ người hồn. Ma giáo chiến sĩ rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng là, nhân tộc cung tiễn thủ ánh mắt lộ ra quỷ dị mỉm cười, yên lặng rút ra từng thành từng thanh nỏ tay khắc họa lấy phù văn loại kia mũi tên mặc dù ngắn, cũng khác đầy phù văn loại kia. nhắm ngay ma giáo chiến sĩ. chương 1404 đại bại các phương. chương 1404 đại bại các phương. nọ tay ngắn nhỏ tinh anh, đường cong chơi chạy, cái kia từng đầu phù văn tựa như là gân rồng cùng long văn, rất xinh đẹp. nhưng là nọ tay kia trước đầu mũi tên chiếu lấp lánh, lại làm cho ma giáo chiến sĩ tâm thẳng hướng chìm xuống. bọn hắn đầy ngập cùng nhiệt giống như bị rội cho một bầu nước lạnh. nhân tộc cung tiễn thủ quá nguy hiểm. siêu siêu siêu, nhân tộc cung tiễn thủ cầm trong tay cung nỏ liên tục bóc gỏ từng nhánh sắc bén đoạn tiên mang theo cấp tốc phá vỡ từng cái ma giáo chiến sĩ phòng ngự thẳng chúng yếu hại giết. Phu văn đoạn tiên có thể phá vỡ cổ xoáy cảnh chiến sĩ phòng ngự mạnh nhất. cho nên tại đánh giáp lá cờ tình ngu dưới cung nọ là vô địch tồn tại phốc phốc phốc. ma giáo chiến sĩ trực tiếp đổ một mảnh căn bản xông không vào nhân tộc trong cơn trận. ma huyết chảy ngang siêu siêu siêu. nhân tộc cung nọ càng bắn càng xa, đem ma giáo quân đoàn trùng kích trận hình bắn ra một lỗ thủng lớn, vô ma có thể cản nó kinh khủng sát thương. trong lúc nhất thời, ma giáo đổ thống cổ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ chiến trường. từng cái ma quỷ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ma giáo tướng linh tức hồn hề quát, các tướng sĩ, chỉ kém một bước cuối cùng, chúng ta liền có thể xông vào nhân tộc quân trận, có thể đạt được thắng lợi. Cho nên, lấy dũng khí, xông đi vào, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Thiên ma, mở đường. Lúc này, chỉ có đánh cược một lần có thể thu được sinh cơ. Nếu là ma giáo quân đoàn tác tác, chắc chắn bị diệt. Nhân tộc quân đoàn tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn. Giờ phút này, trong lúc vô thanh vô tức, giấu ở ma giáo trong quân trận thiên ma bắt đầu phát động công kích. Đây là ma giáo quân đoàn sau cùng át chủ bài. Đại nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên tại phù văn đạn phá oanh kích bên dưới thiên ma còn không có phát huy ra chiến lực liền bị nổ không có lần này đám thiên ma rốt cuộc sống đến nay sống đến cuối cùng phát động công kích thời điểm thiên ma như là linh hồn thể hình thái thường nhân không thể gặp đây cũng là thiên ma châu đáng sợ có thể vô thanh vô tức đối địch phát động công kích chế tạo ra huy cảnh mê hoặc sinh linh chi tâm giết chi Tiên lặng đám thiên ma tiếp cận nhân tộc cung tiến thủ ma tộc tướng lĩnh đại hỉ đám thiên ma đem hấp thủ đưa về phía nhân tộc quân đoàn muốn lúc này đệ tam trọng thiên bên ngoài kiệt kiệt, kiệt. ma rào rào chủ vô pháp vô thiên rốt cuộc cười. Mặc dù tiếng cười vẫn là như vậy âm trầm, "Nữ Hoa, lần này ta ma giáo thắng. Thiên ma tới người, ngươi lại hoang nhân tộc quân đoàn thai kiếp khó thoát." Tuyệt kiệt tuyệt. Huyết Hà giáo chủ nhìn xem tại đệ tam trọng thiên bên trong còn tại điên cuồng chạy trốn giáo đồ, nghiêm nghị nói, "Ma chủ, lần này tuyệt đối không nên buông tha nhân tộc quân đoàn. Nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, để nữ hoa nếm thử đau lòng tư vị." "Đương nhiên." Vô Pháp Vô Thiên cùng Huyết Hà giáo chủ kệ sướng người họa, dùng ngôn ngữ kích thích nữ hoa. Phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, nữ hoa bất vi sở động, thản nhiên nói, "Các ngươi thật có thể thắng được nhân tộc quân đoàn?" cũng đừng vui vẻ đến quá sớm. vô pháp vô thiên đối với nhà mình thiên ma rất có lòng tin. nữ hoa, ngươi khả năng còn không biết. thiên ma ở trong đồng bậc chính là vô giải tồn tại. cùng là cổ soái cảnh chiến sĩ, nhân tộc chiến sĩ lập tức liền sẽ lâm vào huyễn cảnh. lập tức, nhân tộc quân đoàn liền sẽ đại loạn. lập tức, ngươi liền sẽ đau lòng. kiệt kiệt kiệt. vô pháp vô thiên càng nói càng hư phấn. hắn phảng phất đã thấy nhân tộc quân đoàn tan tác dáng vẻ. lúc này, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn xem nữ hoa, ma chủ, nếu như ma giáo quân đoàn có thể diệt nhân tộc quân đoàn, coi như ta tây thiên giáo thiếu ngươi một phần tình. Tây côn lôn một bên. Tây Vương Mẫu đau lòng nhìn xem đệ Tam Trọng Thiên bên trong Tây côn lôn chiến sĩ nhao nhao đổ vào nhân tộc đường đao trước trận. Mảnh kia trong núi thây biển máu, đều là Tây côn lôn chiến sĩ a. A Tây Vương Mẫu đau nhức nhập nội tâm, "Ma chủ, nếu như ngươi có thể diệt đi đệ Tam Trọng Thiên bên trong nhân tộc quân đoàn ở phía trên đệ tứ trọng thiên, ta Tây côn lôn để cho ngươi ma giáo, không cùng ngươi tranh." Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ thất vọng, thì thào nói, "Sư tôn, ánh mắt của ngươi vẫn lạnh như vậy thiền cận a. Cho tới bây giờ, ngươi còn không có thấy rõ. Nhân tộc quân đoàn không thể lý sao?" Nàng biết rõ nhân tộc quân đoàn lợi hại, cũng biết đường lòng căn bản không sợ thiên ma, cho nên nhân tộc quân đoàn cũng sẽ không sợ thiên ma. Chờ lấy nhìn, cho nên thiên ma xông đi lên, khẳng định sẽ bị diệt. Tây vương mẫu bên cạnh, hạo thiên đạo đồng hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, trong lòng hò hét, diệt nhân tộc, diệt nhân tộc, diệt nhân tộc. Hắn biết, lần này hồng quân đạo nhân phát động đại kiếp, nhằm vào chính là nhân tộc, cho nên hắn làm hồng quân đạo đồng, trời sinh chính là nhân tộc chi địch, mà lại từ hiện tại tình thế đến xem, như hắn làm thiên đế, nhân tộc chính là hắn lớn nhất chứa ngại vật, ha ha ha. Nữ oa trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, "Các vị thánh nhân không cần như vậy, chỉ là thiên ma liền muốn diệt ta nhân tộc quân đoàn, đó là không có khả năng. Sau đó, các ngươi cũng không nên máy mắt, để cho các ngươi nhìn xem, làm sao diệt thiên ma nhanh nhất." Nữ oa tiếng nói vừa dứt đệ tam trọng thiên bên trong. Nhân tộc cung tiễn thủ mặt nạ bên trên, một viên linh thạch đống nhiên lóe sáng, đốt lên mặt nạ bên trên phủ văn trận pháp. Lập tức, cung tiễn thủ con mắt liền biến thành màu tím, bên trong lôi đình lấp loé đây là giản hóa lôi đình thần nhãn, do trận pháp cấu thành, có thể bài trừ cổ vương cảnh trở xuống huyễn cảnh. Có thể nhìn thấy cổ vương cảnh trở xuống linh hồn thể. Trận pháp này là Đường Long tại trong hai năm này phát minh. Lúc này, Thiên Ma cái kia xấu xí thân hình bị nhìn thấy rõ ràng, rõ ràng. Thiên Ma, nguyên lai giải cái này áp chế dạng. Sau đó, nhất tộc cung tiến thủ tay trái sở về phía bên hồng, rút ra thanh thứ hai cung nỏ, trên đó viết ba chữ to diệt hồn nỏ. Chỉ thấy vậy nỏ đen nhánh, không có chút nào con trạch, giống như đến từ vực sâu ma thổ đen trên nỏ. Một cây phủ văn màu đỏ mũi tên làm người khác chú ý, phía trên khắc họa lấy từng cái điểm đen, rất là dễ thấy, cũng không biết là có ý gì. Siu siu siu, cung tiến thủ bọn họ bóp diệt hồn nỏ có súng. Cái kia phù văn màu đỏ đoạn tiện bắn ra, xuyên thủng thời không, ở trên trời bảy ma bên trong bạo tạc rầm rầm rầm. Từng cái nhằm vào hồn thể lỗ đen xuất hiện ở trên thiên ma bên trong, như là cái kia tên nỏ màu đỏ bên trên điểm đen, từ từ mở rộng. Sau đó, trực tiếp đem lỗ đen bên cạnh thiên ma thôn phệ. Trong lúc nhất thời, không thể gặp hư không sụp đổ. Tất cả thiên ma bị thôn phệ không còn. Tại lỗ đen đằng sau, là sáu đạo kèn cỡ lạ dị nét, trực tiếp đem thiên ma hút vào lục đạo luân hồi tháp, ném vào cối đá bên trong ma diện. Trong khoảnh khắc, bị ma giáo tướng lĩnh ký thác kỳ vọng thiên ma toàn diệt không. Ma giáo tướng lĩnh không thể tin Tâm rơi xuống vực sâu, tại sao có thể như vậy? Xong, xiêu xiêu xiêu, nhân tộc cung nỏ tiếng vang, vang vọng toàn bộ chiến trường. Sau đó, ma giáo quân đoàn liền hầu mất. Đào Mệnh A, thịt ma bọn họ quay đầu phi nước đại, mỹ ma, chạy mau. Nếu là bị những cái kia khủng bố người bắt được, các ngươi chính là bị đùa bỡn đối tượng, bị thổi sạch quần áo, đùa bỡn đến chết loại kia. Chính diện chạy a. Tây quân luôn quân đoàn cũng sụp đổ, riêng phần mình chạy trốn đường long tương lai phân phân thản nhiên nói, quân đoàn giải thể làm 100 cái tiểu đội, dựa theo kế hoạch dự định triển khai truy sát. Là, đông đông đông. Quý Nưu chiến cổ truyền lại Đường Long mệnh lệnh. Lập tức, nhân tộc quân trận giải thể, biến thành từng cái tiểu đội, đối với đệ tam trọng thiên bên trong bại địch triển khai truy sát ở trên chiến trường, đối lại địch nhân, nhân tộc chiến sĩ xưa nay không nương tay giết ta. Nhân tộc chiến sĩ cùng hùng lấy, tay cùng chân ôm đầu nằm trên mặt đất, nếu không giết không tha. Chạy tán loạn chi địch sụp đổ chân làm sao ôm đầu? Lúc này Đường Long tương lai phân thân thì đơn độc bay vào chu thiên trong tấm địa đá. Chương 1405 Thánh nhân Tơ Ma. Chương 1405 Thánh nhân Tơ Ma. Trong tấm địa đá cũng là màu son chi sắc. Bên trong tự thành không gian ở trong không gian này, một đạo nhân thân ảnh ngay tại xi si nội đường long tương lai phân thân đến anh đường long tương lai phân thân vừa bay vào bia đá, liền bị một trận quỷ dị lực lượng pháp tắc trói buộc. Một cái trận pháp khổng lồ bắt đầu ở trong tấm bia đá và chuyển, đem tấm bia đá này biến thành một mảnh pháp tắc đầm lầy đường long tương lai phân thân, chính là cái kia lâm vào đầm lầy hung thú ha ha ha đạo thân ảnh kia, chính là hồng quân đạo nhân đạo thứ ba phân hồn, nhân tộc tướng lĩnh, người rốt cuộc đã đến. Đường long tương lai phân thân cũng không có dây dưa, mà là đảm nhiệm thân thể bị không chế, lạnh lùng hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi không biết ta là có ý gì? Đường Long tương lai phân thân lắc đầu, không biết. Hiện tại, gia nhân tộc quân đoàn đánh bại cái khác người tranh đoạn. Nhân tộc chính là đệ tam trọng thiên chủ nhân. Đệ tam trọng thiên chính là nhân tộc lãnh địa. Ngươi vì sao muốn chói buộc ta? Hồng Quân phân hồn hai mắt như điện, đảo qua đường Long tương lai phân thân, nhân tộc tướng lĩnh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết người đem ta đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên bên trong phân hồn ra sao? Lúc mới bắt đầu đường Long xử lý đệ nhất trọng thiên Hồng Quân phân hồn, bởi vì tương thế, Hồng Quân đạo nhân không có lập tức khai thác hành động. Có thể về sau đệ nhị trọng thiên bên trong Hồng Quân phân hồn cũng cùng hắn đã mất đi liên hệ. Lần này Hồng Quân đạo nhân triệt để không cách nào an tâm chữa thương, cho nên, hắn chỉ thị đệ Tam trọng thiên phân hồn đối với tiến vào bia đá người thắng trận tiên hạ thủ vi cường, biết rõ ràng đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên bên trong, chính mình phân hồn biến mất sự tình. Thế là, liền có hiện tại tràng cảnh. Lúc này ha ha ha Đường Long Tương Lai phân thân không chỉ có không hoàn hốt, ngược lại cười đến rất là vui vẻ. Có càng cười càng vui vẻ chi thế. Hồng Quân phân thân sầm mặt lại, nhân tộc tướng lĩnh, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Đường Long Tương Lai phân thân nghiêm túc nói, Hồng Quân đạo nhân, nguyên lai ngươi thật bị thương nặng như vậy, liên tục hai cái phân hồn bị diệt, cũng không dám đi ra tìm ta chỉ dám để phân hồn đến thi triển thủ đoạn kiểm chứng. Xem ra, quy khư bên trong những quái vật kia thật đúng là lợi hại. Không sai. Đường Long tại đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên không chút do dự xử lý Hồng Quân phân hồn, chính là thăm dò điên cuồng thăm dò. Thăm dò Hồng Quân đạo nhân thương thế đến tột cùng như thế nào. Hiện tại đã ra khỏi kết quả. Hồng Quân đạo nhân thương thế nghiêm trọng, không dám tùy tiện bên dưới cửu thiên. Hồng Quân phân thân kinh hãi, làm sao ngươi biết quy khư? Ngươi là ai? Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, ta là thần hoàng nhân hoàng. Về phần quy khư bí mật, không chỉ ta một người biết, ngươi những đồ đệ kia đều biết. Người thụ thương sự tình, cũng không chỉ một mình ta biết đồ đệ của ngươi đều biết. Hồng Quân phân hồn sắc mặt đại biến, vậy ta trước hết giết ngươi, để thế gian này thiếu một cá nhân biết. Giết. Hồng Quân phân hồn khống chế Chu Thiên trong tấm bia đá sát trận, đối với đường lòng phát động công kích. Nhưng là, hắn bố trí tỉ mị sát trận lại bất động. Ngoan. Trực tiếp tại trong tấm bia đá bạo tác chuyện gì xảy ra? Hồng Quân phân hồn kinh hãi, người, là ngươi động tay chân. Ngoan đường Long Tương lai phân thân bên trong xông ra một cỗ ma khí, màu đen diệt thế hắc liên xuất thế, ma vụ ngập trời, ma văn bay múa, đã sớm bao khỏa toàn bộ không gian. Chỉ là Đường Long một mực không có phát động, Thập Nhị phẩm diệt thế hắc liên vẫn tại âm thầm khống chế phong cấm trận pháp, đã sớm chặt đứt Hồng Quân phân hồn cùng Hồng Quân bản thể liên hệ thánh cảnh. Hồng Quân phân hồn nhìn ra Đường Long tương lai phân thân thực lực, tiên tiên thánh nhân. Cái này sao có thể? Không tốt, bản thể nguy cũng. Nói xong, Hồng Quân phân hồn muốn xông ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phong cấm, nhưng là Đường Long tương lai phân thân trực tiếp xuất thủ, ma khí cuồn cuộn, đem Hồng Quân phân hồn bao nhập ma sương ngủ, đem nó đưa vào Lục Đạo Luân Hồi Tháp, ném vào cối đá bên trong. Lục Đạo Luân Hồi Tháp, mới là cái này phân hồn kết cục. Một lát sau, Chu Thiên trên tấm địa đá nhân tộc hai chữ xuất hiện đệ tam trọng thiên, nhân tộc lãnh địa. Chu Thiên trong tấm bia đá vang lên tiếng trung, một cái máy móc thanh âm tuyên bố, từ giờ trở đi, đệ tam trọng Chu Thiên chi chủ là đại hoang nhân tộc. Hiện tại, mở ra đệ tứ trọng thiên chi chiến. Xin mời các phương bay lên đệ tứ trọng thiên. Chuẩn bị khai chiến. Một lát sau đường Long Phi ra Chu Thiên bia đá, nhân tộc quân đoàn đã hoàn thành truy sát nhiệm vụ. chỉnh Tề đứng tại Chu Thiên trước tấm bia đá đường Long tương lai phân thân thản nhiên nói, Đông Phương quân đoàn đem vật liệu phân phối xong, kiến thiết đệ tam trọng thiên. Là. Lúc này đệ tam trọng thiên bên ngoài, ma giáo chủ vô pháp vô thiên, cổ thần giáo chủ biết hả? Tây Thiên giáo tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, Tây Quân luôn vương mẫu nương nương, Hạo Thiên đạo đồng tâm tình rất tuyệt vời, lại thất bại, lại toàn quân bị diệt. ba lần đều là như vậy, đây là một cái đáng chắc kết quả. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đánh tới đệ cửu trọng thiên, các phương mang tới lính không chết tuyệt đối không thể. Nhân tộc quân đoàn binh khí lợi hại như vậy, phía sau Thiên Chi chiến làm sao bây giờ? Còn phải đệ tử tham gia sao? Còn tranh đoạt sao? Lúc này, người thành các phương đại năng tâm ma trong lòng bọn họ bóng ma vô hạn phóng đại. Một bên khác, Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thông Thiên đạo nhân đều rất may mắn làm lựa chọn chính xác nếu không, liên sẽ giống bên cạnh mấy lao giả kia một dạng khó chịu. ha ha ha, nữ quan một mặt ý cười, đằng không mà lên, các vị giáo chủ đại năng, đệ tam trọng thiên tranh đoạt chiến đã kết thúc, sau đó chúng ta đệ tứ trọng thiên đạo. siêu siêu siêu, thông thiên đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn đi sát đằng sau. ma giáo, cổ thần giáo, tây thiên giáo, tây côn luôn không cam tâm, cũng đằng không mà lên đến đệ tứ trọng thiên, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bọn hắn không muốn hiện tại liền từ bỏ. sau đó không lâu đệ tứ trọng thiên xuất hiện tại thế lực khắp nơi trong mắt cái này nhất trọng thiên ở giữa, y nguyên có một tấm bia đá đứng vững, trên đó viết hạo trời hai cái thần văn. Lập tức, các phương đại năng chăm chú nhìn nữ hoa. Thông Thiên đạo nhân thử thăm dò hỏi, "Nữ hoa tiểu sư muội, lần này ngươi nhân tộc tham dự tranh đoạt sao?" Thế lực khắp nơi rũ dài đầu cầu nguyện không có nhân tộc tham gia. Nhất định phải không có a. Nhất định, chương 1406, một đám dân cờ bạc. Chương 1406 một đám dân cờ bạc. Lúc này ha ha ha, nữ hoa công chúng thánh biểu lộ thu hết vào mắt, cảm thấy rất buồn cười. "Là không cam tâm sao?" Nàng tiếng cười như chuông bạc vang vọng đệ tử trọng thiên bên ngoài. Mấy chục triệu năm qua, nhân tộc ẩn nhẫn vô số tuế nguyệt, sinh hoạt tại vạn tộc trong khe hẹp trải qua nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây, chỉ vì bảo trụ huyết mạch chuyển thừa không ngừng. Hôm nay, nhân tộc tại đường Long Tiểu Gia Hòa kia dẫn đầu xuống từ đại hoang quật khởi, một trận chiến bình và tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, để nhân tộc có trực diện các đại thánh nhân giáo phái thực lực, nhất cử từ mặt đất giết tới bầu trời, thứ nhân gian rơi giết tới thiên giới, một đường quét ngang thế lực khắp nơi, đem đệ nhất trọng dương thiên, đệ nhị trọng viêm trời, đệ tam trọng chu thiên nạp vào nhân tộc phạm vi thế lực. Mặc kệ phía sau kết quả như thế nào, nhân tộc đã cầm xuống tam trọng thiên. Thiên giới, một phần ba thuộc về người. Thông thiên đạo nhân như mày, nữ hoa tiểu sư muội. Ngươi đừng cười. Ngươi liền nói cho sư vinh ngươi nhân tộc có thể hay không tham gia đệ tứ trọng thiên tranh đoạt. Lúc này, các đại thánh nhân cũng cảm thấy chuyện này không buồn cười. Bất quá, nữ hoa là người thắng, chỉ có nàng có tâm tư cười to. Một lát sau, nữ hoa mới nghiêm sắc mặt, thông tiên sư vinh, ta nhân tộc có cổ vương cảnh chiến sĩ tham dự đệ tứ trọng thiên tranh đoạt. Lập tức, chúng thánh bất ổn an lòng ổn. Rốt cục, từ nữ hoa trong miệng đạt được chính xác tin tức. Cho nên, an tâm an ủi, cũng lạnh. Cái này sao có thể Huyết Hà giáo chủ như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, nhân tộc mặc dù đã từ trong tan hoang của thời, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi mấy năm coi như người đại hoang mọi người là thiên tài, nhưng thời gian ngắn như vậy, có thể ra bao nhiêu cái cổ vương cảnh chiến sĩ? Nữ Hoa, ngươi có phải hay không hù dọa chúng ta? Không sai. Vô pháp vô tiên dấu ở trong ma vụ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Mấy năm trước, đại hoang nhân tộc ngay cả chút cơ cảnh đều không có mấy cái. Hiện tại, coi như nhân tộc chiến sĩ mỗi ngày thôn vệ thần dược, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện có thể chinh chiến cổ vương cảnh quân đoàn. Giảng đạo lý. Bất hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên lo gì không có vấn đề đại hoang nhân tộc coi như người người thiên tài, coi như mỗi ngày thần dược bao an no. Thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều bên trong. Cao giai chiến sĩ đê giai cảnh giới chỉ là trúc cơ cảnh, cổ tướng cảnh, cổ soái cảnh, trung giai cảnh giới chỉ là cổ vương cảnh, cổ hoàng cảnh, cổ đế cảnh. Cao giai cảnh giới chỉ là vĩnh sinh cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh cảnh đối với chuẩn đế đạo nhân trong hai mắt hào quang tỏa sáng, không sai. H H H nữ hoa tiểu sư muội, ngươi là hủ chúng ta đúng không? Nguyên bản chúng thanh tâm đã rơi xuống vực sâu, tâm tình nắm chắc. Nhưng lúc này chúng thanh tử mắt lại bắt đầu tỏa sáng. Tục nữ nói ba người thành hổ, huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên chuẩn đề đạo nhân một phen đương nhiên phân tích trực tiếp khơi dậy tây vương mẫu cùng hạo thiên đạo đồng hy vọng đúng a đại hoang nhân tộc quật khởi thời gian ngắn như vậy cao thủ khẳng định không nhiều đệ nhất trọng thiên đệ nhị trọng thiên đệ tam trọng thiên bọn hắn có thể nhưng đến đệ tứ trọng thiên đâu muốn hay không liệu một phen giờ phút này chúng thanh tựa như dân cờ bạc muốn đánh cược đại hoang nhân tộc cổ vương cảnh cao thủ không nhiều nếu như dùng đường long lợi nói tới nói chúng thanh tựa như là dùng xúc sắc cược lớn nhỏ vừa mới cược ba lần lớn tất cả đều thua, nhưng sẽ không tổng ra lớn đi, lần tiếp theo sẽ là nhỏ sao? Chúng thánh đã bị đại hoang nhân tộc quân đoàn đánh ra tơ ma, nếu là không thể thắng đại hoang nhân tộc một lần, tu vi đoán chừng lại khó tiến tiến. Về phần thủ hạ tính mệnh liền như vậy đi, dưới thánh nhân đều là quân dế, ngoại trừ chính bọn hắn, ai cũng có thể hy sinh, chỉ cần bọn hắn không chết, sớm muộn có thể ngóc đầu trở lại. Thánh nhân chỉ cần vượt qua kiếp trong số mệnh, liền có được vô cùng vô tận thời gian. Lúc này, ngoại tướng nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ hoa bên ngoài, cái khắc chúng thánh nhân liên lặng trao đổi một ánh mắt. Cổ thần giáo, Ma giáo, Tây Thiên giáo, Tây Côn Luân hay là Liên Minh, cái thứ nhất muốn diệt trừ nhân tộc chiến sĩ đệ tứ trọng thiên, vẫn là phải tranh đoạt ha ha ha. Nữ hoa nhìn ra chúng thánh tâm tư, xem ra các ngươi hay là muốn tại đệ tứ trọng thiên cùng ta nhân tộc tranh một chuyến a. Tiệp Kiệt kỳ 4. Huyết Hà cười đến y nguyên lánh không cấm trầm, "Nữ hoa, ta không tin ngươi nhân tộc mỗi lần đều sẽ thắng. Cho nên, ta cổ thần giáo chiến sĩ phụng bồi tới cùng." Phụng bồi tới cùng. Chúng thánh cảm xúc bị điều động, cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Nữ oa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lãnh ý, "Vậy các ngươi các phe cổ vương cảnh chiến sĩ liền vào sân đi." tiệt kiệt kiệt bốn. Vô pháp vô thiên tiếp lời nói, vào sân liền vào sân, chẳng lẽ còn sợ ngươi nhân tộc. Các con, tiến vào đệ tứ trọng thiên, xử lý nhân tộc. Là Ma giáo tướng lĩnh Âm trầm nói, giáo chủ có mệnh, chinh chiến đệ tứ trọng thiên, giết nhân tộc. Siu siu siu. Cổ Vương cảnh thần ma, mỹ ma, thiên ma trực tiếp tiến vào đệ tứ trọng thiên. Số lượng 10. Không không không. Ma diễm ngập trời. Huyết hà cũng trầm giọng nói, cổ thần giáo chiến sĩ ra trận, giết nhân tộc. Là Cổ thần giáo Cổ Vương cảnh tướng lĩnh quát, tiến đệ tử trọng thiên, giết nhân tộc. Số lượng 10. Không không không huyết khô lâu chiếm 5.000, huyết tinh chi khí nồng đậm tràn ngập hư không hình thành từng đóa từng đóa huyết vân chuẩn đề đạo nhân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía tây thiên cổ vương cảnh đệ tử ra trận lần này diệt cổ vương cảnh nhân tộc quân đoàn là dầm dầm dầm muốn 50 cái bạch chi tung bay đầu chọc lớn toàn thân kim quang đại phóng bay vào đệ tứ trọng thiên tây côn lôn một bên tây vương mẫu nhìn xem tiểu thiên huyền nữ muốn nói lại thôi tiểu thiên huyền nữ biết tây vương mẫu muốn nói cái gì sư phụ nếu như ngươi đã quyết định liền không cần hỏi ta ý kiến tây vương mẫu rốt cục bình tĩnh lại tây côn lôn chiến sĩ ra trận lần này chúng ta nhất định phải diệt nhân tộc quân đoàn, xưng bá đệ tứ trọng thiên, là Tây quân lôn cổ vương quân đoàn tướng lĩnh gọi là nam tự, đầu hổ thân người, diện mục hung tàn, lặng lẽ truyền âm, huyền nữ miễn xoái, có cái gì phương pháp có thể tại đệ tứ trọng thiên bảo vệ? Cựu tiên huyền nữ lắc đầu, nàng cũng không nói gì, bởi vì nam nhân kia vấn luyện ra quân đội, tuyệt đối sẽ không đối địch hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ chém tận giết tuyệt, cho nên Tây quân lôn cổ vương quân đoàn chỉ cần đi vào, liền đã mất chính mình được sống. Nam tử tâm thẳng hướng chìm xuống muốn, không ổn a, nhưng là. Tây Vương mẫu chi mệnh không thể làm trái, hắn nhất định phải đối với nhân tộc quân đoàn triển khai công kích. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Thông Thiên đạo nhân đồng đều biểu thị không phái chiến sĩ tiến vào đệ tứ trọng thiên. Lúc này, Nữ Hoa mới thản nhiên nói: Đại Hoang nhân tộc quân đoàn ra trận. Siêu, một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm từ trong hư không bay ra, dừng ở Nữ Hoa trước mặt, chính là đường long tiếp trước phân thân gặp qua thánh nhân vào sân là Siêu đại hoang nhân tộc lơ lửng chiến hạm xông phá đệ tứ trọng thiên giới mô, lập tức bị cấm không trận pháp kéo xuống mặt đất. Naji đến Hạo Thiên chi hạ, nhân tộc cổ vương cảnh quân đoàn hai người. Lúc này, chúng thánh nhân sắc mặt có chút khó coi. Đại Hoang nhân tộc lại có 2000 cổ vương cảnh chiến sĩ, thật sự là không đơn giản. Bọn hắn không biết là Đại Hoang nhân tộc còn có 2000 cổ vương cảnh chiến sĩ chưa từng xuất hiện. Lúc này, Hồng Quân Thanh âm vang lên, đệ tứ trọng thiên chi chiến chính thức bắt đầu. Chương 1407, hạm pháo uy lực. Chương 1407 hạm pháo uy lực. Hạo Thiên bên ngoài, huyết hà giáo chủ, vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, Vương Mẫu, Hạo Thiên đạo đồng đều khẩn trương nhìn xem bên trong. Lần này, có thể xử lý nhân tộc cổ vương cảnh quân đoàn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân cũng rất tò mò. Nữ Hoa ngược lại là bình chân như vại, phàm phất căn bản không có đem đệ tứ trọng thiên chiến đấu để ở trong lòng. Cái này khiến trung thánh trong lòng lại bắt đầu tâm thần bất định đệ tứ trọng thiên bên trong giết nhân tộc. Cổ thần giáo quân đoàn, Ma giáo quân đoàn, Tây Thiên giáo 50 đầu trọc lớn, Tây Quân luôn 10. Không không không chiến sĩ, cùng kêu lên hò hét vì thắng lợi. Giết. Lần này đại hoang cổ vương cảnh quân đoàn ngay cả lơ lửng chiến hạm đều không ra. Đường Long tiếp trước phân thân đường 66 đứng tại lỡ lửng trên chiến hạm, lặng lặng nhìn xem các phương chiến sĩ đánh tới. Nguyên bản, các cảnh giới quân đoàn đều có quan chỉ huy của mình. Nhưng bởi vì trong tấm bia đá có chuẩn thánh cảnh hồng quân phân hồn, chỉ có đường long có thể đối phó. Cho nên đường long chỉ có thể nắm qua các cảnh giới quân đoàn quyền chỉ huy, tự mình chỉ huy, cam đoan chiến đấu thắng lợi siêu siêu siêu. Cổ thần giáo độ 10. Không không không, ma giáo độ 10. Không không không, Tây quân lôn chiến sĩ 10. Không không không, Tây tiên giáo 50, hết thảy 30. Không không không lại 5 10 cái cổ vương cảnh chiến sĩ hướng lơ lửng chiến hạm đánh tới giết người. Khí thế như hồng, huyết khí cũng đem trời nhuộm đỏ, chiến ý vô song, đâm ra đao nhức. Lần này nhất định phải vây giết đại hoang nhân tổ 10 cũng không không bước khoảng cách 5000, bước khoảng cách 3000, bước khoảng cách 2000 bước khoảng cách. Lơ lửng trên chiến hạm nhân tộc quân đoàn y nguyên đứng ở đường Long Kiếp trước phân thân phía sau, sừng sững bất động, liền như là hóa thạch. Như Đường Long không hạ mệnh lệnh, bọn hắn chính là hóa thạch đệ tử trọng thiên bên ngoài. Ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, chúng thánh đều rất kinh ngạc. Phía trước tam trọng thiên chi chiến, nhân tộc quân đoàn sau khi tiến vào, đều bày ra quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì sao lần này bất động? Đương nhiên, Hạo Thiên đạo đồng trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, chẳng lẽ lần này đi vào người đều là chưa tới cổ vương cảnh chứ sĩ? Cho nên, tại mấy vạn cổ vương cảnh chiến sĩ uy áp bên dưới, nhân tộc quân đoàn liên chiến trận đều bày không ra. Căn cứ cựu trọng thiên chi chiến quy tắc, tiến vào đệ tứ trọng thiên tu sĩ cảnh giới, không được cao hơn cổ vương cảnh. Nếu không, liền sẽ lọt vào diệt sát. Nhưng, lại đối với thấp hơn đệ tứ trọng thiên tu sĩ không có hạn chế. Cho nên, Hạo Thiên Đạo đồng mới có thể phát huy sức tưởng tượng đệ tứ trọng thiên bên trong nhân tộc cổ vương cảnh quân đoàn chiến sĩ, là chiến sĩ cấp thấp đi vào góp đủ số. Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt sáng lên, có khả năng, nếu thật sự là như thế, lần này liền có thể báo thủ. Nữ Hoa, lần này ta cũng muốn để cho ngươi đếm thử mất đi đệ tử tư vị. Ta chờ. Nữ hoa tư không chút nào làm mà thay đổi, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Lúc này, chúng thánh đều mở to hai mắt, nhìn xem đệ tử trọng tiên bên trong tình hình chiến đấu. Lơ Lửng trên chiến hạm Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Đã các ngươi không tin người, vậy ta liền để các ngươi biết nhân tộc trí tuệ có thể giết địch." Bỗng nhiên giang rắc. Lơ Lửng chiến hạm bỗng thuyền, xuất hiện rất nhiều viên động. Ngay sau đó, Từng cây phủ văn lấp lóe phù văn đại pháo từ trong lỗ tròn toát ra, hết thệ có 360 cửa chỉ gặp những phù văn này, đại pháo cùng cự nhân chiến sĩ ở phía trước mấy trận chiến bên trong sử dụng giống nhau. Chỉ là, trên những chiến hạm này phù văn đại pháo muốn so treo ở cự nhân chiến sĩ trên người lớn gấp đôi, họng pháo thu gấp đôi, phù văn chi quang cũng mạnh gấp đôi. Cho nên, bên trong lắp phù văn đạn pháo cũng lớn gấp đôi. Cho nên, loại phù văn này hạm pháo có thể nổ chết cổ hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nổ chết cổ vương cảnh chiến sĩ không nói chơi. Lập tức, chiếc này lơ lửng trên chiến hạm phù văn đại pháo săn sát, biến thân thành con nhím chiến hạm. Ngoa tạo, cổ thần quân đoàn. Ma giáo quân đoàn, Tây côn luân quân đoàn, Tây thiên giáo 50 đầu chọc lớn hai mắt trừng trừng, trong mắt mất rồi một chỗ không tốt. Các phương chiến sĩ sớm đã bị phủ văn đại pháo nổ ra bóng ma tâm lý. tứ phương thế lực tướng lĩnh tâm thẳng hướng chìm xuống, coi chừng đại hoang nhân tộc quân đoàn lại tế phủ văn đại pháo. bọn hắn nói chưa giống song, nghĩ đến nhân tộc quân đoàn đối địch chém tận giết tuyệt phong cách, chỉ có bất đắc dĩ quách, chỉ có tiến lên diệt nhân tộc quân đoàn, chúng ta mới có thể sống. Hay là xông lên đi, lên chiến trường, sinh tử liền không khỏi chính mình. Lúc này đường long thản nhiên nói, pháo kích bắt đầu, chín cửa phủ văn hãm pháo công kích Tây thiên giáo quân đoàn. 90 cửa phù văn hạm pháo công kích cổ thần giáo quân đoàn. 90 cửa phù văn hạm pháo công kích Tây côn lôn quân đoàn. 90 cửa phù văn hạm pháo công kích ma giáo quân đoàn. Thả. Dầm dầm rầm 360 cửa phù văn hạm pháo cùng kêu lên oanh minh, trên họng pháo mặt phù văn đồng thời loài sáng, đau nhói các phương cao thủ con mắt dầm dầm dẩm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên đệ tứ trọng thiên bên trong thiên băng địa liệt, một đám lửa cùng khói lửa đường long chỉ huy lơ lửng chiến hạm, đối với địch phương tứ đại quân đoàn tiến hành địa thảm tức pháo kích phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy xuống hạ thiên. Phù văn đạn pháo bạo tạc chi huy, để cổ vương cảnh chiến sĩ phòng ngự thùng rông kêu to. Lục thể bị tạc đến phẫn thân phái cốt, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, linh hồn thể bị Lục đạo luân hồi tháp hấp thu. Vòng thứ nhất pháo kích sau, Tây Thiên giáo năm mươi đầu chọc lớn bởi vì bị 90 cửa hạng pháo chiếu cố duy nhất một lần liền nổ không có. Đệ tử trọng thiên bên ngoài vì cái gì lại là dạng này? Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt đỏ bừng, có chút điên nhảy dựng lên, hướng nữ hoa xuất thủ, "Ta giết ngươi." Hừ. Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đâm ra chu tiên kiếm. Chuẩn Đề đạo nhân kinh hãi, vội vàng thu tay lại, "Thông Thiên, ngươi vì sao giúp nữ a?" Thông Thiên đạo nhân mí mắt vừa nhấc, bởi vì tiểu sư muội dáng giúp đệ mắt chuẩn đề đạo nhân nữ hoa không chút hoang mang nói chuẩn đề sư huynh ngươi nếu phái đệ tử đi vào giết ta nhân tộc bị phản sát không bình thường sao chuẩn đề đạo nhân không lời nào để nói lại một lần nữa chúng thánh tâm lại rơi xuống vực sâu chủ quan nhân tộc cổ vương cảnh quân đoàn nhân số sát tử thiếu, nhưng bọn hắn có kinh khủng phù văn đại pháo A. có thể nổ chết cổ vương cảnh đỉnh phong loại kia. E. nhân tộc phù văn binh khí để chúng thánh biệt khuất đệ tứ trọng thiên bên trong chạy a cổ thần quân đoàn tây côn luân quân đoàn ma giáo quân đoàn trực tiếp sụp đổ những này nhân tộc chính là chẳng lành quái vật kẻ nào gặp kẻ đó chết dầm dầm dầm đường long tiếp trước phân thân chỉ huy phủ văn hạm pháo kéo dài công kích đuổi nổ tàn quân sau đó hắn ra lệnh quân đoàn biến săn giết tiểu đội một tên cũng không để lại là siêu siêu siêu nhân tộc tất cả tiểu đội lao xuống lơ lửng chiến hạm bắt đầu truy sát một đường vô địch sau đó không lâu hạo thiên trên tấm địa đá nhân tộc hai chữ xuất hiện đệ tứ trọng thiên hay là nhân tộc đúng lúc này một cái lông sù màu đỏ cự thủ dối ra hư không vô thanh vô tức chụp vào đường long bản thể mang theo điểm gỡ chi khí trương một trạng lệnh cùng hướng quân trương một trạng lệnh cùng hướng quân mới nhân Hoàng Hào lơ lửng trên chiến hạm. Cái này một đôi lông đỏ tay rất quỷ dị, mị tay như điện, muốn móc đường long bản thể tâm hư đường long nhãn bên trong lôi đình lập loé, thử lạnh nói, "Chờ ngươi đã lâu." Hắn cũng không có phản kháng, tùy ý hồng mao quái đụng vào áo lót của chính mình. Sau đó xì xì xì, lông đỏ tay liền chạm vào điện, đính vào đường long vạt áo bên ngoài, điên cuồng run dậy xì xì xì. Kinh cùng dòng điện tiếng vang triệt nhân Hoàng Hào, lóe lên lóe lên ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy hồng mao quái xương cốt hình bóng, bắn ra ra ngoài thân thể. Lại là màu đen. Cái này hồng mao quái xương cốt vậy mà không phải màu trắng. Nhìn một chút, liền giống như thấy được thế gian này cực cám chi sắc xỉ xỉ. xỉ. Hồng bao quái trên người lông đỏ bị cường đại Lôi Đình chi lực đốt thành hư vô, chỉ còn lại có đen xỉ cánh tay, Lôi Đình ở phía trên ngậy vọt. Cái kia đen xỉ cánh tay, không phải huyết dục, ngược lại là giống một loại thực vật ra. Mặc dù đã bị đốt cháy khét, nhưng không có huyết nhục hư thối hương vị. Động nhiên khen đường long thể nội vạn vật tế linh đỉnh xông ra đỉnh đầu, phát ra một cỗ hấp lực, đem toàn bộ quái vật lông đỏ từ trong hư không kéo ra ngoài. Lập tức, cái này quái vật lông đỏ đã bị điện giật thành than cốc. Sau đó anh, quái vật lông đỏ thân thể liền nổ tung, biến thành một đoàn khói đen, tiêu tán ở trong thiên địa. Tân Hỏa trong tiệm sách, đứa nhỏ ngồi tại ngưỡng cửa lặng lặng nhìn xem bên ngoài. Nếu là Đường Long có việc, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ tùy thi. Nhỏ Tân Hỏa ngồi tại ngưỡng cửa, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn xem cái kia quái vật lông đỏ biến mất, "Chủ nhân, ta khả năng biết những này quái vật lông đỏ là cái gì?" Đường Long có chút kinh hỉ, "Là cái gì?" Nhỏ Tân Hỏa trong mắt lóe lên một tia hừng quang, "Cái này quái vật lông đỏ không có linh trí, thể nội chỉ có một đạo ác nghiệp." Đường Long đã có chỗ suy đoán, "Ai ác nghiệp?" Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, "Không biết. Hồng Quân đạo nhân, không phải Đường Long Nhãn bên trong hiện lên một tia dị sắc, "Chỉ chỉ thiên ngoại, vậy ngươi cho rằng là ai ác niệm?" Nhỏ Tân Hỏa trong mắt to, một đôi linh động con ngươi vòng vo vài vòng, "Chủ nhân, Tân Hỏa suy đoán lớn mật vâng tạo vật chủ cấp bậc ác niệm." Nhỏ Tân Hỏa suy đoán này cùng Đường Long ý nghĩ không như mà hợp. "Nhưng, là cái nào tạo vật chủ đâu?" Nói tới chỗ này, Nhỏ Tân Hỏa dứt khoát đem suy đoán toàn bộ nói ra, "Nhỏ Tân Hỏa suy đoán, cái này ác niệm là cổ chiến nát, hỗn độn tạo vật chủ ác niệm." "Đứa nhỏ, ngươi cho là thế nào?" Bên cạnh. "Đứa nhỏ trừng mắt nhìn, "Không biết. Bất quá, cái này quái vật lông đỏ khí tức trên thân để cho ta rất chán ghét." một cảm ứng được, liền muốn đem nó toàn bộ chém vỡ. Đường Long nghĩ nghĩ, cái này quái vật lông đỏ so trước kia đều lợi hại. Nếu như không phải ta lôi đỉnh pháp tắc đã viên mãn, định khó điện giật chết hắn. Nếu là ta không có tính sai, vừa cái này chẳng lành quái vật lông đỏ có thể vô thanh vô tức giết chết chuẩn thánh, là tồn tại rất đáng sợ. Nhỏ Tân hỏa nháy náy mắt, chủ nhân, ta có loại dự cảm, những này chẳng lành quái vật lông đỏ bên trong có thanh cấp cứng giả. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Đũa nhỏ gật đầu, có thanh cấp không rõ. Bất quá, bản diệu trời sinh khắc chế những này chẳng lành, liền xem như thánh cảnh, ta cũng có thể chém chết. Ngài yên tâm. Đường Long lúc này mới yên lòng lại. Đương nhiên, đứa nhỏ hai mắt trừng trừng, bọn hắn tới, không phải đối phó ngươi, mà là muốn đối với thủ hạ ngươi nhân giáo đệ tử ra tay. Nói xong, đứa nhỏ biến mất tại Đường Long Hồn Hải bên trong. Một cái tiểu xảo lưỡi búa xông ra Đường Long huyết bách hội, biến mất ở trong hư không. Mục tiêu, chém giết những cái kia quái vật lông đỏ. Lúc này Đường Long nghĩ đến một vấn đề, mày nhăn lại, những này chẳng lành quái vật vì sao có thể chuẩn xác tìm tới nhân giáo đệ tử? Nhỏ Tân Hỏa nheo mắt lại, chỉ có một khả năng nhập nhân giáo, liền sẽ bị thiên địa đánh lên đặc tù là gần khiến cái này quái vật lông đỏ có thể tùy tiện phân rõ để khả năng đủ chuẩn xác săn giết. đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình chẳng lẽ chuyện này cùng thiên thượng vị kia có quan hệ? đường long hai tay phía sau lưng đứng ở trên bong thuyền nhậm cương gió thổi phật ngẩng đầu nhìn lên trời vì sao ngươi đối với ta nhân tộc có như thế lớn địch gì đâu? ngươi vì sao kiên kỵ như vậy nhân giáo giáo phái này? vì sao kiên kỵ vào nhân giáo người? ngươi đến tận cùng đến từ chỗ nào? đại phá diệt thời đại trước đó ngươi đến tận cùng là ai? hồng quân đạo nhân lai lịch một mực không thể kiểm tra cứu đại phá diệt sau thần hoang thiên địa mở hắn hoành không xuất thế trở thành thần hoang duy nhất tiên tiên thánh nhân trấn áp thần hoang ước vạn tuế nguyện lai lịch thành mê. có lẽ các loại đánh lên cựu trọng tiên liền có thể đạt được đáp án có lẽ chỉ có đánh thắng hồng quân đạo nhân mới có thể biết vùng thiên địa này chân tướng lúc này đệ tứ trọng tiên bên trong đường long kiếp trước phân thân tiến vào hạo thiên trong tấm bia đá diệt sát hồng quân đạo nhân phân hồn đoạt được đệ tứ trọng tiên quyền thống chế hạo thiên trên tấm bia đá nhân tộc tiên sôi nổi trên đó quy củ cũ hạo thiên trong tấm bia đá vang lên tiếng trung một cái máy móc thanh âm tuyên bố từ giờ trở đi đệ tứ trọng hạo thiên tri chủ là đại hoang nhân tộc hiện tại mở ra đệ ngũ trọng tiên chi chiến xin mời các phương bay lên đệ ngũ trọng thiên chuẩn bị khai chiến lần này tiến vào đệ tứ trọng thiên thế lực khắp nơi toàn diện đại hoàng quân đoàn bật hết hỏa lực không có chút nào lưu tình nhân tộc đông phương quân đoàn y nguyên theo ở phía sau bắt đầu tiến lên hạo thiên kiến thiết cầm xuống nhất trọng thiên kiến thiết nhất trọng thiên đệ tứ trọng thiên bên ngoài huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân tây vương mẫu hạo thiên đạo đồng khắp khuôn mặt là trầm thống trong lòng bọn họ thất bại bóng ma vô hạn mở rộng nhân tộc phù văn binh khí là cường đại như thế cuộc chiến này còn thế nào đánh tiếp xuống đệ ngũ trọng thiên còn ra binh sao còn muốn bác đánh được sao? sắp đến đệ ngũ trọng thiên lựa chọn, ngoại trừ nguyên thủy thiên tôn cùng lục áp đạo nhân bên ngoài, chúng thánh đều cảm thấy rất đau đầu siêu. nữ hoa bay rất nhẹ nhàng. các vị, chúng ta đệ ngũ trọng thiên đạp. sau đó, chúng thánh bất đắc dĩ đi theo bay lượn, đến đệ ngũ trọng thiên, suy nghĩ thêm có vào hay không trận tranh đoạt vấn đề. sau đó không lâu, một khối bia đá to lớn xuất hiện tại nữ hoa trong mắt, trên đó viết thủ thiên hai chữ đồng thời. một mảnh lục địa to lớn thể hiện ra chân dung đây là một mảnh mặt đất màu xám, trời là màu xám, mây là màu xám đại địa là màu xám, tây cối là màu xám trên đại lục động vật là màu xám bên ngoài, rất thống nhất, nếu là bất động, từ xa nhìn lại, căn bản không biết là vật sống. Màu xám đại lục, không gian màu xám, nhìn không có chút nào sinh khí, kiểm chế đây chính là đệ ngũ trọng thiên Đu Thiên siêu siêu siêu. Các phương thánh nhân xuất lĩnh nhân mà đến, nguyên bản ưu buồn tâm tình, nhìn thấy ưu Thiên cái này tối tăm mờ mịt cảnh tượng, càng thêm phiền muộn. Rốt cuộc, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được hỏi, nữ hoa tiểu sư muội, ngươi đại hoang nhân tộc còn tham gia đệ ngũ trọng thiên tranh đoạt sao? Thế lực khắp nơi an tính đại hoang nhân tộc, có thể hay không không ai tham gia à? Chương 1409. Đệ lục trọng thiên Chương 1409 đệ lục trọng thiên. Lần này, nữ hoa rất đơn giản phun ra hai chữ có. Đáp án này, chúng thánh cũng sớm đã đoán được. Bởi vì tại đệ tứ trọng thiên, bọn hắn đã nhìn ra phù văn đại pháo huy lực liền có thể diệt sát cổ hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cho nên coi như hạm pháo huy lực không còn gia tăng, liền có thể đem thế lực khắp nơi cổ hoàng cảnh sơ giai chiến sĩ nổ chết. Có thể đem cổ hoàng cảnh trung giai chiến sĩ nổ thành trọng thương. Có thể đem cổ hoàng cảnh cao giai chiến sĩ nổ rất chật vật. Có lẽ cổ hoàng cảnh đỉnh phong chiến sĩ có thể không sợ phù văn đạn phá huy lực. Nhưng, nếu là nhân tộc phù văn đại pháo vĩnh viễn công kích, có thể hay không mà chết cổ hoàng cảnh đỉnh phong chiến sĩ đâu? Hẳn là có thể. Cho nên, nhân tộc tham chiến, các đại thánh nhân cũng trầm mặc. Thông Thiên đạo nhân vốn trong lòng còn còn có một tia may mắn, hiện tại trực tiếp mở miệng nói, ta thiệt giáo không vào bàn tranh đoạt đệ ngũ trọng thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là thoải mái, ta Xiển giáo cũng không tham gia. Tây Vương Mẫu cùng Hạo Thiên đạo đồng liếc nhau một cái, một mặt không cam lòng nói, lần này, ta Tây Côn luôn cũng không vào bàn. Giờ phút này, Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ngay tại truyền âm thương nghị. Chuẩn đề đạo nhân, sư huynh Liên quan tới đệ ngũ trọng thiên tranh đoạt chiến, ngươi nghĩ như thế nào?" Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt nghiêm túc truyền âm, "Sư đệ, chúng ta từ bỏ tranh đoạt đi. Phía trước tứ trọng thiên, chỉ cần ta Tây Thiên giáo đệ tử ra trận, tiểu gì cũng sẽ bị đại hoang nhân tộc đệ nhất cái giết đi. Chúng ta 500 đệ tử, đã tổn thất 300, đã tổn thất không nổi a. Cho nên, chúng ta từ bỏ đi." Chuẩn đề đạo nhân đã thua đỏ trong mắt, "Sư huynh, ngươi thật cam tâm." Tiếp dẫn đạo nhân, "Không cam tâm lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Cái gì? Tại đệ tử trong thiên, coi như đại hoang nhân tộc quân đoàn không có phụ văn đại pháo, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, Quân trận có thể chỉnh hợp tất cả lực lượng, coi như mặt đối mặt cùng các phương chiến sĩ chém giết chúng ta cũng không phải đối thủ. Như nhân tộc cổ hoàng quân đoàn cũng là như thế, chúng ta tuyệt không có cơ hội thắng. Chúng ta trước nghỉ khẩu khí, nhìn xem đại hoàng nhân tộc hư thực đi. Trận này, chúng ta Tây Thiên giáo không vào. Đệ Ngũ Trọng Thiên, chúng ta không đoạn. Lần này, chúng ta giữ lại thực lực. Tốt ta. Chuẩn Đề đạo nhân đem một ngạt dấu ở trong lòng, lạnh lùng nói, Đệ Ngũ Trọng Thiên, ta Tây Thiên giáo không tham dự tranh đoạt. Cuối cùng, chỉ còn lại có huyết hà giáo chủ cùng tân ma tổ vô pháp vô thiên không có tỏ thái độ ha ha ha. Nữ oa cười đến rất đẹp. Huyết Hà, có nên hay không nói cho ngươi một cái bí mật Ta Đại Hoang Nhân tộc cổ hoàng cảnh chiến sĩ rất ít. Lần này các ngươi nếu như ra trận liền có cơ hội trở thành đệ ngũ trọng thiên chi chủ. Vô Pháp Vô Thiên, ta nói đều là nói thật, các ngươi lần này rất có cơ hội tìm được thắng lợi. Ngoa Tạo, Huyết Hà giáo chủ cùng Vô Pháp Vô Thiên nguyên bản đang do dự muốn hay không lại đánh cược một lần. Hiện tại bọn hắn triệt để từ bỏ ý định này. Nữ Hoa là muốn tại đệ ngũ trọng thiên dụ sát chiến sĩ của bọn hắn sao? Tuyệt đối không thể mắc lừa. Huyết Hà giáo chủ lúc này tỏ thái độ trận này ta cổ thần giáo không tham gia. Nữ Hoa. Ngươi mơ tưởng đánh ta cổ thần giáo chủ ý. Kiệt kiệt kiệt. Vô pháp vô thiên âm hiểm cười nói, "Nữ hoa, đừng tưởng rằng thần hoang liền ngươi một người thông minh. Ngươi như thế vụng về yếu thế kế sách, chúng ta đúng vậy mất lựa. Đệ ngũ trọng thiên chi chiến, ta ma giáo không tham gia." Ha ha ha. Nữ hoa từ chối cho ý kiến, cười đến ý vị thông trưởng, "Đã các ngươi như vậy, cái kia đệ ngũ trọng thiên nhưng chính là ta nhân tộc. Nhân tộc Đông Phương quân đoàn ra trận, bắt đầu kiến thiết đệ ngũ trọng thiên đi." Là, nhân ma lĩnh mệnh, cổ hoàng cảnh Đông Phương quân đoàn, nhập đệ ngũ trọng thiên, đào ra chúng ta cẩn tài nguyên, tu kiến chúng ta chỗ cư trụ. Là Nhân tộc cổ Hoàng cảnh Đông Phương quân đoàn chung ngàn người, khiêng các loại vật liệu và vũ trời đại hoang quân đoàn, ra trận. Lúc này siêu đại hoang cổ Hoàng cảnh quân đoàn lỡ lửng chiến hạm từ hư không lái ra, trực tiếp phá giới mà ra, đường lòng kim sinh phân thân nhập vũ thiên thực địa, diệt hồng quân phân hồn, khống chế vũ trời. Nhân tộc không tốn sức chút nào cầm xuống đệ ngũ trọng thiên siêu. Nữ hoa dẫn đầu bay lên đệ lục trọng thiên huyền thiên đây là một cái thế giới màu vàng. Màu vàng tiên địa, màu vàng tử vật, màu vàng đất sinh mệnh. Một khối bia đá to lớn y nguyên đứng ở huyền thiên trung ương. Lần này, nữ hoa không đợi thông thiên giáo chủ đặt câu hỏi, nói thẳng, thông thiên sư minh đệ lục trọng thiên, ta nhân tộc ý nguyên tham dự tranh đoạt, ngươi cũng đừng có phái đệ tử đi vào. Thông thiên đạo nhân sững sở. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, thần sắc ngưng trọng gật đầu, ta đã hiểu. đệ lục trọng thiên tranh đoạt, ta tiệt giáo đệ tử không tham gia. Ngoa tạo, các phương thánh nhân nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ ngươi đến tột cùng đã hiểu cái gì? Thông thiên là bị nữ hoa dọa sợ sao? Có thể tham dự đệ lục trọng thiên tranh đoạt là cổ đế cấp chiến sĩ, nhân tộc phù văn binh khí có thể diệt đế cấp cao thủ sao? Các đại thánh nhân cầm thái độ hoành nghi, nhân tộc cổ đế cấp cao thủ rất nhiều sao? Chúng thánh cũng không xác định, nhưng là cựu trọng tiên bên trong, nhân tộc đã cầm xuống ngũ trọng, như lại không tranh đoạt, liền thật đi một chuyến đuổi công. Không tranh đoạt không cam tâm, huyết hà cắn răng một cái, ta cổ thần giáo tham gia. Cổ thần giáo tham gia, đại biểu cho minh hữu ma giáo cũng tham gia, ta ma giáo ra trận. chuẩn đề đạo nhân mí mắt vừa nhấc, ta tây thiên sách tham khảo dạy học thêm. nữ hoa tiểu sư muội, ta không tin nhân tộc phù văn binh khí có thể giết cổ đế cảnh giới cao thủ. ngươi có thể hù thông thiên, hù không được ta. tiếp dẫn đạo nhân sở lấy dâu diệp, nữ hoa tiểu sư muội, trận chiến này, ta muốn để ngươi nhân tộc biết cái gì gọi là tàn nhẫn. lần này để cho ta đám đệ tử thiên tài nói cho ngươi cái gì gọi là Phật pháp vô biên. Ha ha ha, nữ hoa giống như cười mà không phải cười nói. Tiếp dẫn sư minh, các ngươi ngộ được Phật đạo pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng là lại không cách nào hình thành chiến lược mạnh mẽ. Biết tại sao không? Tiếp dẫn đạo nhân sướng sở, vì cái gì? Nữ hoa một mặt nghiêm túc vẻ ra, nhà ta tiểu long mà nói, các ngươi sở tu Phật đạo pháp tắc bên trong ác niệm quá nặng, thiếu khuyết tiền niệm. Cho nên các ngươi tự nhận là viên mãn Phật đạo pháp tắc, thật là không trọn vẹn. Cho nên các ngươi cũng không có ngộ được Phật pháp chân lý. A, tiếp dẫn đạo nhân có chút xúc động, cắn răng hỏi vậy ngươi vợ con Long Nhi cho là như thế nào mới có thể đạt được Phật pháp chân lý? Nữ Hoa mí mắt vừa nhấc, quay đầu, quay đầu. Tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu, có ý tứ gì? Nữ Hoa lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, Tiếp dẫn đạo nhân còn muốn hỏi cái gì, lại bị đánh gãy. Bên cạnh ha ha ha, Tây Vương mẫu cười lạnh nói, Nữ Hoa, ta Tây Côn Lôn cũng sẽ không bị ngươi hù dọa. Đệ Lục trọng thiên, ta Tây Côn Lôn cũng ra trận. Sau đó siêu siêu siêu, các phương cổ đế cảnh chiến sĩ bay vào Đại Lục trọng thiên, khẩn trương trở lấy nhân tộc ra trận. Lúc này siêu. Nhân tộc Lơ Lửng chiến hạm xuất hiện, phía trên đứng đấy một nghìn cổ đế cảnh chiến sĩ, từng cái lực lượng pháp tắc vần quanh, đỉnh đầu huyết khí trùng thiên, tràn đầy tự tin. Lập tức, một cổ đế cấp uy áp tràn ngập ở trong hư không. Các phương thánh nhân sắc mặt đại biến siêu. Lơ Lửng chiến hạm bay vào đệ lục trọng thiên. Vong thuyền, xinh đẹp Đường Vu một thân xinh đẹp áo giáp, thanh âm ôn nhu nói, nhân tộc cổ đế quân đoàn đến đây tranh đoạt đệ lục trọng thiên, ai dám một trận chiến? Ai dám? Chương 1410, nhân tộc lữ bơ múa. Chương 1410 nhân tộc lữ bơ múa. Giờ phút này Đường Vu cảnh giới là cổ đế cơ cảnh là đại hoang nhân tộc số lượng không nhiều tiến vào cổ đế cảnh cực cảnh tu sĩ thông tục một chút tới nói chính là đế cảnh nhà vô địch đỉnh đầu nàng huyết khí chi trụ rất đỏ sau đầu đai tinh hà lấy màu vàng rất thuần túy một cỗ không giống bình thường uy áp từ nàng nguyện chuyển trong thân thể tuôn ra chấn nhiếp trời cao phía sau nàng nhân tộc cổ đế quân đoàn một nghìn chiến sĩ từng cái như là mảnh thú uy thế vô song lập tức đệ lục trọng thiên bên ngoài a huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân tây vương mẫu hạo thiên đạo đồng nhau nhau hít vào khí lạnh không gọi là đường vu vô địch chi thế chân kinh. Còn vì Đại Hoang cổ đế quân đoàn số lượng giật mình, gióng giảm 1000 cổ đế cảnh cường giả, từng cái như rồng giống như tinh không cự thú, xem xét liền không dễ trọng. Hiện tại đại lục trọng thiên bên trong, cổ thân giáo cổ đế quân đoàn số lượng 200, ma giáo cổ đế quân đoàn số lượng 200, Tây quân luân cổ đế quân đoàn số lượng 150, Tây thiên cổ đế cảnh đầu trọc lớn 30. Tứ phương thế lực cổ đế cảnh tu sĩ cộng lại, bất quá chỉ có 580 tên, cùng nhân tộc đại quân 1000 tên cổ đế cảnh tu sĩ so sánh, thiếu một nửa. Nguyên bản ở phía trước mấy trọng thiên, tứ đại thế lực số lượng chiếm ưu thời điểm, bọn hắn cũng không có đánh thắng qua. Lần này, ngay cả số lượng cũng so đại hoang nhân tộc kém, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Lập tức, Huyết Hà giáo chủ, Vô Pháp Vô Thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, Tây vương Mẫu, Hạo Thiên đạo đồng tâm lần nữa chìm vào vực sâu không đáy. Xong, Đệ Lục Trọng Thiên bên trong các phương cổ đế tu sĩ xong, thông qua phía trước bốn trận chiến, chúng thánh đã hiểu rõ đại hoang nhân tộc bản tính đó chính là chỉ cần là địch, tuyệt đối phải tru sát diệt tuyệt đối phương mới có thể bỏ qua. Lập tức, chúng thánh trong lòng đều dâng lên đau đớn cảm giác, bởi vì những này thế nhưng là cổ đế tu sĩ a, là các đại thế lực lực lượng trung kiên. Nếu là toàn bộ diệt ở bên trong, sẽ để cho các giáo phái thực lực trên diện rộng hạ xuống, sẽ để cho giáo phái thực lực đứt gãy. Lúc này, duy nhất còn có tâm tình cười chính là Thông Thiên đạo nhân ha ha ha. Thông Thiên đạo nhân mặt mang vẻ đắc ý, sờ lấy Tam Lũ thanh cần nói tốt một cái nữ hoa tiểu sư muội, tốt một cái quật khởi đại hoang nhân tộc. Ngươi rất tốt, không để cho sư huynh thất vọng. Lời này là đối với nữ hoa nói tới. Tiệt giáo không có phái quân tiến vào đệ lục trọng tiền, là xây dựng ở thông thiên đối với nữ hoa tiến nghiệm bên trên. Hiện tại, rốt cục đạt được hồi báo. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên tôn trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng con ngươi chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè không biết lại đang có ý đồ gì. Lúc này đệ lục trọng thiên bên trong siêu. Huyền Thiên bia đá hiện lên một đạo hoàng quang, quy củ cũ đem thế lực khắp nơi na gì đến ở giữa tranh đoạt. Lần này, cổ thân giáo, ma giáo, Tây Thiên giáo, Tây côn lôn tứ phương chiến sĩ lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào xử lý. Thiến công sao? Nghĩ như thế nào đều có chút tự tìm đường chết ý tứ. Bởi vì, nhân tộc cổ đế quân đoàn không chỉ có nhân số đông đảo, dẫn đầu nữ tướng quân hay là vô địch cổ đế a. Lúc này Đường Vu kêu tiếng nói, "Đã các ngươi không đến công, vậy liền chúng ta tới phản công đi." Các tướng sĩ hóa thành tứ đội, mỗi đội 250 người, giết. Là chỉ gặp nhân tộc cổ đế quân đoàn chia tứ đội, mỗi cái chiến sĩ từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ màu đen lưỡi bữa, phía trên phủ Văn Đông đảo, lóe ra tham thẳm hắc quang, phun ra nuốt vào lấy sát ý mỗi một chiếc màu đen lưỡi bữa, đều là đại hoang chế tạo ra đê khí, do Đường Long, Nữ Hoa, lao tử tự mình khắc họa phủ văn. Trọng điếu nhất chính là đều là bữa nhỏ phục chế phẩm. Sắc bén vô biên. Cho nên, khi 1000 đem lưỡi bữa giơ cao, tản ra sát ý kinh thiên khủng bố vô biên, quấy đại lục trọng thiên bên trong phong vân, chỉ gặp đại hoang quân đoàn chiến sĩ dơ cao lôi búa, bắt đầu lưỡi đèo thân thể, có tiết tấu phát ra gầm thét, giết, giết, giết, tiết tấu rất rõ nhanh, lưỡi đèo thân thể động tác nhìn rất đẹp, cổ thần giáo, ma giáo, tây thiên giáo, tây côn luân đồng đều một mặt ngổ ngơ, cổ thần giáo tướng lĩnh một mặt vẻ cổ quái, đây là nhân tộc chiến vũ sao? Ma giáo tướng lĩnh lý giải khác biệt, tự lập bẩm, hẳn là đây là đại hoang nhân tộc tế tự chi vũ. Tây thiên giáo tướng lĩnh trừng mắt nhìn, hẳn là đây là công kích trước đe dọa. Tây côn luân tướng lĩnh một mặt ngổ ngơ. Viên nữ nguyên soái không có nói qua đại hoang nhân tộc quân đội tại trước khi chiến đấu muốn khiêu vũ à. Đây là có chuyện gì? Đây là muốn biểu đạt ý gì đâu? Đệ lục trọng thiên bên ngoài, chúng thánh cũng là các loại suy đoán. Chỉ có nữ hoa một mặt vẻ cổ quái, giống như dạ dày có chút không thoải mái. Chỉ có nàng biết bốn, cái này không phải là chiến vũ, cũng không phải tế tự, mà là cái kia tiểu long mà ác thú vị đây là một chi chân chính lươi múa. Nói là tại trước khi chiến đấu nhảy nhảy một cái, có thể chấn nhiếp đi tâm, tăng cường phe mình chiến dĩ sĩ khí. Nhưng, nàng một chút không có cảm nhận được. Bất quá Đường Vu tiểu nha đầu kia không chỉ có dáng rất đẹp, nhảy lên lưới búa này múa càng là mị lực mười phần, rất có đáng xem. Nhân tộc cổ đế quân đoàn, chính là Đường Long đặt ở trong long cung, do nữ hoa tự mình huấn luyện bộ đội bí mật một trong. Tự nhiên đều là điêu luyện thiên tài đệ lục trọng thiên bên trong. Tứ phương thế lực không dám vào công, lẳng lặng xem hết đại hoang lưới búa múa Đường Vu giơ lên trong tay hắc phủ đầu, hét lớn, "Nhân tộc quân đoàn, công kích!" Siêu, Nghiệp Hỏa tinh linh công chúa xuất hiện tại Đường Vu đầu vai, tay nhỏ gơ trong tay quả sát, nói giúp vào, "Các tướng sĩ, làm chết những yêu ma quỷ quái này. Nghiệp Hỏa, cho ta đốt!" Giết. Đế cấp chiến sĩ đã nắm giữ pháp tắc, nhưng đại hoang quân đoàn xuất thủ là ngàn dịu đủ ném ngàn thanh lưới búa tử nhân tộc quân trận bay ra, phía trên phủ văn trận pháp lóe sáng, bổ ra thời không. Trong chớp mắt, lưới búa kia liền mang theo không gì sánh được sắc bén đui khí, bổ tới tứ đại thế lực trên đầu, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi thế lực khắp nơi đoán trước đến tận đây. Tứ phương thế lực mới phát hiện những này lưới búa không tầm thường so với bình thường đế khí càng mạnh không. Tứ phương trong thế lực đế cấp kẻ yếu trực tiếp bị cái này hất phủ đầu chém thành hai nửa, diệt sát lục thể, linh hồn bị lục đạo luân hồi tháp áp thu. Màu đen lưới búa tập thể công kích, trực tiếp diện sát một phần ba tứ phương đế giả, tránh thoát người cũng là hy sinh chính mình linh bảo, tổn thất nặng nề. Một vòng công kích qua đi, Sống sót các phương đế giả nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tránh thoát lần công kích này. Nhưng là xoát xoát xoát. lưới búa hoàn thành lần công kích thứ nhất sau, bay lên giữa không trung lại bổ xuống, uy thế so lần thứ nhất mạnh hơn đại hoang nhân tộc chiến sĩ một bên bay vọt, một bên hình tay làm kiếm chỉ, phóng thích ra pháp lực, chỉ huy lưới búa công kích. Cái này gọi là ngự phủ thuật, cùng trong truyền thuyết ngự kiếm thuật giống nhau, là đường long sáng tạo ra, thích hợp nhân tộc người thi triển đạo pháp thuật. Đội vang không kịp chuẩn bị a. Tứ phương thế lực đế giả cùng tiêu lên tiêu thảm, nhau nhau bị một đũa đánh chết. Hai lần công kích, trực tiếp diệt đệ lục trọng thiên bên trong các phương đế giả. Nhân tộc cổ đế quân đoàn, từng cái vô địch. Đông nhân anh, cái kia huyền thiên bia đá nổ tung, một đạo như u linh bóng dáng nhào về phía đường u. Chương 1411, nhân tộc vô lại khí. Chương 1411 nhân tộc vô lại khí đó là một đạo hắc ảnh, xuất kích tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, lóe lên liền tới. Thực lực, chuẩn thánh cấp bậc đệ lục trọng thiên bên ngoài. Huyết hà giáo chủ, vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân tây vương mẫu hạo thiên đạo đồng đang chìm ngâm ở thương tâm khổ sở bên trong nhân tộc cổ đế quân đoàn thật quá hung tàn tứ đại giáo phái tại bọn hắn công kích đến không hề có lực hoàn thủ đã chết quá thảm nhưng là huyền thiên bia đá bạo tạc bên trong tung ra khói đen kia hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chuẩn thành thực lực nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân đã nhận ra là hồng quân đạo nhân phân hồn chuẩn đề đạo nhân ánh mắt sáng lên là sư tôn phân hồn chuẩn thánh cấp bậc nhân tộc mỹ nữ kia tướng lĩnh chết chắc không ai có thể cứu được nàng tiếp dẫn đạo nhân rất tán thành sư tôn muốn giết người thật sự là thật tốt, kiệt kiệt kiện. Vô Pháp Vô Thiên Âm trầm cười nói, nhìn ngay cả Hồng Quân Thánh Nhân cũng không vừa mắt. Muốn đích thân ra tay giết người. Thật sự là rượu quá thay. Huyết Hà giáo chủ một mặt trầm Hồng Quân phân hồn thì ra là thế. Hắn phản phất minh bạch cái gì? Là cái gì đây? Tây Côn Lôn một bên. Hạo Thiên đạo đồng đại hỉ, truyền âm Tây Vương Mẫu, chủ nhân của ta tự mình động thủ giết người. Hắn tới giúp ta. Cho nên, Tây Vương Mẫu, ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng lên, răng nhanh khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ta là tin tưởng ngươi. Ta nguyện vì ngươi dùng hết tây côn luân lực lượng cuối cùng. Bên cạnh, lục áp đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, mang theo từng tia từng tia sắc ý, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Nữ hoa cũng là lặng lặng, không có chút nào biểu thị. Lúc này đệ lục trọng thiên bên trong, cường quang lóe lên, đau nhói đệ lục trọng thiên bên ngoài chúng cường giả con mắt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trong nháy mắt nhìn không thấy đồ vật đồng thời, chỉ gặp đường vu bên người có đạo thân ảnh xuất hiện, tên là đường ngũ thập ngũ, chính là đường long phân thân hừ đường long yên lặng xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện vạn vật tế linh đỉnh thiên thiên thánh nhân thực lực bộc phát đem hồng quân phân hồn hút vào trong đỉnh ngươi đến tột cùng là ai hồng quân phân hồn kinh hãi đã bị để vào lục đạo luân hồi trong tháp ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì đường long không có trả lời yên lặng đưa vào quỷ muôn quan dùng tảng đá lớn mài nghiền nát nó đến tận đây đệ lục trọng huyền thiên nhân tộc lãnh địa bất quá bởi vì huyền thiên bia đá phá thoái nhân tộc tiên không cách nào xuất hiện tại trên tấm bia đá đường long trực tiếp thi pháp dùng trên trời màu vàng đất vân đóa khắc họa ở trên bầu trời rất là gây mắt lúc này đệ lục trọng thiên bên trong cường quang biến mất thiên ngoại chúng cường giả mới khôi phục thị giác hồng quân phân hồn biến mất ngoa tào chúng thánh một mặt một bước, hồng quân phân hồn đâu? đi đâu rồi? nhân tộc nữ tướng kia lĩnh có thể diễn sát chuẩn thánh, hết thảy đều rất quý dị. hoặc là hồng quân đạo nhân trực tiếp đem phân hồn lấy đi. lúc này đường long tuyên bố, từ giờ trở đi đệ lục trọng huyền thiên chi chủ là đại hoang nhân tộc. hiện tại mở ra đệ thất trọng thiên chi chiến, xin mời các phương bay lên đệ thất trọng thiên, chuẩn bị khai chiến ha ha ha. nữ hoa nghe ra đường long thanh âm, cười đến nhìn rất đẹp. các vị đệ lục trọng thiên như là đã là ta nhân tộc tất cả, cái kia chư vị liền cùng ta cùng một chỗ bay lên đệ thất trọng thiên đi. siêu Nữ hoa dẫn đầu bay trên trời, ha ha ha đây là người thắng tiếng cười đi. Huyết Hà giáo chủ, vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, tây vương mẫu, hạo thiên đạo đồng bất đắc dĩ đuổi theo. Chủ trời bên trên, cựu trọng thiên, nhân tộc đã đến thứ sáu, đơn giản mạnh đến mức phát dội. Bất quá, nếu để cho bọn hắn từ bỏ tuyệt không có khả năng, bọn hắn là một đám dân cờ bạc, thua muốn thắng trở về. Sau đó không lâu, một không ngừng biến ảo sắt Thái đại lục xuất hiện nữ hoa trước mặt, chỉ gặp đại lục này mặt đất nhan sắc cùng thần hoang giống nhau, màu vàng đất, thực vật màu xanh lá, thanh tịnh trong suốt nước các loại màu sắc phi cẩm tàu thú, thủy tộc. Nhưng là, mảnh đại lục này bầu trời lại tại không ngừng biến ảo nhan sắc đỏ, vàng, xanh, lam, tím, ngân, trắng một cái hô hấp biến hóa một loại, rất là đẹp mắt đồng thời đệ thất trọng thiên bên trong lực lượng pháp tắc cũng nương theo bầu trời nhan sắc biến hóa mà biến hóa, rất là thần kỳ đại lục trung ương. Y Nguyên đứng thẳng một khối bia đá to lớn, phía trên khắc họa lấy hai chữ biến thiên. Quả nhiên, biến thiên đại lục danh xứng với thực, trời đang không ngừng biến ảo thật đẹp. Nữ Va giống một cái ngây thơ mỹ thiếu nữ, đôi mắt đẹp mê ly nhìn xem biến thiên đại lục đệ thất trọng bên trong, linh tính kinh người coi như nữ hoa thân ở biến tiên bên ngoài cũng cảm thụ được rất rõ ràng. Lúc này siêu siêu siêu, thế lực khắp nơi sau đó đến huyết hà vô pháp vô thiên. Lần này các ngươi còn ra trận sao? Huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên hung ác trừng mắt nữ hoa vì sao cái thứ nhất hỏi bọn hắn lại là giết bọn hắn chiến sĩ sao? Huyết hà giáo chủ cắn nát răng, nuốt vào trong bụng, lạnh lùng nói ra trận. Ngươi đại hoang nhân tộc quật khởi thời gian cũng không dài. Coi như ngươi nữ hoa có thể nuôi dưỡng được số lớn cổ đế cảnh chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể bồi dưỡng được số lớn vĩnh sinh cảnh chiến sĩ. Đối với vô pháp vô thiên cũng không tin ta cũng không tin ngươi dùng dược vật tăng thực lực lên tu sĩ có thể vượt qua cửu cửu vĩnh sinh thiên kiếp. bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sững sở sau đó hai thánh ánh mắt phức tạp nghĩ đến nhân giới đệ tử hồi báo một chút chuyện lạ đại hoang nhân tộc người kia hoàng rất quỷ dị hoàn toàn không sợ thiên kiếp thật là có khả năng làm ra số lớn vĩnh sinh cảnh tượng giả bọn hắn liếc nhau một cái ta tây thiên không vào bàn tây vương mẫu cắn răng nói ta tây quân lôn ra trận bởi vì hạo thiên đạo đồng nói rất có đạo lý chủ nhân hắn hùng quân đạo nhân nếu tại đệ lục trọng thiên đã xuất thủ tại đệ thất trọng thiên tuyệt đối sẽ xuất thủ lần nữa Liêu một phen, nói không chừng có thể ngồi lên thiên đỉnh báo toán. Không bác, liền nhất định phải thua. Thông Thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất tự giác lắc đầu, chúng ta không tham gia. Sau đó, Cổ Thần giáo vĩnh sinh giả 100 tên ra trận, Ma giáo vĩnh sinh giả 100 tên ra trận, Tây quân Lôn vĩnh sinh giả 100 tên ra trận. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, chỉ có thế lực ba bên. Lúc này, Nữ Hoa thản nhiên nói, đại hoang nhân tộc vĩnh sinh quân đoàn ra trận. Siêu, một chiếc lơ lửng chiến hạm phá không mà ra, phía trên chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 500 vĩnh sinh chiến sĩ đường chiến, cơ đại phủ màu đen đầu, hăng hái, thỏa thuê man nguyện các ngươi những thứ vô dụng này mặt hàng là đang đợi ra ra tới sao h h h hiện tại ta tuyên bố ngay tại chỗ quỳ xuống người đầu hàng chỉ chém chết không đầu hàng người trực tiếp chặt thành thịt nát h h h đường chiến sau lưng vĩnh sinh chiến sĩ đi theo cười đến rất vui vẻ toàn bộ ôm đầu quỳ xuống nếu không hết thảy chém chết một tên cũng không để lại đường chiến nhân chưa tới một cô vô lại khí đã tại đệ thất trọng thiên chặn ngập huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên tây vương mẫu hạo thiên đạo đồng mặt đều đen con hàng này nhìn qua rất không đứng đắn a ai vậy trương một ma tộc truyền thuyết Trước 1412 ma tộc truyền thuyết đường chiến, mặt ngoài nhìn qua thô kịch đến không ai bị nổi. Nhưng, người biết hắn đều biết, tâm hắn nhỏ như tóc, giỏi về quan sát, nhu trí đỉnh cấp. Nhưng vì một nguyên soái quân đoàn, về phần hắn làm soái đặc điểm truy động, tâm đen, giỏi về dụng kế. Như bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt, chắc chắn sẽ đã chết rất khó coi cổ thần giáo tiểu nhi, ma giáo con non, Tây côn luôn phi cầm tẩu thú bọn họ, các ngươi dám cùng ra ra một trận chiến sao? Đường chiến mở miệng một tiếng ra ra, để chúng vĩnh sinh cường giả mặt đen như mực, hoàn toàn không nhịn được mặt, giống như đều tẩu hỏa nhập ma giống như, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm đường chiến ánh mắt, hung ác muốn ăn sống nuốt tươi Đường Chiến. Người bình thường, gặp được mấy trăm đạo ánh mắt như vậy, khẳng định sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng, Đường Chiến lại là hưng phấn. Hắn liền đưa thích đứng tại trong sân khấu ở giữa, bị tất cả địch nhân chú mục cảm giác thỏa thỏa nhân vật chính a. Ha ha ha, Đường Chiến hưng phấn cơ trong tay lấy búa, từng cái điểm danh, mặc dù các ngươi số lượng cộng lại so ta thiếu, nhưng các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giảng quy củ. Trận chiến này quy tắc, ta để cho các ngươi định. Thật, làm một cái cố tử, ta cho tới bây giờ đều nói lời nói thật. Lời này vừa nói ra, cổ thân giáo vĩnh sinh giả Tướng Linh, ma giáo vĩnh sinh Tướng Linh, Tây côn luân Tướng Linh trong lòng mừng thầm nhân tộc này tướng lĩnh nhìn không quá thông minh dáng vẻ đâu, thật sự là quá tốt. tại thần hoang đại lục có thể tấn cấp vĩnh sinh cảnh cao thủ, đại bộ phận đều là trải qua rất nhiều máu chiến, dưới tình huống bình thường, không đến cuối cùng tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ sống sót hy vọng đường lòng có một câu gọi là một tướng vô năng, mịt chết tăng quân. giờ phút này, thế lực ba bên nhìn đường chiến ánh mắt chính là cái ý tứ này đây là một cái có chút chuẩn manh nhân tộc tướng lĩnh đường chiến nhéo mắt lại có chút ngu chuẩn bị lừa rồi. hắc hắc hắc, hắn cười đến một mặt hèn mọn, đã các ngươi không nguyện ý vẽ ra nói tới, vậy liền nghe ta quy củ, hết thảy hai cái, một cái là của đầu chúng ta đại hoang nhân tộc quần đấu toàn bộ các ngươi thứ hai là đơn đấu ta đại hoang vĩnh sinh quân đoàn đơn đấu toàn bộ các ngươi Ngoa đạo cổ thần giáo đồ ma giáo vĩnh sinh giáo đồ tây quân luôn vĩnh sinh giáo đồ từng cái khỏe mắt gần xanh hẳn lên nhân tộc này tướng lĩnh dễ lăn lộn sổ sách a đồng nhiên các phương vĩnh sinh cường giả liền bị kìm nén đến ngực đau nhất làm sao đường long vung lên lôi bữa, các ngươi là không nguyện ý lựa chọn sao vậy liền đừng trách bản tướng quân chặt các ngươi các phương vĩnh sinh cường giả không biết nên nói cái gì bọn hắn đầy mắt ưu hoán nhìn xem đường chiến bọn hắn lựa chọn được sao mặc kệ đơn đấu hay là quần đấu Đại hoang nhân tộc đều là cùng tiến lên. Cái này còn tuyển quạng long a. Ha ha ha đại hoang vĩnh sinh cường giả quân đoàn cũng là trong long cung bộ đội bí mật một trong, đã bị đường chiến mang lệnh ra tướng quân nếu những quái vật này không chọn vậy thì do chúng ta quyết định vậy liền đơn đấu đi chúng ta trước đơn đấu cổ thần giáo quân đoàn tốt đường chiến phủ đầu vung lên hương phấn nói các vinh đệ chúng ta trước đơn đấu cổ thần giáo quân đoàn cho ta chém chết bọn hắn siêu siêu siêu mấy trăm trôi đại phủ màu đen từ nhân tộc vĩnh sinh trong quân trận bay ra phủ văn loe sáng sát khí đầy trời ngự phù thuật bất quá. Nhân tộc Vĩnh Sinh cảnh chiến sĩ ngự phụ thuật cùng cổ đế cảnh khác biệt, bởi vì Vĩnh Sinh cảnh chiến sĩ lươi búa bên trong có khí linh. Từng cái khí linh bắt trước búa nhỏ đầu đen mặt đen dáng vẻ, ngồi ngay ngắn ở trên lươi búa, sắc khí nghiêm nghị chủ nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên chém chết địch nhân. Những này khí linh đều là Đường Long Đan Điền quái thụ kết xuất tới. Không sai, tại trong 2 năm này, Đan Điền quái thụ viên kia thành thuộc trong trái cây tuân gia 1000 khí linh. Toàn bộ bị Đường Long để vào Vĩnh Sinh cấp lươi bữa bên trong. Nơi này có 500 là Vĩnh Sinh quân đoàn chính thức khí linh, còn có 500, tại 500 dự bị Vĩnh Sinh cảnh chiến sĩ trong tay. Tuy thời chuẩn bị tiến vào đệ thất trọng thiên bên trong trợ giúp. Lúc này đệ thất trọng thiên bên trong cổ thần vĩnh sinh chiến sĩ, ma giáo chiến sĩ, Tây côn lôn chiến sĩ kinh hãi. Năm trăm có được khí linh vĩnh sinh chi khí. Đặc biệt là cổ thần giáo đồ, nhìn xem từng đạo hắc quang đánh tới, phát ra tuyệt vọng gào thét, không cần phá. Phốc phốc phốc 100 cổ thần giáo đồ bị 500 đem màu đen lưới búa công kích, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị tỏi thi. Máu tươi, dài đây toàn bộ đệ thất trọng thiên để biến tiên sắc thái nhiều một vòng đỏ đại hoang nhân tộc một kích, trực tiếp giết tuyệt cổ thần giáo đồ sau đó 500 trăm màu đen lưới búa cũng không trở về mà là xoay tròn lấy thẳng hướng ma giáo đổ chạy a ma giáo tướng lĩnh lo sợ đào mệnh a nhưng là không kịp phốc phốc phốc. lưới búa khí linh bọn họ chỉ huy lưới búa lần nữa phát động lăng lệ thế công lại diệt ma giáo liền liên thiên ma cũng bị những này màu đen lưới búa rảo sát mà chết một bên khác quanh. tây quân lôi quân đoàn vỡ tổ siêu siêu siêu từng cái vĩnh sinh cảnh chiến sĩ điên cuồng chạy trốn dọc theo cái phương hướng nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy thoát vĩnh sinh cảnh màu đen lưới búa uy lực khủng bố thị sát cứ như vậy đại hoang nhân tộc quân đoàn ba lần công kích trực tiếp diệt sát cổ thần giáo đổ ma giáo đổ tây côn lôn giáo đổ Gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng chấn kinh đệ thất trọng thiên bên ngoài chúng thánh phốc. huyết hà giáo chủ tức giận đến máu tươi cuồn vốn bất đắc di giống to nữ hoa những này nhân tộc vĩnh sinh tu sĩ ngươi đến tụt cùng là từ đầu biển đến ra làm sao lại mạnh như vậy Dấu ở trong ma vụ vô pháp vô thiên cũng đầy mặt vẻ kinh hãi thì thảo nói hẳn là truyền thuyết kia là thật huyết hà giáo chủ lau miệng bên cạnh vết máu ma tổ cái gì truyền thuyết Vô pháp vô thiên sắc mặt nghiêm túc nói có một người đến từ hỗn độn thời đại truyền thuyết phá diệt hỗn độn thời đại mở thần hoang thời đại cái kia cổ là người cái gì huyết hà giáo chủ dấu ở trong huyết vụ màu đỏ tươi hai mắt trừng trừng cổ là người cái này sao có thể vô pháp vô thiên từ chối cho ý kiến tiếp tục nói nguyên bản ta cũng không tin nhưng ở ta ma tộc một mực lưu truyền một cái ngụ nôn cái gì ngụ nôn cuối cùng cũng có một ngày một cái thân hoại cổ chi huyết dịch người sẽ từ trong dòng sông thời gian đi ra sẽ diệt ta ma tộc chấn áp vạn cổ nhân tộc cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên địa chi chủ người cuối cùng rồi sẽ trở thành tạo vật chủ chi vương, cho nên không thể để cho nhân tộc trưởng thành, bởi vì bọn hắn quá giỏi về dùng hai tay sáng tạo thế giới, bọn hắn sáng tạo ra thế giới là vô địch. huyết hà giáo chủ trong mắt lóe lên một tia dị sắc, chẳng lẽ đây mới là ước vạn năm đến, thần hoang vạn tộc nhắm vào nhân tộc nguyên nhân là vạn tộc đứng phía sau các phương đại năng, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nhân tộc của thời. huyết hà giáo chủ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nhân tộc lai lịch lớn như vậy, tạo vật chủ cường giả, huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên nói chuyện với nhau, để chúng thánh mang tâm xử riêng. Như nhân tộc thật sự là cổ huyết mạch, nhân tộc này cái này lịch tiên tốc độ tu luyện cũng liền có thể giải thích, nhân tộc này linh hồn cường đại cũng có thể hiểu, người kia thông minh cũng có thể hiểu, nghĩ không ra nhân tộc lai lịch cường hãn như vậy. Lúc này đường long phân hồn, đường tứ thập tứ sông vào biến tiên bia đá, để nhân tộc tiên xuất hiện tại trên tấm bia đá đệ thất trọng thiên chủ nhân nhân tộc siêu. Nữ hoa phi tiên mà lên, chư vị không cần đoán mò, chúng ta đệ bắt trọng thiên đạo. Các ngươi dám đến sao? Chúng thánh tán răng, đi. Siêu, chúng thánh đi theo tại nữ hoa sau lưng, bay về phía đệ bắt trọng thiên. Trư một Chúng Thánh Kết Minh, trước 1413 Chúng Thánh Kết Minh đệ bắt Trọng Thiên Thương Thiên, trở hai chữ này địa đá, cao cao đứng sừng sững ở đệ bắt Trọng Thiên ở giữa, chỉ gặp đệ bắt Trọng Thiên Sơn Thanh Thủy Tú, linh tính năng lượng nồng đậm đến cực điểm, chỉ cần là tu sĩ, rất khó cự tuyệt loại động Thiên Phúc Địa này rụng hoặc Nữ Hoa lẳng lặng dừng ở Thương Thiên bên ngoài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, tốt một cái Thương Thiên, thật sự là nơi tốt. Siu siu siu, Chúng Thánh Nhân xuất hiện tại Nữ Hoa bên cạnh, nhìn chăm chăm Thương Thiên, ánh mắt cực nóng đây là tu sĩ vùng giao tranh. Sau đó, Quy Cũ Cũ, trước nhìn Nữ Hoa động tĩnh bên này. Thông Thiên Đạo Nhân rốt cục nhịn không được trong lòng dục vọng, Nữ Hoa tiểu sư muội, đệ bắt trọng thiên, là chuẩn thánh chiến sĩ chi chiến. Ngươi đại hoang nhân tộc tham gia sao? Vấn đề này, xem như các đại thế lực cộng đồng vấn đề. Thiên trụ lên cựu trọng thiên, đại hoang nhân tộc đã cầm thất trọng. Mạnh đến mức biến thái. Thế lực khắp nơi đã bị đánh ra bóng ma tâm lý. Nữ Hoa đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, cười đến nhìn rất đẹp, nhìn xem chúng thánh tham gia ai. Chúng thánh lập tức liên lạc đại hoang nhân tộc muốn tham gia đệ bắt trọng thiên chi chiến. Cũng liền mang ý nghĩa đại hoang nhân tộc có đầy đủ nhiều chuẩn thánh chiến sĩ xuất chiến. Thông Thiên Đạo Nhân nuốt nuốt trong dâu. Giáo ta chuẩn thánh đỉnh phong có 33 tên, tiểu sư muội cho là ta dạy có thể nhập bên trong một trận chiến không? Nữ Hoa lắc đầu, có thể nhập, nhưng là tất vua. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt cứng đờ, một mặt vẻ dãy rủa, Nữ Hoa tiểu sư muội, như đệ bắt trọng thiên ta thiệt giáo còn không tranh đoạt môn hạ đệ tử của ta khả năng không phục a. Ha ha ha! Nữ Hoa cười đến ý vị thâm trưởng, Thông Thiên sư minh, để cho ngươi thiệt giáo môn hạ đệ tử làm lựa chọn đi, chết hoặc là không tham gia để bọn hắn không phục. Thông Thiên đạo nhân, ai? Hắn tham thầm một tiếng thở dài, chúng ta không tham gia. Huyết Hà giáo chủ, vô pháp vô thiên, tây vương mẫu. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem nhà mình số lượng không nhiều chuẩn thánh đệ tử tổn thất một cái đều sẽ đau lòng nửa ngày. Nếu là toàn bộ gây ở chỗ này thật không có lời. Không tham gia. Chúng thánh trăm miệng một lời nói tốt. Nữ hoa thản nhiên nói, nhân tộc chuẩn thánh quân đoàn ra trận. Siêu. Nhân tộc chuẩn thánh quân đoàn đứng tại lơ lửng trên chiến hạm mà đến, từng cái người đeo lươi bộ lớn, đầu lĩnh là Phúc Hy, khỉ nhỏ, khổng lồ số lượng, dọa chúng thánh nhảy một cái. Quả nhiên, không để cho môn hạ đệ tử đi mạo hiểm là chính xác. Nếu không, mặc kệ đơn đấu hay là quần đấu, đoàn trưởng đều không phải là nhân tộc quân đoàn đối thủ. Sau đó không lâu, Thương thiên trên tấm địa đá, nhân tộc tiên hiển hiện, cựu trọng thiên, nhân tộc đã đến tám. Lúc này, nữ hoa lần nữa dọc theo thiên trụ bay lên không, chư vị đệ cửu trọng thiên chi chiến là thánh chiến. Trận chiến này quyết định tiên đế là ai? Các ngươi muốn chiến sao? Chiến. Lần này chúng thánh trả lời rất thẳng thắn tốt. Nữ hoa bay lên trời, vậy liền đệ cửu trọng thiên gặp. Siu siu siu. Các phương thánh nhân tiếp tục bay lên không. Sau đó không lâu, một mảnh đại lục nằm ngang ở thiên trụ bên trên, giống như là thiên trụ đỉnh trót, là cuối trời. Trên mảnh đại lục này kim quang long lãnh, khắp nơi có thể thấy được linh bảo thần dưỡng, thần điểu, thần thú, thần ngư khí thế của tiên gia. tại mảnh đại lục này trung ương, y nguyên đứng vững một cái cự đại bia đá, trên đó viết hai cái to lớn thần văn quân trời. phía dưới có một hàng chữ nhỏ. đến tiên này người vân mệnh trời, thành lập thiên đỉnh, trở thành thiên đế, trưởng quản thần hoang thiên giới, nhân giới, địa giới, vạn tộc cự tôn. nữ hoa trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc sứ tôn, quân trời là hồng quân chi thiên sao. ngươi làm ra thiên đế vị trí này là muốn tìm một cái khôi lỗi. rốt cục ha ha ha. huyết hà giáo chủ bung ra cười to, nữ hoa đệ cửu trọng thiên là thanh chiến, ta. Vô pháp vô thiên, tây vương mẫu tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân, nguyên thủy thiên tôn quyết định kết minh. Về sau ta sẽ đem thần hoang thiên địa chia làm ngũ phương thiên địa, cổ thần giáo, ma giáo, tây phương giáo, xỉa giáo, tây côn lôn tất cả trưởng một phương. Nếu ngươi hiện tại đầu hàng, ta đem phong ngươi làm ta đế hậu, ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này nguyên thủy thiên tôn rốt cục cùng huyết hà giáo chủ đạt thành giao dịch, đứng ở nữ ba đối diện hử. Thông thiên đạo nhân lạnh lùng nói, nữ ba tiểu sư muội không cần sợ hãi, ta cùng ngươi cậy vai chiến đấu. Thông thiên đạo nhân tính tình kiên cường, lựa chọn cùng nữ ba đứng chung một chỗ, ha ha ha nữ hoa liền cười đến trang điểm lộng lẫy, thông thiên sư huynh, ngươi thật là biết chiếm ta tiền nghi. cười, nữ hoa một chỉ lục áp đạo nhân, ngươi đây. lục áp đạo nhân trên người thánh nhân khí tức quét sạch mà ra, ta, tự nhiên là đứng tại nhân tộc một phương. ngươi, tây vương mẫu một mặt mở bức, lục áp đạo nhân, ngươi sao lại thế? lục áp đạo nhân mí mắt vừa nhấc, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng, cùng nhân tộc đối nghịch, là ngu xuẩn cỡ nào? a, quên nói cho ngươi ta có được nhân tộc linh hồn, thân thể chỉ là ngẫu nhiên đạt được chi. lúc này ha ha ha, lão tử chân đạp thái cực đồ xuất hiện, nữ hoa tiểu sư muội, sư huynh đến cũng chúng ta cùng đi chiếu cố những này kết minh thánh nhân đại sư minh thông thiên đạo nhân hưng phấn hành lễ đại sư minh chúng ta kể vai chiến đấu tốt đối diện nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cứng đờ đại sư minh lão tử quát tay không dám nhận chúng ta trên chiến trường gặp. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt biến thành màu đen đại sư minh các ngươi không phải chúng ta đối thủ ha ha ha lão tử phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình giáo chủ đại đồ đệ ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao siêu đường long thân hình xuất hiện tại lão tử bên cạnh sư tôn ta sẽ đem bọn hắn phân đánh ra đến cuồng vọng chúng thánh giận dữ mắng mỏ đường long muốn chết phải không? Đường Long nhãn bị vỡ nhấc, ta muốn chết rất lâu, nhưng là, lại không chết được. Nếu không, các ngươi những lao ra hỏa này thử một chút. Thanh chiến, hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên anh, chỉ gặp cái kia đồng đều thiên thạch bia bạo tạc. Một thân hình to lớn quái vật lông đỏ từ trong tấm bia đá xung ra, trực tiếp đối với Đường Long độc thủ, nhân hoàng, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Chết cho ta chương 1414. Kết thúc cũng là bắt đầu. Chương 1414 kết thúc cũng là bắt đầu. Thăng cấp quái vật lông đỏ. Thăng cấp chẳng lành quái vật cái kia lông sủ to lớn bàn tay màu đỏ từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời Quỷ dị chẳng lành chi khí không chỉ có che đậy đệ cửu trọng thiên cũng che đậy thần hoang thiên địa vạn linh dọa đến run lẩy bẩy trên trời đến tối cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ huyết hà giáo chủ một phương chúng thánh kinh hãi bởi vì cái này hồng ma quái không chỉ có đem đường long một phương đặt vào công kích còn đem bọn hắn cũng đặt vào phạm vi công kích lần này là không khác biệt công kích rầm rầm rầm chúng thánh đỉnh đầu toát ra từng cái viên mãn pháp tắc chân văn phóng xuất ra viên mãn lực lượng pháp tắc hình thành phòng ngự chi cháo khuấy động đầy trời phong vân cuồn vòng huyết hà giáo chủ Vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, tay vương mẫu, nguyên thủy thiên tôn trong lòng vốn là có cố bị đè nén chi khí, hết thảy phát tiết tại cái này quái vật lông đỏ trên thân, cùng một chỗ phản công. lập tức đệ cửu trọng thiên bên ngoài pháp tắc tung hành, từng cái chân văn phóng thích ra cự lực ngập trời. huyết hà giáo chủ nắm trong tay từng đầu huyết long tung hành, mỗi một cái đầu rồng đều giữ tận không gì sánh được, có thể một ngụm thôn vẹn một khoảng trời. vô pháp vô thiên ma đạo pháp tắc bên trong, từng cái bộ xương màu đen, tỏn ra âm trầm chi khí, triệu hắn đến ngàn vạn ma đầu, thẳng hướng quái vật lông đỏ. tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, phật tử chân văn lóe ra kim quang. Tịnh hóa không rõ quái vật quỷ dị chi lực, Phật trưởng màu vàng không thể so với cái kia quỷ dị bàn tay nhỏ. Tây vương Mẫu, một cái một chữ chân văn ở trong hư không nở rộ, một cây tiên tiên dây hồ lô ở trong hư không sinh trưởng, vô số dây leo quấn về hồng ma quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy ra một thanh kiếm, phóng thích ra kim chi phát tắc, đánh giết hồng ma quái đường long bên này, chúng thánh thì bình chân như vậy, từng cái cầm trong tay thánh bảo, phóng xuất ra hộ thể phát tắc, lặng lặng nhìn xem. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng Đường Long ngươi là người. Đường Long nhìn chằm chằm quái vật lông đỏ, lại hỏi Lục Giáp đạo nhân, thần sắc định. Lục Giáp đạo nhân tay nâng trạm tiên phi lao, đương nhiên ta không đến mức đem chủng tộc của mình lầm, cùng một chỗ công kích sao? Đường Long lắc đầu, không cần, ta diệt vật này chính là. Lúc này oanh, Huyết Hà giáo chủ, vô pháp vô thiên, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, Tây vương Mẫu, Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích cùng cái kia quái vật lông đỏ bàn tay chạm vào nhau. Quái vật lông đỏ bị đánh trúng, nhưng lại mảy may vô hại, mở ra miệng rộng, lộ ra một ngụm răng nanh, "Kiệt kiệt kiệt các ngươi công kích như vậy, là cho ta gãi ngứa ngứa sao?" Lan oanh. Quái vật lông đỏ đánh nát bọn hắn hộ thể pháp tắc phốc phốc, phốc. Chúng thánh từng cái miệng phun máu tươi, như là bị đánh bay bóng ra, bay về phương xa kiệt kiệt. kiệt. Hồng ma quái âm trầm nói, "Huyết Hà, Vô Pháp Vô Thiên, các ngươi đã sớm không nên tồn tại ở thế gian, chết đi." Không. Huyết Hà giáo chủ cùng Vô Pháp Vô Thiên hai mắt trừng trừng, "Nguyên lai ngươi là ầm ầm." Huyết Hà giáo chủ cùng Vô Pháp Vô Thiên thân thể bạo tạc, hai đạo thánh hồn xuất hiện ở trong hư không hút. Quái vật lông đỏ mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Huyết Hà giáo chủ cùng Vô Pháp Vô Thiên chi hồn hút vào trong miệng. Nhưng là thu. Đường Long cầm trong tay Lục Đạo Luân Hồi Tháp, trực tiếp đem nó hút vào trong tháp muốn chết. Quái vật lông đỏ nổi giận làm càn, đường long trong mắt lôi đình lấp lóe, tay trái màu đen búa nhỏ chém ra, búa nhỏ trực tiếp phá hồng mao quái công kích, quái vật, ta là ngươi khắc tinh, hôm nay giết ngươi, ta khôi phục đỉnh phong, chết đi cho ta. ngay sau đó đường long ném ra tân hỏa thư viện, xem như đĩa bay dùng hút, Nhỏ tân hỏa ngồi tại tân hỏa thư viện bên trên, tay nhỏ một chiều, đem cái kia phá toái đồng đều trời bia đá thu vào trong tay, rốt cục ta mảnh vỡ xem như tập hợp đủ, cựu trọng thiên mỗi tấm bia đá bên trong đều có một khối tân hỏa mảnh vỡ, phía trước bát trọng thiên đều đã bị đường long chỗ lấy, lặng lẽ cho nhọn tân hỏa, đây là cuối cùng một mảnh oanh nhỏ tân hỏa khôi phục hoàn chỉnh thiên địa chấn động đại âm trận trận mặt đất nở sen vàng đánh tan chẳng lành trí lực để thần hoang đại địa khôi phục bình thường trên đại địa vạn linh mới thở phào nhẹ nhõm lúc này đường long mới vẻ mặt nghiêm túc nói hồng quân đạo nhân ngươi một bên giả trang thiên đạo một bên giả bộ như quái vật lông đỏ tập sát ta nhân tộc thiên tài đến tột cùng muốn làm gì chúng thánh giật mình quái vật lông đỏ là hồng quân đạo nhân kiệt kiệt kiệt quái vật lông đỏ hai mắt xanh biết nhìn chăm chăm nhỏ tân hỏa tạo hóa ngọc điệp ta chờ ngươi đã lâu khôi phục liền tốt muốn cổ diệu ta rốt cục trở đến chỉ cần có được các ngươi Ta liền có thể trở về khư giết những lao gia hỏa kia. Với anh, quái vật lông đỏ biến thân một cái tiên phong đạo cốt hồng quân đạo nhân xuất hiện, một mặt tái nhợt, nhìn có thương tích trong người. Đại đạo tại ta, pháp nuôn ở trên trời, ta là đạo, cũng là trời khốn. Vô số pháp tắc chân văn xuất hiện tại nhỏ tân hỏa cùng đóa nhỏ bên người, hình thành hai cái lồng giam, muốn vây khốn bọn hắn kiệt, kiệt kiệt. Hồng quân đạo nhân âm trầm cười nói, nhân hoàng, không có tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ dịu, ta bóp chết người, tựa như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm, có đúng không? Đường Long Đầu đỉnh toát ra một cái người chữ chân văn, ngươi vì sao muốn nhắm vào chúng ta giáo? Bởi vì. Nhân tộc là cổ huyết mạch, là tinh khí thần của hắn biến thành, cho nên ta giết không phải nhân giáo tinh anh, mà là cổ tinh khí thần, mạnh nhất tinh khí thần, đường long nhãn bỉ vừa nhất. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là hôn độn tạo vật chủ tản hồn đi. Kiệt Kiệt Kiệt. Hồng Quân Đạo Nhân cười đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, người quả nhiên thông minh, không sai, ta chính là hôn độn tạo vật chủ chi hồn. Năm đó, cổ tự Dương sinh ra tại ta sáng tạo hôn độn thế giới bên trong, mệnh ta ba nghìn thần ma diện sát hắn, đáng tiếc thiên phú của hắn quá mức cường đại, vậy mà phản vệ ta, bổ ra ta hôn đốn thế giới, sáng tạo ra cái này thần hoang thế giới mới. Ta hạnh lưu tàn hồn, chỉ có thể ở trốn ở Thần hoang Thiên Địa bên trong, Tiên Lặng thôn phệ lấy cổ lưu lại tinh khí thần đến khôi phục bản thân. Tạo vật chủ tinh khí thần đều là bất diệt. Là, vậy ngươi đây này, cái kia đang chết cổ có thể diệt tạo vật chủ tinh khí thần, cho nên ta bị phản phệ sau, chỉ để lại tàn hồn. Cổ như thế nào tại một quả trứng bên trong xuất sinh? Tiến vào tạo vật chủ thế giới, ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả tạo vật chủ đều là theo trứng bên trong xuất sinh. Hồng Quân đạo nhân nhìn chằm chằm Đường Long, không nên hỏi ta tạo vật chủ tại sao lại sinh ra tại trong trứng, bởi vì đây cũng là tạo vật chủ bọn họ đến nay không có hiểu rõ vấn đề trận chiến ngày hôm nay sau ta sống thôn vệ thần hoang tất cả linh hồn thiên địa quay về hỗn độn cái này vẫn là thế giới của ta ngươi còn sống thần hoang thiên địa hay là cổ thiên địa là nhân tộc thiên địa tới đi đúng lúc này đường long bên cạnh lao tử mỉm cười lên tiếng nói hỗn độn tạo vật chủ đó là để bản cổ đánh với ngươi một trận đi đường long hai mắt trừng trừng thân hình chấn động sư phụ ngươi là cổ lao tử lắc đầu chỉ là cổ một sợi chủ hồn bất quá ta lần này có thể khôi phục tam thành nói xong lao tử một chỉ nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân trở về đi tam thanh duy nhất tạo hóa trở về cơ thể. Xiu xiu xiu, chỉ gặp thông thiên đạo nhân cùng nguyên thủy tiên tôn, đồng nhiên biến thành hai cỗ thanh khí, xông vào lão tử huyết bách hội bên trong xiu. Béo mút miếp nhỏ tân hỏa cùng xông vào lão tử huyết bách hội. Búa nhỏ chủ động ném đưa, rơi vào lão tử trong lòng bàn tay xoành. Lão tử cảnh giới đột phá tiên tiên thánh nhân cảnh. Sau đó, không ngừng dài cao. Không bao lâu, hắn liền biến thành cao ngàn trượng cự nhân, khuôn mặt không ngừng trở nên tu trẻ. Cuối cùng, dựng lại thành nhỏ tân hỏa đồng nhân bộ dáng. Tạo hóa ngọc điệp xoay quanh tại lão tử đỉnh đầu, pháp tắc vô biên, tiểu long mã, quái vật này liền giao cho vi sư đi. Ngươi đi đánh tiếp dẫn, chuẩn đề, nói cho bọn hắn, bọn hắn đi giết chóc Phật đạo là Ma đạo, chân chính Phật đạo là nhân. Đường Long hầu kết lên trượt bóng núp đít, sư phụ, người là bản cổ. Lão tử, không, cổ chấp chấp tự nhãn, tiểu Long mà, ta bản danh gọi là cổ, ngươi nói người hậu thế, vì sao tại cổ phía trước tăng thêm của chữ? Ban cổ là để cho ta quấn tất cả địch nhân sao? Đường Long trừng mắt nhìn, hẳn là đi. Thôi ta, vậy ta trước hết quấn cái này hỗn độn tạo vật chủ. Sư phụ, chúng ta là làm sao tới? Ta cùng hỗn độn tạo vật chủ một trận chiến, huyết nục sụp đổ, tinh khí thân bất diệt. Ta tinh khí thần tổ hợp thành linh hồn của các ngươi, bất diệt vật chất biến thành thân thể của các ngươi. Bất diệt vật chất đều là tạo vật chủ huyết nhục chi tinh, có được sáng tạo tố tính, cho nên nhân tộc mới giỏi về sáng tạo, có thể sáng tạo ra hết thảy. Đây chính là nhân tộc cùng vạn tộc khác biệt. Tạo vật chủ đều là theo chứng bên trong sinh, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là dựa vào chính mình hai tay sáng tạo ra một con đường trưởng thành. Ngươi trong đàn điển viên kia quái thụ đã siêu việt tạo vật chi khí cảnh giới, chờ hắn trái cây toàn bộ thành thụ, ngươi có thể vô địch tại tạo vật chủ. Cho nên, không cần ta hâm mộ tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ dịu, bọn hắn đều là ta sen lẫn binh khí. Lúc này, Đường Long Tâm mới không có đau lòng như vậy, chỉ là có chút không bỏ. Bất quá, Cao Hứng Vâng đan điển quái thụ nguyên lai mạnh như vậy a? Còn có, nhân đạo pháp tắc, trực chỉ tạo vật pháp tắc bản chất, ngươi còn muốn từ từ thể ngộ, tương lai, nhất định có thể sáng tạo ra một cái so thần hoang tốt hơn thế giới. Ngươi lục đạo luân hồi pháp tắc, phải thật tốt tu luyện, bởi vì, pháp tắc này luyện thành, ngươi đem bất tử bất diệt. Nhớ kỹ sao? Bàn cụ dặn do, ta sẽ cùng với hỗn độn tạo vật chủ nhập quy khư một trận chiến, ngươi muốn đột phá đến tạo vật chủ, nhất định phải nhập quy khư liên luyện có lẽ trong tương lai ngươi có thể tìm tới tạo vật chủ sinh ra chi mê bởi vì ngươi không nhận quy khư trói buộc ta đi ta tại quy khư chờ ngươi nói xong Bàn cổ phóng tới hồng quân đạo nhân chúng ta nhập quy khư một trận chiến tốt hồng quân đạo nhân không chút do dự đi theo lúc này su nga hoàng sau đầu mang theo một vầng minh nguyệt chống rông xuất hiện thân thể chuyển chuyển đẹp đến mức không gì sánh được cảnh giới đã là thánh nhân long đệ đệ đường long đại hỉ nga tỷ tỷ ta trước đánh mấy cái thánh nhân chơi đùa nga hoàng nói xong đường long liền phóng tới tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết cái gì là nhân. Hừ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xóa đi bên miệng tương máu, cuồng vọng, hai đánh một, vừa vặn bắt ngươi xuất khí. Đường Long nét miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười, một mạch hóa bốn đường Long. Lập tức. Trong hư không xuất hiện bốn cái đường Long, đường Long bản thể đường Long tiếp trước phân thân đường Long tiếp này, phân thân đường Long tương lai phân thân. Bốn cái đường Long đều là tiên tiên thánh nhân. Chuẩn đề đạo nhân hoảng hốt, ôm đầu nói không ngươi làm sao so đại sư huynh còn lợi hại hơn. Ta không tranh với ngươi đoạt tiên đế vị trí. Đường Long đầy mắt hàn quang, ngươi không có bản xử này. Hạo Thiên Đạo đồng đầy mắt thất vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cầu khẩn Đường Long Đạo, Nhân Hoàng, Đường giết ta ta nguyện ý làm khôi lỗi của ngươi. Đường Long nghĩ tới điều gì, tốt, vậy liền khôi lỗi, bốn. Sau đó không lâu, Thần Hoang trên trời truyền thiên âm nhân gian giới, Nhân Hoàng Đường Long trưởng quản, Thiên địa nhân tam giới nghe nó hiệu lệnh, Thiên giới, Thiên Đế Hạo Thiên, Đế hậu, Vương mẫu Nương Nương, trưởng quản Thiên đình, Địa giới, Hậu Thiên Nương Nương trưởng quản Luân hồi. Lúc này, xương mặt xương mũi Hạo Thiên Đạo đồng quỳ gối Đường Long trước mặt, cẩn thận từng li từng tí hỏi, chủ nhân, ngươi còn có cái gì phân phó? Thiên đỉnh kiến thiết phải nắm chặt, đem những cái kia thái họa sinh linh các tộc tu sĩ toàn bộ bắt lên đến. Là, Đường Long nhãn bị vừa nhấc, thả ra Bồ Đề lão tổ, Tây Thiên linh giáo, từ đây do Bồ Đề trưởng quản, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi có ý kiến sao? Tiếp dẫn đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân quỳ gối trong hư không, lắc đầu liên tục, không dám có ý kiến, chúng ta đem linh ngộ Phật đạo truyền cho Bồ Đề sau, lập tức bế tử quan. Đường Long lúc này mới hài lòng nói các vị, cách mỗi ba mươi trời, chúng ta ở nhân gian giới nhân hoàng điện học, do nhân hoàng đến bố trí tam giới kiến thiết nhiệm vụ, hiểu chưa? Nhân hoàng có thể là ta, cũng có thể là là của ta chuyên nhân minh bạch địa giới lục đạo luân hồi tháp là trần giới chi bảo toàn lực kiến tạo lục đạo luân hồi hậu tổ nương nương là đường long nghĩ nghĩ nữ hoa nương nương phục hy lão tổ nhân gian giới phân cửu châu ta muốn rèn đúc cửu châu đỉnh định trụ cửu châu sông núi địa lý liền xem như vĩnh sinh giả ở nhân gian chiến đấu cũng sẽ không tạo thành sông núi lệ vị trí nữ hoa cùng phục hy chắp tay linh mệnh sau đó không lâu nhân gian giới trương an thành sau nguyên ngọc kinh đỉnh núi đường long hai tay chắp sau lưng một mặt vui vẻ nga tỷ tỷ ngươi thật muốn gả cho ta nga hoàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười là Còn có, cựu Thiên Huyền Nữ tại Nhân Hoàng Điện chờ ngươi muốn ngươi cưới. Đường Long hơi nhíu mày, Nga tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Nga Hoàng cười đến rất bằng thẳng, ý của ta là ngươi không thể ngủ liền chạy, nên phụ trách, nhất định phải phụ trách. Đường Long trong lòng hoảng hốt, Nga tỷ tỷ, ta ngông nên thần kiếm tại Quy Khư bên trong kêu gọi ta, ta có thể muốn đi trước sông sáo tạo vật chủ thế giới. Về phần nhi nữ tư tình, có thể còn sống trở về lại nói. Nga Hoàng lôi kéo Đường Long phi vào sân động, cái kia, trước đem thân thể của ngươi cho ta. Nga Hoàng thân thể mềm mại đầu nhập Đường Long ôm ấp, yêu ta. Nửa ngày sau, Cửu Thiên Huyền Nữ, giao cơ xuất hiện tại đỉnh núi hai nữ dáng người uyển chuyển, tiểu diễm như hoa, chúng ta sẽ ở thần hoàng chờ ngươi. Đường Long, quân kia đâu? Bế Tử Quan. Đường Long trầm mặc một lát, chờ ta từ Quy Khư trở về. Lời còn chưa dứt, Đường Long thân ảnh biến mất tại đỉnh núi. Lúc này, nga hoàng tóc đen xoa tung, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quần áo không ngang ngắn, cùng hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta trông coi vùng thiên địa này, chờ hắn trở về đi. Là đại tỷ. Hai nữ cung kính nói. Bọn hắn nhìn trời bên ngoài. Quy Khư, bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này run rẩy đi. Trong hư không, thiên nhiên công chúa cánh đang điên của mẫu tựa như thiên sứ, nàng nhìn thần hoang thiên địa, ta sẽ còn trở lại đại hoang bên ngoài, một cái khác mỹ lệ công chúa trong mắt mê mang diệt hết, lạnh lùng nói, đường long, ngươi đợi đấy cho ta lấy. quả táo nhỏ, chúng ta đi tìm một cái tạo vật chủ đại mộ. sau đó công chúa mang ngươi tranh bá và cổ. quả táo nhỏ một mặt hưng phấn, tốt. Quy khư bên trong, một thanh kiếm đang điên cuồng truy sát một cái côn bằng bún. thần hoang nhân tộc, ngay tại sáng tạo cuộc sống tốt đẹp đường long, vẫn là làm cho ngàn vạn thiếu nữ mê luyến tình nhân trong động. hắn không tại, đại hành nhân hoàng quyền lợi chính là đường vu, nhi nữ chi tình, không tại lo ngại của nàng bên trong đường chiến truy cầu không được gia nhân, thương tâm gần chết, chuyên tâm tu luyện, muốn trở thành trong nhân tộc đại hiệp khách, liền muốn nhân hoàng đường lòng trong chuyện xưa loại kia. Thần hoang thiên địa, nhân tộc hoàn thành niết bàn trùng sinh, chúa tể tam giới. Cố sự đến nơi đây, nửa phần trên xong, thượng bộ xong, thỉnh kỳ đợi bộ 2. Bản hoàn tất cả nghĩ, quyển sách này viết đến 320 và chữ, có thể viết đến bây giờ, cảm tạ nhất, là một đường nhìn qua các minh đệ tỷ muội, bởi vì có ủng hộ của các ngươi, ta mới có thể duy trì rồi đến. Hơn 1 năm nay đến, mỗi ngày thức đêm, tóc mất rồi không ít, lại như cũng viết không hoàn mỹ. Nhưng, may mắn được các huynh đệ tỷ muội bao dung, tiếp theo quyển sách, ta sẽ cố gắng viết tốt hơn. sách mới cũng sớm đã qua bản thảo, ta chuẩn bị nghỉ ngơi chừng một tuần lễ, liền bắt đầu tải lên, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. còn có cảm tạ, tất cả cho 80 niên đại soát lễ vật huynh đệ tỷ muội, một phần tiền cũng là yêu, ta cảm nhận được. nơi này muốn đặc biệt cảm tạ lễ vật bảng đệ nhất, thích ăn lươn tiêu viêm. xếp hạng thứ hai, đứng hàng lão tam. thứ ba, không nạp tiền người sử dụng. các huynh đệ tỷ muội, thiết đoan ngọ an hàng. chúng ta tiếp theo quyển sách gặp. hoàn tất vu hoa.